làm cho bọn họ cảm thụ một chút, lôi điện lực lượng. Vì sao bộ xương khô người sẽ sợ hãi chính mình? Diễn đàn. Thế nhưng có người hướng hứa Dương khiêu chiến. Ta là kinh thành đặc huấn viện Cao Xuân Kiệt, ta muốn khiêu chiến Nam thành đặc huấn viện Hứa Dương Đồng Học. Nghe nói hắn ở Mang Sơn đệ nhị không gian, một người đuổi giết một đám bộ xương khô. Ta phải hướng đại gia chứng minh, kia không phải hắn thực lực cường, mà là hắn vận khí tốt, vừa vận bộ xương khô người sợ hãi lôi điện. Nam thành đặc huấn viện bọn học sinh, nhìn đến này thiệp, tức khắc hít hà một hơi. Vị này kinh thành đặc huấn viện Cao Xuân Kiệt Đồng Học, thật là dũng khí đáng khen A. Cũng dám khiêu chiến hứa dương, dám nghi ngờ hứa dương thực lực. Sợ là ra ngứa, muốn ai điện A. Đối với hứa dương thực lực, nam thành đặc huấn viện bọn học sinh, đều là vui lòng phục tùng. Hứa dương yên lặng mà đem thiệp chụp hình xuống dưới, ra ngứa người lại nhiều một cái. Hơn nữa cái này công nhiên khiêu chiến chính mình, cần thiết nhiều điện vài cái, hắn mới có thể đủ biết, chính mình không phải dễ trọc. Cao Xuân Kiệt ra tới khiêu chiến hứa dương lúc sau thiệp thượng không ít người tỏ vẻ duy trì một bộ ăn dưa không chê sự đại. đương nhiên, càng có duy trì Hứa Dương, cầm cùng Cao Xuân Kiệt giống nhau ý tưởng người, tự nhiên cũng không ở số ít. Không bao lâu, kế Cao Xuân Kiệt lúc sau lại một cái nhảy ra, muốn khiêu chiến Hứa Dương, cũng là vì chứng minh ý nghĩ của chính mình là chính xác. Hứa Dương đuổi giết bộ xương khâu người, dựa vào không phải thực lực, mà là bộ xương khâu người sợ hãi lôi điện. Vị này nhảy ra, là thuộc Đông ngự thú hệ Trình Đông Hổ, lại một cái ra ngứa. Hứa Dương hắc một khuôn mặt, chính mình uy hiếp lực, chỉ ở Nam Thành đặt huấn trong viện a, phạm vi quá nhỏ, cần thiết nương lúc này đây lại bị đem uy hiếp lực mở rộng đến còn lại bảy sở đặt huấn trong viện, có lẽ là đã chịu Cao Xuân Kiệt cùng Trình Đông Hổ đi đầu tác dụng, thế nhưng liên tiếp xuất hiện muốn khiêu chiến Hứa Dương, chứng minh chính mình quan điểm người. Hứa Dương gương mặt kia càng đen, nịm mà một đám đều cảm thấy chính mình là nhục tra. ra ngứa người có điểm nhiều a. Hứa Dương, như vậy nhiều người muốn khiêu chiến ngươi, ngươi thấy thế nào? Kim Trường An mấy người vui tươi hấn hở. Hứa Dương một lóng tay đầu, liền chọc ở Kim Trường An trên người. Bùm bùm. Liền như vậy xem. Cho nên, ngày ra khiêu chiến ra hỏa, chỉ sợ phải bị điện thảm. Ở trên diễn đàn, bởi vì khiêu chiến Hứa Dương sự tình, càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, một cái thiệp xuất hiện. Kim Trường An. Nếu Hứa Dương ở khác đặc huấn viện trong đàn, cấp chính mình treo chọc đối thủ, hắn cũng có thể nương lúc này đây sự kiện, cấp Hứa Dương tìm nhiều một chút người khiêu chiến sao. Hứa dương kêu ta thay nói nói mấy câu, khiêu chiến này vài vị, đều là cặn bã, một bàn tay liền có thể treo lên đánh các ngươi. Kim trường an cái này thiệp vừa ra, khiêu chiến hứa dương cao xuân kiệt, chính đông hổ đám người, tức khắc buồn bực, như thế nào, thế nhưng khinh thường chúng ta. Mặt khác an dưa con chúng, cũng cảm thấy hứa dương tựa hồ đem nói quá vẹn toàn. Này nếu như bị người treo lên đánh, điển hình chính là trang bức không thành phản bị thảo á. Hứa dương nhìn thiệp lúc sau, cảm thấy kim trường an thật là thâm hiểu lòng ta. Thế nhưng biết cao Xuân Kiệt đám người, ở chính mình trong mắt thuộc về Cạt Bã. Đại Bỉ còn không có bắt đầu, bọn học sinh ý chí chiến đấu đã dâng trào. Đều ở xoa tay hầm hẻ, chờ chính mình thi thố tài năng. Một hồi lenh không khí đánh nút lại. Nam thành thời tiết biến lạnh. Đối với người tu hành mà nói, điểm này rét lạnh, cũng không tính cái gì. Người phương Bắc kháng đông lạnh rửa máy sửa, mà phía Nam người kháng đông lạnh rửa vào là một thân chính khí cùng run. Người tu hành không run. Điểm này rét lạnh thời tiết đối với người tu hành mà nói cũng không tính cái gì trong cơ thể năng lượng có thể duy trì trong cơ thể độ ấm mặc dù ăn mặc ngắn tay ở gió bắc trung cũng sẽ không run ngày mai liền phải đi ra ngoài tây bắc đại thảo nguyên tiến hành đại bỉ tám sở đặc huấn viện đại bỉ địa điểm ở tây bắc đại thảo nguyên thượng nơi nào là một cái diễn tập tràng cũng đủ cất chứa tám sở đặc huấn viện bọn học sinh tiến hành các loại hạng mục đối kháng luận võ hứa dương ngồi ở ký túc xá trên giường khiêu chiến sự tình Hắn cũng không để ở trong lòng, tuy nói Tiêu Văn Vinh lộ ra, đạt huấn trong viện có như vậy mấy cái học sinh, thực lực cũng không so với hắn kém. Kia chỉ là căn cứ vào Tiêu Văn Vinh, cũng không biết hắn che giấu thực lực dưới tình huống, làm được phán đoán. Hứa Dương cảm thấy, giống chính mình loại này khai quả người, vẫn là phi thường rất ít. Mặc dù thực sự có như vậy một hai cái thực lực đối thủ cường đại, Hứa Dương tự hỏi cũng có thể đủ lấy được thắng lợi. Cơ lắc mở tiểu trò chơi, lại lần nữa khai bảo Dương. Trong khoảng thời gian này tới nay, hứa dương một bên lên mạng thu thập nộ khí trị, mỗi ngày đều ít nhất hoa một giờ khai bảo dương. Trừ bỏ lúc trước vận khí bạo, khai ra tới 2 thanh 40 mễ đại đao ở ngoài, lúc sau cũng không có khai ra chung bảo dương, thậm chí là đại bảo dương tới. Ngày mai liền phải ra. Hứa dương quyết định đua một chút, có lẽ chính mình vận khí tốt, có thể khai ra chung bảo dương, thậm chí đại bảo dương tới đâu. Nộ khí trị duy trì ở 200 nhiều vạn, cũng đủ khai quải thật dài thời gian. Thao tác trò chơi tiểu nhân, một cái ố vương một cái ố vương nhảy qua đi. Quen thuộc cửa hàng tiện lợi ố vương xuất hiện. Một cái bảo dương xuất hiện. Tiếp tục nhảy xuống đi, khí quả thụ ố vương xuất hiện. Một giờ sau, trước sau đều là cửa hàng tiện lợi ố vương cùng khí quả thụ ố vương xuất hiện, cũng không có tân ố vương xuất hiện. Trung bảo dương thậm chí đại bảo dương, càng là liền bóng dáng đều không có nhìn đến. Hứa Dương hiện tại buồn rầu một vấn đề, cường thân khô bỏ khai ra tới quá nhiều a, cần thiết tưởng cái biện pháp tiêu hóa rất mới được. Hiện tại cường thân khô bỏ đối với hứa dương tới nói, chỉ có thể xem như một loại đồ ăn vặt, cũng không sẽ ra tăng cái gì khí nguyên. Rốt cuộc khí nguyên hàm lượng quá ít, hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Lại qua nửa giờ, hứa dương lại lần nữa một lần nữa bắt đầu trò chơi, tiểu nhân một cái ô vông, một cái ô vông nhảy qua đi. Chật, một cái tân ô vông xuất hiện. Đó là một cái sủng vật lồng sắt trạng ô vông. Chẳng lẽ, muốn khai ra một con sủng vật tới? Chính mình muốn hướng tới ngự thú hệ phương hướng triển Hưng phấn mà thao tác tiểu nhân nhảy đi lên. phanh, Pháo hoa lóng lánh. Một con trung bảo dương xuất hiện. Trưng 275, eo bàn đại xà nam nhân. Hứa dương gấp không chờ nổi mà mở ra bảo dương. Muốn xem một chút, chính mình khai ra tới cái gì sủng vật, thực lực thế nào. Hình ảnh thượng, là một con rắn. Hứa dương sững sốt một chút, không phải là khai ra một con rắn đến đây đi. Chạy nhanh đi xuống xem, phía dưới giới thiệu viết. Lôi xà, đặc dị pháp bảo có thể hấp thu lôi điện điều khiển, độ màu, có thể biến đổi hóa, lực công kích không yếu, nhưng phóng xuất ra một loại tê mỏi loại đặc thù vật chất lôi đầu, có tê mỏi sinh vật khả năng lực. Khai ra tới đều không phải là là súng vật, là một loại pháp bảo, chỉ là loại này pháp bảo có chút đặc thù. Nó có thể hướng vật còn sống giống nhau, có thể dựa theo chủ nhân mệnh lệnh hành sự, cụ bị nhất định lực công kích, trong cơ thể có một loại đặc thù vật chất, gọi là lôi đầu, có thể khiến người điện giật tê mỏi, không nghe sai sự. Lôi xả trong cơ thể, có một cái cất giữ lôi điện năng lượng dương, cất giữ lôi điện lúc sau, liền có thể giống vật còn sống giống nhau, có thể mệnh lệnh chỉ huy này công kích địch nhân, hoặc là làm sự tính các loại. Chỉ có trong cơ thể lôi điện cất giữ không có hao hết, nó chính là một cái sống xả. Cùng ô tô là giống nhau, hơn nữa dù mới có thể đủ chạy, không dù chính là tắt lửa, không có biện pháp hay. Lôi xả cũng là cái dạng này, cất giữ có lôi điện, đó là sống, không lôi điện, đó là một cái vật chết. Tương đối đặc thù chính là, lôi xà có thể biến hóa, có thể đại có thể tiểu, chỉ là biến hóa yêu cầu tiêu hao lôi điện năng lượng. Hứa Dương cảm thấy, chính mình tu luyện lôi xà thuật, hiện giờ khai ra một cái lôi xà đặc dị pháp bảo, hẳn là vì chính mình chuyên môn với trí, lại là không biết, lôi xà trong cơ thể lôi điện cất giữ Dương, có thể cất giữ nhiều ít lôi điện, cất giữ đầy lúc sau, có thể duy trì bao lâu thời gian chiến đấu. Đem lôi xà lấy ra tới, là một cái màu đen, trường 10 cm tả hữu, mềm mặt con rắn nhỏ kỳ thật thoạt nhìn, chính là một cây màu đen dây thừng, chỉ có xà đầu vị trí, hơi chút thô một chút mà thôi. Hứa dương bàn tay thượng, một đoàn lôi điện cầu xuất hiện, bao trùm ở lôi xà trên đầu. Thứ lạc, lôi điện cầu bị cắn nuốt đi vào. Lôi thân rắn khu vặn vẹo một chút, hứa dương ý niệm bên trong, xuất hiện cùng lôi xà luyện tập. Một viên lôi điện cầu, ở lôi xà trong cơ thể lôi có thể dương chỉ có nhợt nhạt một tầng, còn không đến một phần mười. Lôi có thể dương cất giữ mãn lôi điện lúc sau. Lôi xả có thể duy trì 3 ngày, chiến đấu nói, có thể duy trì 3 đến 6 tiếng đồng hồ. Quy mô nhỏ chiến đấu, 6 tiếng đồng hồ, nếu là muốn thay đổi hình thể chờ biến hóa, tối cao cường độ tiêu hao cùng chiến đấu, chỉ có thể đủ duy trì 3 cái giờ. Hứa dương trong tay sách theo lôi xả, nếu tiểu trò chơi khai ra tới pháp bảo, mặc dù có chút đặc thù làm vũ khí cũng là có thể. Trừ bỏ 40 mễ đại đao ở ngoài, đây là tiểu trò chơi khai ra tới cái thứ hai vũ khí loại bảo dương khai bảo dương ra tới vũ khí, đều không phải là gọi là thần khí, mà là xưng là pháp bảo, quả nhiên đây mới là đứng đắn xưng hô. Hứa dương xách theo lôi xà, trên tay lôi quang lòng lãnh, trực tiếp cấp lôi xà bổ sung năng lượng, không đến 3 phút, bổ sung năng lượng xong. Giống roi mềm giống nhau, quen một chút lôi xà, bùm bùm tiếng vang, lôi quang lòng lãnh, hơn nữa lôi xà miệng, thế nhưng nhất khai nhất hợp. Ý niệm cùng lôi xà tương đồng, có thể trực tiếp thao tác lôi xà, cùng người đối địch là lúc. Có thể biến hoa trong tay lôi xà dài ngắn phẩm chất, thậm chí còn có thể sấn địch nhân không chú ý, thao tác lôi xà hẽ miệng, trực tiếp ở trên người địch nhân cắn một ngụm. Thậm chí còn, có thể cố ý đem lôi xà vũ khí, bị đối phương xóa sạch, thừa dịp đối phương không chú ý thời điểm, lôi xà trên mặt đất chợt khởi đánh lén, tuyệt đối có thể khởi đến không tưởng được hiệu quả. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, rơi xuống vũ khí, thế nhưng có thể tự chủ công kích, đối với rơi xuống trên mặt đất vũ khí, tự nhiên sẽ không quá để ý Xích theo lôi xả cái đuôi, Hứa Dương trong nháy mắt liền nghĩ đến các loại lợi dụng lôi xả an toán, đánh lén biện pháp. Lôi xả quả nhiên là vì chính mình lượng thân chế tạo vũ khí, phối hợp lôi xả thuật sử dụng, hoàn toàn có thể mê hoặc địch nhân, khởi đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đem lôi xả giấu ở lôi điện bên trong, thừa dịp địa phương ngăn cản lôi điện thời điểm, lôi xả chợt vụt ra tới, cấp đối phương tới một ngụm. Như thế gần uý, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể né tránh lôi xả công kích. Hứa Dương đem lôi xà đặt ở trên mặt đất, trừ bỏ chính hắn, chỉ sợ không có người nhìn ra được tới, đây là một kiện vũ khí, thấy thế nào đều là một cái sống sờ sờ xà. Ý niệm thao tác lôi xà biến hóa hình thái, trải qua một phen thí nghiệm, Hứa Dương hiện lôi xà biến hóa, vẫn là có nhất định hạn độ. Trường, tạm thời mà nói vô pháp quá 15 mễ, có lẽ cùng lôi điện cấp bậc có quan hệ. Hứa Dương cảm thấy nếu lôi xà là khai bảo Dương ra tới vũ khí, như vậy hẳn là sẽ cùng thực lực của chính mình xứng đôi. Chờ đến chính mình tân chức ba cấp, như vậy lôi xà biến hóa năng lực, hẳn là sẽ có một cái tăng lên. Đoạn, nhiều nhất chỉ có thể đủ thu nhỏ lại đến 3 cm, này đã phi thường đoạn. Tế, có thể thu nhỏ lại tới tay cơ cấp sạc lớn nhỏ, thu nhỏ lại đến trình độ này, liền đã vô pháp tiếp tục giúp nhỏ. Thô, có thể trở nên thùng nước thô, như vậy thô một con rắn, thoạt nhìn rất là dòa người. Đối với lôi xà biến hóa năng lực, Thứa Dương rất là vừa lòng. Lôi xà biến hóa Không chỉ là hình thể thượng, nhan sắc cũng có thể biến hóa. Tỷ như, màu đen lôi xà, có thể biến thành màu đỏ, màu vàng thậm chí đủ mọi màu sắc. Chuyên lại một cái ý niệm cấp lôi xà, hứa dương muốn thử một chút, lôi xà tự chủ hoạt động năng lực như thế nào. Lôi xà ngẩng lên đầu, phun ra lưỡi rắn, ra tư tư thanh, từng đạo nho nhỏ hồ quang, từ trong miệng đổ ra. Thân hình như một con rắn du tẩu, độ lại là phi thường cực nhanh, xoát một chút, liền từ ban công chạy trốn đi ra ngoài tiến vào Lâm Hải Phong ký túc xá nội, phanh. Lâm Hải Phong ký túc xá môn lại hỏng rồi, mặc dù thay ủy nội môn cũng ngăn cản không được hắn kia hai điều xả công kích. giờ phút này kia hai điều thân rắn khu bắt đầu cứng đờ, sau đó giống một cây côn sắt dường như ngã xuống trên mặt đất, ngạnh bang bang. lôi xả lưu trở về, Hứa Dương Phi thường vừa lòng, lôi xả lôi độc rất mạnh, như vậy trong chốc lát Lâm Hải Phong hai điều xả liền cứng đờ vô pháp lúc đích. làm sao vậy, làm sao vậy? Lâm Hải Phong đều mượn bước, đang ngủ đâu, chính mình linh sủng, đột nhiên điên dữ cửa đánh hỏng rồi, sau đó giống căn côn sắt giống nhau, nằm ở ký túc xá trên mặt đất, thoạt nhìn ngạnh bang bang. Hắn cảm giác tâm hảo mệnh, chính mình dưỡng linh sủng, vì sao lâu lâu, luôn là ra điểm vấn đề A. Đến tột cùng là chính mình ngự thú hệ năng lực không thích hợp đâu, vẫn là hai điều xà dưỡng đến không thích hợp A. Nửa giờ sau, hai điều xà sống lại đây, ra tê tê thanh, nói cho Lâm Hải Phong, chính mình bị đánh lén, chúng độc mới có thể không động đậy. Lâm Hải phong vẻ mặt hoài nghi a, tổng cảm thấy chính mình linh sủng, khả năng có lẽ thật sự có chút vấn đề đi. Hứa Dương thuần thục lôi xả lúc sau, liền đem lôi xả bàn ở bên hông, giống một cây dây lưng dường như. Từ nay về sau, chính mình chính là eo bàn đại xà nam nhân, ai cũng sẽ không nghĩ đến, đây là một con rắn, chỉ sợ đều sẽ nghĩ lầm là một cây dây lưng. Như vậy ở thời điểm chiến đấu, đột nhiên vụt ra tới cấp đối phương một ngụm, quả thực khó lòng phòng bị a. Trường 276, ta chính là có hai cái hệ thống nam nhân. Khai ra tới đặc dị pháp bảo lôi xà, hứa dương cảm thấy chính mình đêm nay, nói không chừng vận khí mạng giá trị, có lẽ có thể khai ra đại bảo dương tới. Đem lôi xà bàn ở bên hông, ngồi ở trên giường, cầm lấy di động, tiếp tục khai bảo dương. Thao tác tiểu nhân, một cái ô vương một cái ô vương nhảy qua đi. Nửa giờ sau, một cái tân ô vương xuất hiện. Đó là một cái nấm trạng ô vương. Cho chơi tiểu nhân thuận lợi nhảy lên đi lúc sau vreng một tiếng, một cái trung bảo dương xuất hiện. Đêm nay, quả nhiên vận khí mãn giá trị. Hứa Dương hưng phấn mà mở ra bảo dương, hình ảnh thượng là một đóa hồng nhạt nấm. Huyết ma nấm, điều phối dùng độc vật, nhưng điều phối huyết loại độc tố, cũng như điều phối kích phát tiềm năng loại độc tố. Huyết ma nấm, một loại điều phối huyết loại độc tố độc vật, cũng có thể điều phối kích phát tiềm năng loại độc, mà về huyết loại độc tố, ở diễn độc kinh trung, có không ít về này một loại giới thiệu. Tỷ như, bốc hơi lên người huyết độ khiến người biến thành thây khô, cũng hoặc là lệnh người máu ngăn không được đến từ lỗ chân lông trùng phun ra ra tới, giống như bạo huyết giống nhau, từ từ linh tinh, cũng thuộc về huyết loại độc tố. Mà kích phát tiềm năng độc tố, đơn giản sử dụng lúc sau, có thể đem người tiềm năng, trong khoảng thời gian ngắn kích phát ra tới. Nếu phân loại vì độc, như vậy di chứng tự nhiên là không dùng kinh thường. Nhẹ giả bệnh nặng một hồi, yêu cầu điều dưỡng, trọng giả tiềm năng bùng nổ lúc sau tử vong. Hứa dương không thể tưởng được thế nhưng khai ra tới một đóa độc hệ linh vật huyết man ấm dùng để điều phối độc tố chi dùng hứa dương tự nhiên sẽ không nghĩ ăn hắn thức tỉnh rồi độc hệ năng lực trừ bỏ dựa vào khí nguyên diện hóa các loại độc tố ở ngoài tự nhiên cũng có thể đủ dựa vào ngoại vật chế tạo ra các loại độc tố tới chỉ là lấy khí nguyên diện hóa độc tố phương thức tương đối đơn giản nhẹ nhàng bởi vậy hắn cũng không có điều phối quá bất luận cái gì độc hệ nếu khai ra tới huyết man ấm nhưng thật ra có thể nếm thử một chút chế tạo ra một ít huyết loại độc tố tới để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Không chừng khi nào, có thể dùng được với. Hơn nữa, huyết ma nấm nếu là trung bảo dương khai ra tới, cấp bậc tất nhiên không thấp, điều phối ra tới độc tố, uy lực sẽ được đến không nhỏ tăng cường. Đem huyết ma nấm thu hồi tới, hứa dương tiếp tục khai bảo dương. Đêm nay, thật là vận khí mạng giá trị à, nói không chừng có thể khai ra một cái đại bảo dương tới. thao tác trò chơi tiểu nhân, một cái ố vông, một cái ố vông nhảy qua đi một giờ sau, không có khai ra trung bảo dương tới, đương nhiên đại bảo dương cũng không có, phảng phất vận khí hao hết giống nhau, hứa dương trong lòng buồn bực không thôi, hay là thật sự phải chờ tới tam tinh cấp bậc thời điểm mới có khả năng khai ra đại bảo dương tới, không có nhục trí tiếp tục chơi tiểu trò chơi. lại một giờ sau, lúc này thời gian đã là dạng sáng 2 giờ đồng hồ, hứa dương cân nhắc lại chơi trong chốc lát tiểu trò chơi liền ngủ. ngày mai muốn xuất phát đi trước tây bắc đại thảo nguyên nơi đó đem có không ít khiêu chiến chính mình người chớ ai điện đâu một đám đều nghi ngờ thực lực của chính mình đều nghĩ đánh bại chính mình chứng minh ý nghĩ của chính mình là đúng một khi đã như vậy kia cần thiết phải vì chính mình ngu xuẩn hành vi trả giá đại giới mà đại giới đó là thể hội lôi điện uy lực lại lần nữa bắt đầu tiểu trò chơi hứa dương thao tác trò chơi tiểu nhân không ngừng mà nhảy ô vuông khí quả thụ ô vuông xuất hiện một cái khí quả đến trướng can khôn hà nội đã cất giữ không ít khí quả cũng đủ tăng lên tới tam tinh cấp bậc. Chờ đến không cần lại áp chế cảnh giới là lúc, hứa dương liền sẽ lập tức đem thực lực tăng lên đi lên. Chỉ cần khí quả số lượng cũng đủ, hắn liền có thể lập tức tăng lên cảnh giới, bình cảnh linh tinh, không tồn tại. Đột nhiên, một cái quen thuộc ô vương xuất hiện. Hứa dương một lòng nhịn không được kịch liệt nhảy lên lên. Vân đoá trạng ô vương. Đại bảo dương ô vương A. Hơn nữa, hẳn là hệ thống ô vương. Hay là, chính mình muốn khai ra cái thứ hai hệ thống tới lại là không biết, lúc này đây khai ra tới hệ thống, sẽ là cái gì hệ thống? Chỉ mong cái này tân hệ thống là một cái đứng đắn hệ thống. Thưa một lần, xuất hiện vân đoá ô vương, Hứa Dương bỏ lỡ. Bởi vậy, lúc này đây nhìn đến vân đoá ô vương phiêu xuống dưới, Hứa Dương chạy nhanh thao tác trò chơi tiểu nhân nhảy ô vương qua đi. Sợ đã muộn trong chốc lát, này phiến vân đoá ô vương một lần nữa bay lên, sai thất đại bảo Dương cơ hội. Đô, đô. Liên tiếp thành công nhảy qua hai cái ô vương. Mà Vân Đoá Ô Long cũng sắp phiêu xuống dưới. Giờ khắc này, Hứa Dương lòng bàn tay đều là hãn. Một lòng thình thịch kịch liệt nhảy lên, cả người đều khẩn trương lên, tập trung tinh thần, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, gắt gao mà nhìn chằm chằm Vân Đoá Ô Long. Thao tác trò chơi tiểu nhân, không ngừng nhảy qua đi. Hứa Dương rất sợ tiểu trò chơi đột nhiên ra chuyện xấu, trên đường cấp chính mình tới một cái nhảy Ô Vương thất bại, trực tiếp sai thất khai đại bảo dương cơ hội. Bởi vậy, hắn khẩn trương mà lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Trò chơi tiểu nhân, đô nhảy lên một cái ô vông, lại lần nữa nhảy lấy đà, mà rơi điểm, đó là vân đoá ô vông. Giờ khắc này, hứa dương theo bản năng mà ngừng lại rồi hô hấp. Phang. Trò chơi tiểu nhân thuận lợi nhảy lên vân đoá ô vông, pháo hoa lóng lánh toàn bộ màn hình. Một cái đại bảo dương bắn ra tới. Hứa dương kích động không thôi, đại bảo dương A, rốt cuộc lại khai ra đại bảo dương tới. Lần đầu tiên khai ra đại bảo dương, đó là vân đoá ô vông hơn nữa khai ra tới một cái không quá đứng đắn hệ thống. Lúc này đây, lại khai ra một cái đại bảo dương, đồng dạng là vân đoá trạng ô bông, có lẽ lại là một hệ thống. Điểm đánh lĩnh, pháo hoa lóng lánh. Đại bảo dương mở ra thành công, chúc mừng đạt được trò chơi ngoại quải hệ thống, kinh thiên động địa hủ chết người không đền mạng hệ thống, thu thập sợ hãi cảm xúc, đạt được kinh hách giá trị, tích lũy kinh hách giá trị đem có thể dùng để khai quải. Kiểm tra đo lường đến một cái khác hệ thống tồn tại, đang ở tiến hành hệ thống xứng đôi xứng đôi song có thể thu thập nộ khí trị cùng kinh hách giá trị trồng lên sử dụng song hệ thống trồng lên sử dụng càng dễ dàng khai ra đại bảo dương nga càng dễ dàng khai ra tân bảo bối nga hứa dương hít hà một hơi mẹ nó quả nhiên lại là một cái không đứng đắn hệ thống a dội khí hệ thống cùng kinh hách hệ thống có thể trồng lên sử dụng đem nộ khí trị cùng kinh hách giá trị trồng lên càng dễ dàng khai ra đại bảo dương tới cũng càng dễ dàng khai ra tân bảo bối hệ thống đây là thỏa thỏa dụ dỗ chính mình đi dọa người a Mới vừa học được làm giận, hiện tại lại muốn đi học dọa người sao. Hứa Dương cảm thấy chính mình phải bị hệ thống mang hoài đến mương đi. Rồi lại vô pháp chịu đựng trụ, khai đại bảo Dương dụ hoặc, bởi vậy chỉ có thể như vậy một đường ai đi xuống. Mở ra hệ thống tin tức mặt, kinh hách hệ thống giao diện, cùng tức giận hệ thống giống nhau, chẳng qua nộ khí trị biến thành kinh hách giá trị mà thôi. Hai cái hệ thống trang thông tin, có thể trồng lên ở bên nhau, trước mắt nộ khí trị còn có 200 vạn nhiều một chút điểm, mà kinh hách giá trị tắc bằng không. Dựa theo biến dị tiểu trò chơi đặc tính, Hứa Dương cảm thấy, về sau chính mình đơn thuần dựa vào nộ khí trị khai quải, là không có biện pháp khai ra cái gì thứ tốt tới. Muốn khai ra thứ tốt tới, cần thiết thu thập kinh hách giá trị, sau đó cùng nộ khí trị chồng lên ở bên nhau sử dụng. chồng lên ở bên nhau, biến thành kinh dận giá trị. Hai cái hệ thống giao diện chồng lên lúc sau, phía dưới xuất hiện một cái kinh dận giá trị số liệu, bất qua trước mặt kinh dận giá trị bằng không. Mặc kệ hệ thống đứng đắn không đứng đắn, từ nay về sau. Chính mình chính là có hai cái hệ thống nam nhân. Hứa dương nội tâm là kích động, trong đầu tính toán, như thế nào dọa người, như thế nào thu thập kinh hách giá trị. Thư Lũ Đàn, 884876601, chương 277, A1 Thanh Kê. Kinh thiên động địa hủ chết người không đền mạng hệ thống, nghe tên này, liền biết không là một cái đứng đắn hệ thống. Người thường, không trải qua dọa, vạn nhất dọa mắc lỗi tới làm sao bây giờ. Mặc dù muốn dọa người thường, cũng muốn có cái hạn độ đã có thể cho người cảm thấy nháy mắt sợ hãi, rồi lại sẽ không bởi vậy mà dọa mắc lôi tới. Cái này hạ độ, Hứa Dương cảm thấy muốn châm trước một chút. Hắn trước đem ánh mắt đặt ở người tu hành trên người. Người tu hành trái tim nhỏ cường đại, không cần lo lắng dọa mắc lôi tới. Đường đường người tu hành, nếu là bị người hù chết, kia cũng là xứng đáng. Dọa người phương thức có rất nhiều loại, chế tạo khủng bố không khí, hoặc là sấn người không chú ý, đột nhiên la lên một tiếng. Tóm lại, dọa người phương thức có rất nhiều loại. Có chút dọa người phương thức, không thể đủ dùng ở người thường trên người. Hứa dương trước kia xem qua một cái tin tức, ngoại quốc nào đó nam tử, đem hắn bằng hưu hù chết. Càng có một cái nam tử, dọa hắn bạn gái, kết quả hắn bạn gái sợ hai đào tẩu, xông lên đường cái bị xe đâm chết. Cho nên, dọa người là phải có hạn độ. Vui đùa phải có một cái điểm mấu chốt. Nếu là địch nhân, tưởng như thế nào dọa liền như thế nào dọa, hù chết liền kiếm được. Cho nên, hứa dương nội tâm ngao ngoe rục dịch muốn tìm chút địch nhân đến dọa một chút, phi địch nhân, quyền đương ra một chút, dọa một phen thì tốt rồi, đã có thể thu thập nộ khí trị, cũng sẽ không ra vấn đề. mà người tu hành trái tim nhỏ, kháng kinh hách năng lực giá trị không thấp, bởi vậy như thế nào dọa, đều không cần lo lắng dọa ra vấn đề tới. Hứa Dương ở suy xét một vấn đề, dối khí hệ thống che giấu công năng, là có thể tiêu trừ người quen bởi vì tức giận sinh ra lúc sau, đối hắn mặt trái cảm xúc cùng ấn tượng sẽ không bởi vậy mà sinh ra khoảng cách. Kinh hách hệ thống nếu đồng dạng là Đại Bảo Dương khai ra tới, nói vậy đồng dạng có vấn đề này. Bởi vậy, kinh hách bên người người, không cần lo lắng, sẽ bởi vậy sinh ra khoảng cách. Có lẽ, còn kinh hách giá trị bạo biểu, còn có thể đủ lệnh người thức tỉnh. Dối khí hệ thống có thể lệnh bên người người thức tỉnh, như vậy kinh hách hệ thống, nói không chừng cũng cụ bị cái này công năng. Hứa Dương cảm thấy có cơ hội, có thể nếm thử một chút. Đêm nay vận khí vượng, khai ra Trung Bảo Dương, lại khai ra tới Đại Bảo Dương. Đại Bảo Dương đều khai ra tới, lại lần nữa khai ra một cái không đứng đắn hệ thống, có lẽ vận khí đều hao hết. Hứa Dương mở ra tiểu trò chơi, tiếp tục chơi tiểu trò chơi, muốn xem một chút, người mang song hệ thống lúc sau, chỉ có nộ khí trị khai quải, khai ra Bảo Dương tỷ lệ, có thể hay không bị tiểu trò chơi rơi chậm lại. Nửa giờ sau, dựa vào nộ khí trị khai quải, nhưng thật ra có thể khai ra Bảo Dương tới, cửa hàng tiện lợi ô vông cùng khí quả thụ ô vông, là thường xuyên xuất hiện, khác Bảo Dương ô vông đều không có xuất hiện. Hơn nữa, hứa dương hiện chỉ dựa vào nộ khí trị khai quải thất bại tỷ lệ so phía trước gia tăng rồi nhảy ô vương thất bại tỷ lệ ít nhất gia tăng rồi một nửa tà hữu hoa đồng dạng thời gian khai ra tới bảo dương chỉ có phía trước một nửa tà hữu không chỉ là nhảy ô vương thất bại tỷ lệ gia tăng liền xuất hiện bảo dương ô vương tần suất cũng có điều giảm xuống. Quả nhiên biến dị tiểu trò chơi ra một cái tân ngoại quải hệ thống lúc sau liền sẽ đem phía trước khai quải công năng rơi chậm lại khiến cho chính mình đi sử dụng cái thứ hai hệ thống, khiến cho chính mình song hệ thống trồng lên khai quả a. Hứa Dương không có tiếp tục chơi tiểu trò chơi, đưa điện thoại di động thu lên. Ngược lại cầm lấy Thiên Võng Đặc Xứng di động lên mạng tra tìm một chút khủng bố video, đặc biệt là phía trước là thử cấm áp, trường hợp hài hòa, mặt sau đột nhiên toát ra một cái khủng bố mặt quỷ video, có thể dọa một cái là một cái a. Đến trong đàn, tổng hội dọa đến một ít người. Huống hồ, này một loại video, có một đoạn thời gian. Thường xuyên ở trong đàn xuất hiện, cũng không nghe nói, ai bị dọa mắc lôi tới. Trước mắt tới nói, là tương đối đáng tin cậy, tương đối rộng khắp tích góp kinh hách giá trị phương thức. Hứa dương đem này đó video nhất nhất bảo tồn xuống dưới. Thời gian đã quá muộn, tích góp kinh hách giá trị cũng không đổi với nhất thời. Hướng hồ tăng lên tới tam tinh khí quả số lượng đã vậy là đủ rồi, mới vừa khai ra tới đại bảo dương. Mặc dù tích góp kinh dẫn giá trị, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ cũng vô pháp khai ra đại bảo dương tới. hôm sau Đại buổi sáng lên, sở hữu học sinh đều ở chuẩn bị ra, đi trước Tây Bắc Đại Thảo Nguyên. Mặc dù thời tiết lạnh, bọn học sinh mặc như cũ hơi mỏng tay áo sam, ở gió lạnh trung ngạo nghẽ mà đứng. Kim Trường An cầm một cái kem, ở nơi đó chậm rãi liếm, một bên cùng đối diện cốc cảnh lôi nói, này đại trời lạnh ăn kem, quả nhiên sảng khoái kích thích ra. Hứa dương dỗi cái lười eo, bên hông bàn một con rắn, đương nhiên xà đầu là dấu ở thân hình phía dưới, vừa thấy nhìn lại, chỉ biết nghĩ lầm là một cây dây lưng mà thôi. Lưu đến Kim Trường An phía sau, đột nhiên A một tiếng kêu lên. Kim Trường An sợ tới mức tay ru lên, kem bay đi ra ngoài, ban một tiếng, nện ở cốc cảnh lôi trên mặt. Kinh hách, Kim Trường An cùng cốc cảnh lôi, hắt một khuôn mặt nhìn hắn. Nị mạ, thứ này đại buổi sáng không đứng đắn A. Hứa dương tâm tình sảng khoẻ A, con đôi tay liền thảnh thơi thảnh thơi mà rời đi, đi ngang qua lâm hải phòng bên người khi, làm ra hung ác bộ dáng, sợ tới mức hai điều xà tê tê quay tê ớ, quay quanh ở lâm hải phòng trên người. Mắt nhỏ lộ ra sợ hãi chi sắc. Kinh hách. Hứa dương. Lâm Hải Phong cái kia khí A, đại buổi sáng dọa chính mình xà. Người này xà là gan quá nhỏ, thường xuyên dọa một cái, có trợ giúp rèn luyện can đảm. Lan. Rèn luyện lá gan. Mẹ nó, bị ngươi như vậy dọa đi xuống, không chừng biến thành người nhát gan đâu. Lâm Hải Phong trong lòng thực yêu thương, chính mình hai điều xà, thường thường mà ra điểm sự tình, rồi lại vẫn luôn tìm không thấy nguyên nhân nơi, đều mau thao tói tâm. Giữa trưa, Nam Thành đặc huấn viện một khu cùng nhị khu học sinh tập hợp, chuẩn bị ra. Lưu Đại Căn Biểu nói chuyện. Các bạn học, các ngươi nhất định phải đánh ra huy phong tới, đệ nhất danh khả năng lấy không được, tranh thủ lấy cái đệ nhị danh đi. Bọn học sinh một đầu hấp tuyến, này viện trưởng không đáng tin cậy a. Còn không có bắt đầu luận võ đâu, liền chướng người khác chi khí diệt chính mình huy phong. Trong lòng càng bởi vậy không chịu thua, dựa vào cái gì kinh thành đặc huấn viện, nhất định sẽ lấy được đệ nhất danh nhất định phải đem kinh thành đặc huấn viện đá đi xuống, tháo xuống vòng nguyệt quế, đánh một chút viện trưởng mặt. Ra! Lưu đại căn bản tay vung lên, bọn học sinh xếp hàng, hướng tới đặc huấn viện ngoại đi vội mà đi. Không có ngồi xe, mà là trực tiếp lấy hành quân gấp phương thức, chạy tới nhà ga. Đây cũng là một loại huấn luyện. Hứa Dương ở trong đội ngũ chạy vội, đột nhiên thân hình nóng lên, đi vào phía trước đội ngũ trung gian. A! Một tiếng kêu to, cả người bước lên màu tím lôi điện. Sợ tới mức chung quanh học sinh Một cái lão đảo suýt nữa ngã quỷ trên mặt đất. Kinh hoạch. Hôn đàn A. Phẫn nộ mà trừng mắt hứa dương, mẹ nó, doa người thực hảo chơi sao. Kinh giận. Hứa dương hai mắt sáng ngời, bị doa người, lúc ban đầu kinh hoạch lúc sau, liền sẽ sinh khí, vừa kinh vừa giận dưới, sẽ trực tiếp xuất hiện kinh giận giá trị, mà không cần nộ khí trị cùng kinh hoạch giá trị chồng lên sinh ra. Nay trong nháy mắt, hắn hiện chính mình, tìm được rồi tích góp kinh giận giá trị con đường. Hứa dương, ngươi thần kinh A làm ta sợ nhảy dựng. Mấy cái đồng học lòng còn sợ hãi bộ dáng, tức giận mà trừng mắt Hứa Dương. A ha ha, nhẹ nhàng một chút sao, sinh động một chút không khí, làm đại gia thả lỏng một chút. Hứa Dương đánh cái ha ha nói, quả nhiên, trong lòng đã sợ hãi, lại tức giận thời điểm, liền sẽ xuất hiện kinh giận giá trị. Chương 278, Đặc huấn viện tập kết. Tây Bắc Đại thảo nguyên mộ quân diễn căn cứ, giờ phút này đã tiến hành rồi tường quan bố trí, các loại thiết bị, phương tiện đã vào chỗ, ở căn cứ thượng đã bố trí 8 doanh địa bên trong rừng liễu trại. 8 doanh địa là vì tiến đến luận võ 8 sở đặc huấn viện học sinh chuẩn bị. Ở căn cứ thượng, bố trí vài cái luận võ lôi đài. Người tu hành chiến đấu, lan đến phạm vi quảng, bởi vậy lôi đài diện tích không nhỏ. Ngày hôm qua một hồi đại tuyết xuống dưới, căn cứ thượng trắng xóa một mảnh, tuyết động không quá mắt cá chân. Lúc chạng vạng, dây đặc chạy vội gào giống tiếng động truyền đến, đệ nhất sở tới căn cứ đặc huấn viện, là khoảng cách Thanh Châu đặt huấn viện, bọn học sinh bước nện bước gầm rú chạy vội mà đến. Mọi người đều chỉ ăn mặc một kiện hơi mỏng tay áo săn sóc, tiến vào doanh địa tập hợp. Một tiếng mệnh lệnh truyền đến, Thanh Châu Đặc huấn viện bọn học sinh ngẩng ngửa ngực, tiến vào Thanh Châu Đặc huấn viện doanh địa bên trong. Thanh Châu Đặc huấn viện viện trưởng Trương Chi Thu, cổ vũ một chút bọn học sinh, liền làm cho bọn họ tự do hoạt động. Mọi người đều nhìn về phía mặt khác bảy sở Đặc huấn viện doanh địa. Bên trong trống không, một người đều không có. Chúng ta là trước hết tới. Thanh Châu bọn học sinh một cổ cảm giác về sự ưu việt đột nhiên sinh ra căn cứ nội trừ bỏ 8 sở đặt huấn viện doanh địa ở ngoài trung ương còn có một cái doanh địa đó là đặt huấn viện viện trưởng cùng với bố trí lúc này đây luận võ thành viên doanh địa giờ phút này ở trung ương lều trại thượng ngồi ngay ngắn một người hơn 40 tuổi dáng người cao dài bộ mặt đoan chính uy nghiêm hai mắt sắc bén nam tử khuynh chân ngồi ở lều trại nội thân hình đỉnh đến thẳng tắp mũi nhọn nội liễm rồi lại ẩn ẩn lộ ra một cổ bá tuyệt thiên hạ khí thế Thiên vong Tổng trưởng Chi, được xưng là Đông phương đệ nhất cường giả ân trường không. Trương Chi Thu đi vào liều trại, ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Ân lão đại, lần này đặc huấn viện luận võ, ngươi tương đối xem trọng ai. Trương Chi Thu, thiên vong 13 vị Tổng trưởng Chi nhất. Thanh Châu ở vào Tây Bắc, tương đối đặc thù khu vực, bởi vậy từ lúc bắt đầu, Thanh Châu đặc huấn viện viện trưởng, đó là 13 vị Tổng trưởng Chi nhất Trương Chi Thu đảm nhiệm. Đương nhiên, Trương Chi Thu chỉ là ở toa trấn, ngày thường mặc kệ sự, đặc huấn viện hàng ngày quản lý đều là phó viện trưởng sự tình. Cùng Lưu Đại Căn không sai biệt lắm, chỉ là hắn so Lưu Đại Căn đáng tin cậy nhiều. Ân Trường không cười, nói: "Tương đối xem trò ai, ngươi trong lòng không phải hiểu rõ sao?" Trương Chi Thu gật gật đầu, lại nói: "Vậy ngươi cảm thấy ai sẽ cuối cùng thắng lợi?" Sở Nha đầu đi. Ân Trường không trầm ngâm một chút nói: "Trương Chi Thu ha hả cười, nói: "Ta đảo cảm thấy, Nam Thành, cái kia Hứa Dương có khả năng lấy đệ nhất." Ân Trường không mày một chọn, ngoài ý muốn nhìn hắn một cái nói ngươi như thế nào sẽ như vậy cho rằng kỳ thật ngươi hẳn là biết luận thiên phú nói sở nha đầu càng tốt hơn nếu không phải áp chế một chút cảnh giới sớm đã là tăng tinh ha ha ta chính là cảm thấy hứa dương tương đối đặc thù không phải đều cho rằng hắn thức tỉnh rồi đặc thù thể chất sao nói không chừng hắn đặc thù thể chất có thể ở thiên phú càng thêm phân đâu trương chi thu cười đến thực vui vẻ lúc này đây thật nhiều người khiêu chiến hắn có trò hay nhỉ ân trưởng không trầm ngâm nói Mặc kệ như thế nào, đệ nhất danh liền tại đây hai người chi gian sinh ra, ta còn là tương đối khuynh hướng cùng sở nha đầu. Nga, vì sao? Đừng quên, sở nha đầu có một kiện ngũ tinh thần khí, sở huynh chính là ở hắn cháu gái trên người hạ trọng buồn. Này xác thật là một vấn đề. trương chi thu gật gật đầu. Ngũ tinh thần khí à, mặc dù lấy nhị tinh cấp bậc người tu hành, vô pháp chém ra toàn bộ uy lực tới, nhưng uy lực cũng so hứa dương tam tinh thần khí phải cường đại hơn nhiều. Nghĩ như thế. Tựa hồ phần thắng lớn nhất, vẫn là sở nha đầu. Ở 2 ngày sau, Thanh Châu đặc huấn viện ở ngoài còn lại đặc huấn viện, sáu tục đã đến, toàn bộ đều là ở Đại Thảo Nguyên bên cạnh xuống xe, một đường hành quân gấp mà đến. Nam thành đặc huấn viện, là cuối cùng một chi đã đến. Đạp tuyết trắng xóa, hướng tới luận võ căn cứ đi vội mà đến. Không ít học sinh lần đầu tiên nhìn thấy tuyết, một đám đều hưng phấn không thôi, ở trên nền tuyết treo trọc một phen. Tiến vào doanh địa, tập hợp. Bọn học sinh tiến vào Nam thành đặc huấn viện doanh địa lúc sau. Đội ngũ chỉnh tề mà đứng ở tuyết địa thượng. Nói một chút quý củ, ở luận võ không có bắt đầu trước, cấm bất luận cái gì khiêu chiến, hết thể đều tạm gác lại luận võ bắt đầu là lúc, hiện tại các ngươi có thể tự do hoạt động, đương nhiên cũng có thể đi cái khác đặc huấn viện doanh địa đi bộ, nhưng không thể động thủ. Các huấn luyện viên, xét an bài, có việc chờ ta trở lại lại nói. Lưu Đại Căn nói xong, vô vô mông liền chạy lấy người. Dư Cường xoa xoa cái chán, lần này lại bị Tiêu Văn Vinh không có đi theo đội ngũ tới. Hắn yêu cầu quản lý đặc huấn trong viện hằng ngày sự vụ, trừ bỏ một khu cùng nhị khu ngoại, còn lại học sinh đều lưu tại đặc huấn trong viện, không có tư cách tham dự đại bỉ. Mà Tiêu Văn Vinh làm dư cường đi theo đoàn đội tới, cũng là suy xét đến lưu đại căn cái này viện trưởng, không quá đáng tin cậy nguyên nhân. Ta nói vài câu, các ngươi có thể thừa dịp đại bỉ không có bắt đầu phía trước, hiểu biết một chút căn cứ địa hình, làm quen một chút luận võ nơi sườn, đối với các ngươi là có chỗ lợi. đương nhiên, cũng có thể đi dò hỏi một chút. Đối thủ thực lực như thế nào, nhược điểm như thế nào, tiền đề là các ngươi có buồn sự này. Quan trọng nhất chính là ở luận võ bắt đầu trước, cấm tư đấu. Dư cường nói chuyện xong, các giáo quan an bài bọn học sinh dừng chân, lều trại là bốn người xài chung đỉnh đầu, đồ dùng sinh hoạt gì đó đều đã trang bị. Hứa Dương ở chính mình lều trại nhìn thoáng qua, liền quăng đôi tay, thảnh thơi thảnh thơi mà rời đi doanh địa, hướng về bên cạnh an thành đặc huấn viện doanh địa đi đến. Bởi vì vừa tới đến căn cứ, các nơi đặc huấn viện học sinh đều ngốc tại chính mình trong doanh địa, bố trí chính mình cư trú hoàn cảnh, làm quen một chút doanh địa, đồng học tri gian tham thảo một chút, kế tiếp đại bị sự tình. Bởi vậy, các nơi đặc huấn viện học sinh tri gian cũng không có bắt đầu đi lại. đã trải qua mang sơn đệ nhị không gian đặc huấn, có thể nói, các nơi đặc huấn viện học sinh đều ở hưu trong viện, có quen biết người. An thành đặc huấn viện bọn học sinh đang ở bố trí lều trại, đặc biệt là nữ sinh, thế nhưng ở lều trại cửa đôi người tuyết, hứa Dương có đôi tay đi bộ liền tới rồi. Một bộ tự quen thuộc bộ dáng Lưu đến người khác phía sau, đột nhiên la lên một tiếng. a Kinh hát 660-6666. Đang ở đôi người tuyết cấp nữ sinh, bị dọa một cái giật mình, trong đó một người nữ sinh, thân thể một phát, trực tiếp đem đôi một nửa người tuyết cấp phát gũ. Kinh giận 660-6666. Sở hữu nữ sinh đều phẫn nộ mà xoay người, trừng mắt hứa dương. Các ngươi xem ta làm gì, xem dưới chân à, nơi đó có một con rắn gia nhắc nhở các người à." Hứa Dương hoàn toàn làm lơ các nữ sinh phẫn nộ ánh mắt. "Xà." Các nữ sinh sững sốt, con rối đầu vừa thấy, quả nhiên nhìn đến trên nền tuyết, một cái cánh tay thô, màu đen xà, đang ở nâng lên đầu, phun lửa gián. Không biết có phải hay không nhìn lầm rồi, xà trong miệng thế nhưng phun ra điện hòa tới. "A." Liên tiếp kêu sợ hãi, các nữ sinh sợ tới mức giậm chân, cuốn quýt né tránh, thậm chí nào đó nữ sinh sợ tới mức nhảy dựng lên, muốn ôm chủ Hứa Dương. Nhưng mà một bàn tay đẩy lại đây, nữ sinh ngọng bước đặt mông ngồi ở tuyết địa thượng. hắn thế nhưng cự tuyệt nhào vào trong nửa ba. chương 279, trăm có ăn có uống. bên này nữ sinh thét chói tai, đem trong doanh địa mặt khác học sinh, bao gồm huấn luyện viên đều hấp dẫn lại đây. hứa dương tích góp một đợt kinh hách giá trị lúc sau, cong đôi tay, thảnh thơi thảnh thơi giống như người không có việc gì, tiếp tục ở an thành đặc huấn viện doanh địa nội đi bộ lên. huynh đệ, người vị nào a? mấy cái an thành đặc huấn viện học sinh vẻ mặt ngậm bức đố lại ở Hứa Dương, nha, con đôi tay ở chúng ta doanh điệu nội đi bộ, một bộ thị sát bộ dáng, ai cho ngươi dũng khí? Bọn học sinh sự tình, huấn luyện viên là không nhúng tay. trong lòng kỳ thật cũng coi trung lốc, vị này đi bộ đồng học, da mặt có điểm hậu a, ta a, người qua đường giáp. Hứa Dương ha hà cười, người qua đường giáp. An Thành đặc huấn viện học sinh trong lòng cái kia khi a, ngọa tạo, đây là cái nào đặc huấn viện đồng học, da mặt quá mẹ nó dày a. tới xuyên môn thế nhưng một bộ lãnh đạo thị sát bộ dáng. Xa đâu? Xa đâu? Chạy đi đâu? Các nữ sinh, trải qua lúc ban đầu kinh hoàng lúc sau, liền bắt đầu tìm kiếm khởi xả tới. Một đám tức giận không thôi, cảm thấy vừa rồi biểu hiện mất mặt, cần thiết đem xả tìm ra đánh chết. Đến nơi hứa dương, xem nhẹ, giao cho mặt khác đồng học cứng phó. Huynh đệ A, cái nào đặc huấn viện? Không nói cho ngươi. Hứa dương ha hả cười, con đôi tay, ở an thành đặc huấn trong viện đi bộ. Còn đem đầu từ lều trại khẩu thăm đi vào, xem một chút người khác lều trại là bộ dạng gì. An Thành bọn học sinh đi theo hắn tả hữu, bó tay không biện pháp bộ dạng, không biết muốn như thế nào ứng phó cái này ra mặt đặc hậu ra hỏa. Lý Mạ, thay đổi bất luận cái gì một người, chưa đến cho phép dưới tình huống, đều ngượng ngủng, tham dò tiến vào lều trại bên trong xem đi. Chẳng những xem nam sinh lều trại, mẹ nó, còn xem nữ sinh lều trại a. An Thành đặt huấn viện các nam sinh, thực buồn bực, kỳ thật chúng ta cũng muốn nhìn. Chính là không thế nào dám Các nữ sinh đang ở mãn doanh địa tìm xà đâu Cũng không biết cái kia xà chạy trốn tới chạy đi đâu Nị mạ Chạy nhanh tới ứng phó cái này ra mặt dày ra hỏa Đại bỉ phía trước Không cho phép động thủ Mà hứa dương như vậy một bộ cổn đao thịt bộ dáng, Một đám nam sinh bó tay không biện pháp Tổng không thể vũ lực đuổi đi đi Nhưng không cho phép động thủ a. Nam sinh ứng phó không được cái này ra mặt dày ra hỏa Tìm nữ sinh tới ứng phó đi Đối mặt nữ sinh Hán Tổng sẽ không như vậy không chết được mà đi. Sau đó, an thành các nam sinh ở trong doanh điệu tìm xà, các nữ sinh vây quanh hứa dương, mồm năm miệng mười, nói cái không để yên. Đến bây giờ mới thôi, cũng không biết hứa dương là nào một khu nhà đặc vấn viện, tên gọi là gì, cần thiết hỏi ra điểm tin tức tới, nếu không người khác tới đi bộ một chuyến, liền đối phương là ai, đến từ nào sở đặc vấn viện cũng không biết. Quá mất mặt. Nữ sinh tới cũng vô dụng, hứa dương lo chính mình đi bộ, mặc dù nữ sinh chặn đường hắn cũng là trực tiếp đi qua đi chút nào né tránh ý tứ đều không có cuối cùng các nữ sinh thoái nhượng hai hứa dương đi bộ song an thành đặc huấn viện doanh địa quăng đôi tay tiếp theo đi thanh châu đặc huấn viện doanh địa an thành đặc huấn viện các giáo quan nhìn chính mình bọn học sinh chơ mắt mà nhìn hứa dương cái này vô lại rời đi thế nhưng chút nào ứng đối phương pháp đều không có không cấm thở dài một hơi quá non à thanh châu đặc huấn viện là đệ nhất chi tới căn cứ đội ngũ giờ phút này bọn học sinh đang ở doanh địa đất chống thượng án lẩu Ngay tại chỗ ngồi ở tuyết địa thượng, một đám trên người xương mù bốc hơi. Các nam sinh ăn mặc ngực, tựa hồ hận không thể quang thân mình, triển lộ một chút chính mình cường tráng, không sợ giá lạnh. Các nữ sinh, ăn mặc ngắn tay áo thun, trên mặt đỏ bừng, ở gió lạnh chung thân hình một chút đều không run, một bộ cân quắc không nhường tu mi bộ dáng. Hứa dương tới. Tới tiêu sái, hơn nữa tự quen thuộc. Lập tức đi vào cái lầu biên, tệ ở nữ sinh chi gian, chính mình móc ra một đôi chiếc đúa. Rũi nhập cái lẩu kẹp lên một khối thịt dê, liền ăn lên. Chính ăn đến hăng say các nữ sinh ngây ngốc. Người vị nào a? Trừng mắt một đôi con người, nhìn trầm trầm Hứa Dương xem. Đừng khách khí a, mau ăn. Hứa Dương lại ăn một khối thịt dê, hương vị thật sự không tồi. Đều đừng nhìn ta a, không cần cùng ta khách khí. Các nữ sinh tức giận đến mặt đều đỏ. Nị mạ, đây là chúng ta cái lẩu, như thế nào liền không cần cùng ngươi khách khí? Người vị nào a? Thứ này ra mặt, quá dày a. Đường động ta là ai? Chạy nhanh ăn đi. Nam sinh ở bên kia, ngươi tệ đến chúng ta nữ sinh nơi này làm gì? Các nữ sinh khó chịu. Hứa Dương Thoạt nhìn lạ mặt, đặc huấn trong viện học sinh nhiều, tổng không thể mỗi một cái nam sinh đều hiểu biết, bởi vậy cũng không có ý thức được, vị này chính là đến từ cái khác đặc huấn viện học sinh. Ở các nàng trong ý thức, không có nghĩ tới, ngoại viện học sinh, sẽ như vậy không biết xấu hổ, trực tiếp tới cỏ cơm ăn đi. Bởi vậy, trước tiên liền cho rằng, đây là trong viện, Nào đó không biết xấu hổ nam sinh. Cùng một đám tháo hán tử tế ở bên nhau, nhiều nhàm chán A, vẫn là nơi này hảo. Hứa dương hoàn toàn là không biết xấu hổ bộ dáng. Các nữ sinh tức giận đến ngỡ răng, dơ lên nắm tay nói, lại không đi, đánh người A. Có quy định A, đại bị không có bắt đầu phía trước, không cho phép động thủ. Hứa dương một chút đều không hoảng hốt. hừ hừ đó là đối hữu viện đồng học, chính mình buồn viện đồng học, nhưng không có cái này quy củ. Nhưng ta không phải thanh châu đặc huấn viện A cái gì? các nữ sinh trừng lớn một đôi mắt, vẻ mặt khó có thể tin chi sắc. ngoa tào, ngươi một cái ngoại viện, thế nhưng như thế không biết xấu hổ, trực tiếp tới cỏ ăn cỏ uống. muốn ăn không? ngươi nào sở đặc huấn viện, đừng hỏi nhiều như vậy, chạy nhanh ăn đi. hứa dương một khối lại một khối thịt dê nhập bụng, cả người đều sảng khoái lên. lại không ăn liền không có. các nữ sinh vừa thấy, ngoa tào, thịt dê đều bị thứ này ăn gần một nửa. chạy nhanh động thủ, muộn trong chốc lát. Liền tra đều thừa không xuống dưới. Người tên là gì, tới cỏ ăn cỏ uống, muốn mặt không? Chính là, người còn muốn mặt không? Người muốn cỏ ăn cỏ uống, đi nam sinh nơi đó à, tới chúng ta nữ sinh nơi này, tính nam nhân sao? Các nữ sinh một bên ăn, một bên lên án công khai hứa dương. Nguyên nhân chính là vì, ta là nam nhân, mới đến nơi này à, tiểu tỷ tỷ nhóm như vậy xinh đẹp, tú sắc khả san, ta một cái lây hướng bình thường nam nhân, không tới nữ sinh nơi này, chẳng lẽ đi nam sinh nơi đó? Hứa Dương đúng lý hợp tình địa đạo. A. Kinh Hách 66666. Đột nhiên, nữ sinh trung gia liên tiếp kêu sợ hãi. Chết búa. Thế nhưng từ cái lẩu vớt ra tới một cái sống sở sờ xà. Chợt nhìn đến, sợ tới mức hoa dung thất sắc. Đừng hoang hốt, để cho ta tới. Hứa Dương giũi tay một chảo, liền đem xà trộn trong tay, thuận tay bàn ở bên hông. Ai nha, này xà làm dây lưng, vừa vặn tốt ta. Các nữ sinh đã một bước. Mà bên này kêu sợ hãi, khiến cho mặt khác học sinh chú ý, xôi nổi nhìn lại đây. Sau đó, Thanh Châu đặc huấn viện nam sinh, liền hâm mộ ghen tị hận. Cái kia huynh đệ là ai, thế nhưng tế ở đám kia nữ sinh trung gian đán lẩu. Vị kia là ai a Đúng vậy, cái nào ban? Ngoa tạo, kia mấy cái của mẹ, không phải không cho nam sinh cùng các nàng cùng nhau xuyên cái lầu sao? Ở Thanh Châu đặc huấn viện các nam sinh, hâm mộ ghen tị hận trong ánh mắt, hứa dương vô vô tay, đứng dậy, nói, ta đi rồi a vô vô ngông tiêu sái rời đi Thẳng đến lúc này thanh châu đặc huấn viện các nam sinh mới biết được kia hóa thế nhưng là hữu viện đồng học, chạy tới cỏ ăn cỏ uống chương 280, nàng mỹ lệ cùng dã không kềm chế được từ thanh châu đặc huấn viện doanh địa rời đi hứa dương tiếp theo trạm, trực tiếp đi kinh thành đặc huấn viện doanh địa kinh thành đặc huấn viện thực lực xếp hạng đệ nhất hứa dương quyết định đi dẫm nhất dẫm hứa dương hành động là quang minh chính đại cũng không có gạt bất luận kẻ nào Ở Trung ương Đại Doanh bên trong, ân Trường Không, Trương Chi Thu, Lưu Đại Căn Thiên Vong cao tầng, đang đứng ở lều trại cửa. Hứa Dương, có điểm không biết xấu hổ a, Trương Chi Thu đám người, bị Hứa Dương này liên tiếp thao tác, cấp hoàng đốc. a ha ha, Hứa Dương là người có cá tính sao? Lưu Đại Căn xấu hổ cười. Nị mạ, hướng cái lẩu ném xà dọa người sự tình, cũng chỉ có Hứa Dương có thể làm được ra tới. ân Trường Không đều có điểm răng đau, vẫn luôn nghe đồn, Hứa Dương cái này học sinh, không quá đứng Hiện giờ vừa thấy, đâu chỉ không đứng đắn a, mẹ nó, da mặt còn tật hầu. Kinh Thành Đặc Huấn Viện bọn học sinh đang ở tổ đội tiến hành đối kháng huấn luyện, cùng mặt khác Đặc Huấn Viện so sánh với tương đối nỗ lực. Có lẽ, đây cũng là bọn họ thực lực tương đối cường nguyên nhân chí nhất. Hứa Dương tới. Kinh Thành Đặc Huấn Viện bọn học sinh, khóe mắt dư quang ngắm hắn liếc mắt một cái, cao ngạo làm lơ. Hứa Dương híp mắt, đứng ở một bên, quan khán Kinh Thành Đặc Huấn Viện bọn học sinh huấn luyện. Hảo sau một lúc lâu, lắc đầu thở dài vẻ mặt thất vọng bộ dáng. Kinh thành đặc huấn viện bọn học sinh khó chịu. Trong đó đang ở tiến hành đối kháng huấn luyện học sinh, đình chỉ huấn luyện. Đồng học, ngươi cái nào đặc huấn viện? Có gì phải làm sao? Lắc đầu thở dài, là vì chuyện gì? Không có việc gì, ta chỉ là cái người qua đường giáp, đi ngang qua mà thôi. Hứa dương ha hạ cười, lại nói, nhìn đến các ngươi ở huấn luyện, ta thật sự là nhịn không được lắc đầu thở dài, thất thố, thất thố, xin lỗi. Huynh đệ, ngươi nhìn đến chúng ta huấn luyện. Vì cái gì lắc đầu thở dài? Chúng ta huấn luyện phương thức, có cái gì không đúng sao? Tạ nhạc đỉnh cao mày Không có không đúng địa phương. Hứa dương lắc đầu. Tạ nhạc đỉnh chờ học sinh, trên mặt thần sắc hỏa hoán một ít. Chỉ là, nhìn các ngươi thực lực, phát hiện cùng trong lời đồn cách xa nhau quá lớn à, toàn mẹ nó đều là nhược cha. Há biết hứa dương ánh mắt đầu lộ khinh thường chi sắc. Ngươi nói cái gì? Có loại lặp lại lần nữa. Nộ khí trị 66666666. Kinh thành đặt huấn viện bọn học sinh khí tạc, cho tới nay, bọn họ đều hiểu biết quá, ở tám sở đặt huấn trong viện, thuộc kinh thành đặt huấn viện thực lực mạnh nhất, trong xương cốt có điểm kiêu ngạo đầu. Hiện giờ, thế nhưng bị xem thường. Há có không giận chi lý? Ta nói, các ngươi tất cả đều là nhược cha. Hứa dương gần từng chữ một mà cao giọng nói. Lời này vừa nói ra, còn lại đang ở huấn luyện học sinh, cũng đình chỉ huấn luyện, một đám tất cả đều vây quanh lại đây. Huynh đệ, ngươi vị nào? Dám như thế làm lơ chúng ta kinh thành đặc huấn viện. Tạ nhạc đình sắc mặt lạnh lùng địa đạo. Không phải ta coi khinh các ngươi a, thật sự là các ngươi không đủ để làm ta coi trọng a, Hứa dương vẻ mặt thất vọng chi sắc. Một tay bối ở sau người, nhìn lên không trung, cao thủ tịch mịch thần thái. Vốn tưởng rằng, có thể ở kinh thành đặc huấn viện, tìm được một hai cái đối thủ, há biết, quá lệnh người thất vọng rồi. Ta nì mạ. Kinh thành đặc huấn viện học sinh khí tạng, ngoạ tạo, thứ này nói chuyện có thể đem nhân khí chết ta. Nộ khí trị 666-666. Ta, Tạ Nhạc Đình, còn chưa thỉnh giáo huynh đệ tôn tính đại danh. Hứa dương ngoại ý muốn nhìn hắn một cái, thứ này chính là được xưng tiểu hỏa vương Tạ Nhạc Đình. Ngươi, không đủ thực lực thỉnh giáo ta đại danh. Khóa tay, nạo nghệ địa đạo. Nộ khí trị 666-666. Tạ Nhạc Đình cơ hồ khí tạc, hỗn đản này nơi nào tới tự tin. Một khi đã như vậy, tới tới tới, ra tay thấy thực lực. Tạ Nhạc Đình nổi giận trực tiếp khởi xướng khiêu chiến. Nếu Tạ Nhạc Đình hướng đối phương khiêu chiến, kinh thành Đặc huấn viện mặt khác học sinh đều vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng. Tạ Nhạc Đình thực lực có thể ở kinh thành Đặc huấn viện bài tiến trước người. Như thế nào, ngươi muốn trái với quy củ sao? Đại bỉ không có bắt đầu trước, không cho phép động thủ a. Hứa Dương hoành hắn liếc mắt một cái, thờ ơ. Tạ Nhạc Đình cứng lại, tức khắc vẻ mặt lạnh quất. Kinh thành Đặc huấn viện bọn học sinh đều nghiến răng nghiến lợi, khó trách thứ này chạy tới khẩu xuất cùng ngôn. Nguyên lai like là nhận định, không cho phép động thủ quý củ, không lo lắng bị đánh. Hái Sương tên ra, đại bỉ bắt đầu là lúc ta cái thứ nhất khiêu chiến ngươi. Một người đệ tử nhảy ra tới nói. Đúng vậy, là nam nhân Hái Sương tên ra, đại bỉ bắt đầu khi, lão nương tới khiêu chiến ngươi. Nữ sinh cũng không cam lòng là hậu. Muốn biết tên của ta, đánh bại ta lại nói. Hứa Dương ha hả cười. Tạ Nhạc Đình đám người vẻ mặt hết trơn nói rồi, thứ này là hoàn toàn không biết xấu hổ a. Biết rõ không cho phép động thủ còn gọi người đánh bại hắn mới có thể biết. Đều không thể đánh bại ta đúng không? Vậy các ngươi này đàn túng hóa, không tư cách biết tên của ta. Hứa dương vui tươi hớn hở điệu đạo. Nộ khí trị vẫn luôn ở xoát quả thực sáng A. Tuy rằng, về sau khai bảo dương, kinh dận giá trị khai quải, mới có thể đủ khai ra càng nhiều bảo bối. Bất quá nộ khí trị, như cũ có thể khai quải, có thể khai ra khí quả tới. Một đám túng hóa, đều tránh ra. Đột nhiên, một đạo giọng nữ truyền đến. Cùng chi mà đến, là đầy trời bay múa bông tuyết. Kinh thành Đặc huấn viện bọn học sinh, nghe được thanh âm này, một đám tả hữu tránh ra, thế nhưng chút nào phản kháng đều không có. Cho dù là được xưng tiểu hỏa vương tạo nhạc đỉnh, đều ngoan ngoãn mà tránh ra. Hứa Dương hiếp mắt nhìn lại. Doanh địa Trung Ương, bay múa bông tuyết trung, đứng thẳng một đạo thân ảnh. Nàng phảng phất tuyết trung nữ thần, tuyết trắng xoa trung, phảng phất đến từ trên chín tầng trời. Tóc đen theo gió nhẹ dương, bông tuyết như từng con trắng tinh như ngọc con bướm quay trùng quanh nàng bay múa, tuyết trắng trên quần áo, điểm xuyết từng đóa đỏ tươi hoa mai. Lệnh người kinh ngạc chính là, nàng cặp kia đạp lên trên nền tuyết, trắng non đến ở trên mặt tuyết cơ hồ vô pháp phân biệt hai chân, lại là ăn mặc một đôi màu đen dép lê. Nàng liền như vậy đứng ở tuyết địa thượng, phong, phảng phất tinh linh giống nhau, ở trên người nàng vần quanh, nhiều loạn đông tuyết bay múa. Nàng là trên mặt tuyết nữ thần, mỹ lệ vô song, rồi lại có một cổ cổng dã mà lại không kềm chế được khí thế, mỹ lệ, cổng dã. Không kềm chế được, phảng phất không dính khói lửa phạm tục tiên tử. Nàng thoạt nhìn, là như thế đặc thủ, lại là như thế Mỹ lệ. Chính là ngực nhỏ một chút. Hứa dương ngây ngẩn cả người, nhìn trên mặt tuyết, cái kia bông tuyết bay múa chung nữ tử. Mỹ lệ vô song, rồi lại cho người ta một loại, phóng đẳng không kềm chế được cảm giác. Màu trắng quần áo, mặt trên điểm xuyết màu đỏ hoa mai, là thắc loạn, phảng phất lung tung điểm đi lên. An mặc, cùng bất luận cái gì một vị nữ sinh đều bất động, Không có thời thượng. Không có trào lưu, có rất nhiều một loại, vốn không nên xuất hiện ở nữ sinh trên người tiêu sái cũng không kềm chế được. Cặp kia trắng non chân, ăn mặc màu đen dép lê. Nàng liên như thế tùy ý, đạp lên tuyết địa thượng, tuyết động phủ lên chân bối, trắng non hai chân, lại là hoàn mỹ đến cùng tuyết động hòa hợp nhất thể, vô pháp phân biệt ra tới. Hứa dương túi đầu nhìn thoáng qua chính mình chân, ăn mặc một đôi cũ dày vải, lộ ra mắt cá chân. Hắn vẫn luôn cho rằng, chính mình là một cái thực tùy ý, rất điệu thấp người. Chẳng sợ thân gia thượng trăm vạn, mặc như cũ điệu thấp quần áo. Hiện giờ, cùng đối diện nữ sinh so sánh với, hứa dương phát hiện chính mình ngược lại cao điệu. Nhân gia xuyên chính là dép lê a. Hơn nữa, vẫn là như thế mỹ lệ một người nhi. Trưng 281, sợ ngây người. Ta, là kinh thành đặc huấn viện đại ca, sở khinh vân. Thực khí phách, thực cùng dã, vừa lúc phù hợp nàng cùng dã khí chất. Chỉ là, nàng như thế mỹ lệ một người nữ sinh, thế nhưng nói ra như thế cùng dã nói tới nhiều ít cho người ta một chút quái dị cảm giác. Đơn lấy nhan giá trị mà nói, Sở Kinh Vân so mẹ san san, Hạ Phương Lâm tỷ muội còn muốn xinh đẹp một chút. Duy nhất không đủ địa phương chính là ngực nhỏ một chút. Tuy rằng không phải vùng đất bằng phẳng, cũng không phải sân bay, lại cũng chỉ là hai cái tiểu màn đầu. Hứa Dương chớp chớp mắt, ở Sở Kinh Vân nói ra, nàng là kinh thành đặc huấn viện đại ca thời điểm, tạm Nhạc Đình chờ một chúng kinh thành đặc huấn viện học sinh, thế nhưng không có một cái phản đối. Giờ này khác này, Hứa Dương không thể không thừa nhận, sở khinh vân so với chính mình lợi hại như vậy một chút ta. Ở Nam Thành Đặc Hơn Viện, hắn là sở hữu học sinh đều thừa nhận đệ nhất cao thủ, nhưng mà, đến nay không thể xưng là đại ca. Sở khinh vân trực tiếp liền ngồi ở đại ca vị trí thượng. Hứa Dương trái lại chính mình, không có thể làm đại ca. Không phải thực lực không đủ, mà là hoàn cảnh, cách cục không đạt tiêu chuẩn. Hứa Dương ở suy xét, chính mình hẳn là lượng ra một cái cái gì danh hào tới, mới có vẻ khí phách. Sẽ không bị đối phương cấp áp xuống đi. Nhân ra một mở miệng, đó là đại ca, trực tiếp đại biểu kinh thành đặc huấn viện. Nếu là, chính mình chỉ tới một câu ta, nam thành đặc huấn viện học sinh hứa dương, khí thế thượng rõ ràng yếu đi không ngừng một bậc. Cho nên, hứa dương cảm thấy, phải cho chính mình khởi một cái khí phách danh hảo, mới có thể đủ dối trở về. Ta, mới vừa mở miệng, muốn báo thượng một cái ngư bức, khí phách danh hảo, đối diện sở khinh vân lại lần nữa mở miệng. Ngươi là ai không quan trọng? Kết cục đều là giống nhau. Nâng lên tay, một phen tuyết trắng, hàn quang lấp lánh đại bản đao xuất hiện ở trong tay. Nhìn đến sở khinh vân trong tay đại bản đao, Hứa Dương lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Đó là thân đao giống một khối tấm ván gỗ, trường ít nhất 1.2m trở lên, thân đao khoan ít nhất có 30cm rộng lớn đại đao. Thân đao hình dạng giống một khối tấm ván gỗ, thực đặc thù một phen đại đao. Xương là đại bản đao, thực hình tượng. Lệnh Hứa Dương giật mình chính là, này đem đại bản đao phiếm mảnh liệt năng lượng dao động lại là một phen thần khí. So với chính mình lôi điện truy, cấp bậc càng cao, ít nhất tứ tinh trở lên, nói không chừng là ngũ tinh. Ngũ tinh thần khí, Hứa Dương cũng có một kiện, lúc trước ở đệ nhị không gian cung điện nội đạt được hồ lô thần khí. Chỉ là, cấp bậc quá cao, Hứa Dương cũng không có ăn. Như thế cao cấp bậc, một khi ăn, lấy trước mắt khí nguyên lượng, chỉ sợ vô pháp diễn hóa ra tới. Hứa Dương chuẩn bị chờ đến thăng cấp tam tinh cấp bậc lúc sau, lại đem cái này hồ lô thần khí cấp ăn. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn đến nay không biết, hồ lô thần khí, đến tột cùng có cái gì năng lực. Có thể cùng sở khinh vân trong tay đại bản đao đối kháng, chỉ có lôi xà này một kiện đặc dị pháp bảo. Lôi xà tương đối đặc thù, không có một cái cấp bậc, bất quá nếu là bảo dương xuất phẩm, tất nhiên bất phàm, kẻ hèn ngũ tinh thần khí, còn vô pháp đem này hư hao. Ở sở khinh vân lấy ra đại bản đao một khắc, hứa dương mày nhảy dựng, tay phải theo bản năng mà sở ở trên eo, bắt được lôi xà cái đuôi tùy thời chuẩn bị lấy ra làm vũ khí sử dụng. Sở khinh vân dơ lên đại bản đao, đông tuyết ngưng tụ, lấy nàng thân thể vì trung tâm, trung quanh 3 mét nội tuyết động, tất cả đều bay lên, hội tụ tới rồi đại bản đao thượng. Ngươi nên sẽ không muốn động thủ đi. Hiện tại, ở đại bị trước, quy định không cho phép động thủ. Hứa dương mày nhảy dựng, này nữ sẽ không như thế điên cuồng, trực tiếp trái với quy định động thủ đi. Loại này trái với quy định sự tình, cho tới nay, chỉ có chính mình mới có thể làm a. Như thế nào gặp được một cái cùng chính mình giống nhau, có gan trái với quy định người. Hơn nữa, vẫn là cái nữ sinh. Cương giả định quy củ, kẻ yếu thủ quy củ. Sở Khinh vân đạp bộ mà đến, hơn tới càng nhanh. Đông Tuyết vẩn quanh bay múa, một đao chém tới, trực tiếp liền động thủ. Không chút nào hàm hồ. Hứa Dương ánh mắt nghiêm trọng, đây là một cái rất lợi hại đối thủ. Cương giả định quy củ, kẻ yếu thủ quy củ, Hứa Dương sẽ không không rõ đạo lý này. Thực lực đại biểu cho hết thảy chỉ cần thực lực cũng đủ cường đại, mặc dù chỉ hiểu bảo ngựa, người khác cũng sẽ phụ hòa nhận đồng. màu tím lôi quang long lánh, cả người đều bao phủ ở lôi quang bên trong. màu tím lôi đao, ầm ầm chém ra, không có né tránh, cũng không lui lại, trực tiếp cứng đuôi cứng. ầm vang, công kích lẫn nhau va chạm ở bên nhau, hứa dương bay ngược đi ra ngoài, trên người màu tím lôi quang ảm đạm, bang mà một tiếng ngã ở mấy mét ở ngoài. thân thể ở tuyết địa thượng nhất chịu nhất chịu, một vòng màu đỏ, tựa hồ là máu ở tràn ngập. Kinh Hách 666-666-9999-999. Kinh Thành đặt huấn viện bọn học sinh, bị sợ hãi. Nị mạ, thứ này chỉ là ngoài miệng như bức, kỳ thật là cái nhược cha A. Mẹ nó, một đao liền phách bay, hơn nữa sắp quải rất bộ dáng. Gặp rác rồi A. Một đám người sợ tới mức mồ hôi lạnh hứa ra, nị mạ, đây là xử lý chính mình cùng bảo. Sở Kinh Vân cũng sợ ngây người. Phía trước, hứa dương vẻ mặt cao ngạo, cao thủ tịch mịch bộ dáng. Còn tưởng rằng là cái lợi hại đối thủ. Ai biết, một đao liền đánh chết. Kinh hách 666666, Làm sao bây giờ? Chạy nhanh cứu giúp a, ngoa tạo, thứ này không trang bức sẽ chết ta, mẹ nó, hiện tại muốn chết đi. Nị mạ, hắn là cái nào hữu viện đồng học a, hố chết người. Kinh thành đặc huấn viện bọn học sinh, một cái sợ tới mức sắc mặt bạch, xông ra như thế đại hòa tới, cũng không biết muốn tiếp thu cái gì trường phạt đâu. Thừa Dương đi bộ đến kinh thành đặc huấn viện doanh điệu thời điểm, ân trưởng không đám người liền âm thầm quan sát đến, chờ đến sở khinh vân ra tới, ý theo bọn họ đối sở khinh vân hiểu biết, khẳng định sẽ đánh lên tới. An dưa, an dưa. Lưu Đại căn cười ha hả, móc ra một khối dưa hấu tới, đông lạnh đến ngạnh băng băng cũng ngăn cản không được hắn gặm dưa hấu như tình. Giang giác một tiếng cắn tiếp theo khối, nhai khối băng giống nhau nhai lên. Ân trưởng không hất một khuôn mặt, thứ này thân là tổng trưởng, một chút tổng trưởng phong độ đều không có chiến đấu nháy mắt sinh. Sau đó Hứa Dương bay đi ra ngoài, ngã xuống trên mặt đất, trên nền tuyết phảng phất chảy ra một đại than vết máu. Ân trưởng không đám người đã sợ ngây người, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn trên mặt đất Hứa Dương, thứ này mẹ nó cấp không đứng đắn a. Thế nhưng giả chết, kinh thành đặc huấn viện bọn học sinh không có hiện dị thường, Ân trưởng không đám người lại là xem đến rõ ràng. Hứa Dương nương lôi quang nghiệm hộ, thế nhưng móc ra một lọ hồng mực nước tới, trực tiếp phun ở chính mình trên người. Nị mạ. Này liếc mắt một cái nhìn lại, phẳng phất chạy xuống một đại than máu tươi ba. Quỳ dạp trên mặt đất, thân thể nhất chịu nhất chịu, phẳng phất tùy thời muốn quải rớt bộ dáng. Sở Kinh Vân chạy nhanh chạy tới, ngồi sổm xuống, duỗi tay đi phiên hừa dương thân thể, muốn xem xét một chút hắn thương thế. Kia đem đại bản đao, đã bị nàng thu lên. Thân là kinh thành đặc huấn viện đại ca, xứng có không gian kim chứng, cũng ở tỉnh Lý bên trong. Có lẽ, mỗi một khu nhà đặc huấn viện đệ nhất danh, đều trang bị không gian kim chứng đem Hứa Dương quay cuồng lại đây, chỉ thấy được hắn ngược bụng chi gian, một mảnh đỏ như máu. Liên vào lúc này, nguyên bản thân hình nhất chịu nhất chịu Hứa Dương, trượt ra tay, lôi điện ầm ầm mà ra, một cái màu đen xà, quay quanh cuốn lên Sở Khinh Vân vòng eo. Chương 282 quá mẹ nó vô sỉ. Hứa Dương đôi tay duỗi ra, chế trụ Sở Khinh Vân hai tay, đem nàng đôi tay cấp khống chế được, cả người trực tiếp đem Sở Khinh Vân đè ở tuyết địa thượng, lôi điện nháy mắt đem này bao bọc lấy, kệ nở u một ta. Nguyên bản, chính xung tới, chuẩn bị cứu giúp hứa dương kinh thành đặt huấn viện bọn học sinh, nháy mắt sợ ngây người. Ngoa tạo, tình huống như thế nào? Sắp chết phản kích. Không đúng, mẹ nó, thứ này nổ chết ta. Nị mạ, quá mẹ nó vô sỉ. Sở khinh vân đều sợ ngây người, thứ này lại là như vậy vô sỉ. Lan, mày đẹp vừa nhíu, giận mắng một tiếng. Trên người, một cổ manh liệt quang mang, mang theo âm hàn hơi thở, bắt đầu bảo trướng. Hơn nữa, Hai tay trận lực, muốn đem hứa dương cấp trấn khai. Và anh, hứa dương trong lòng âm thầm giật mình, sở khinh vân thực lực rất mạnh, mặc dù là nhị tinh cấp bậc, đối phó giống nhau tam tinh cấp bậc người tu hành, cũng không có nhiều ít khó khăn. Hơn nữa, nàng thức tỉnh năng lực, phi thường cổ quái. Thế nhưng đều không phải là bất luận cái gì một loại đã biết năng lực. Một thân lực lượng, thế nhưng không thuộc về nhị tinh cấp bậc lực lượng hệ giác tỉnh giả. Kêu một vòng quan mang, trực tiếp đem lôi điện ngăn cản bên ngoài Tiểu Nương môn, Cùng ta đấu, ngươi còn nộn một chút. Hứa Dương sao lại làm nàng thực hiện được, đôi tay gắt gao mà chế trụ nàng, lôi điện không ngừng phát ra. Sở Kinh Vân mở trừng hai mắt, chợt một cổ sóng gợn từ trên người nàng khuyết tán ra tới. Hứa Dương chỉ cảm thấy thân thể hơi chút cứng lại, trong lòng cả kinh, đây là cái gì năng lực. Ở hắn thân thể cứng lại nháy mắt, Sở Kinh Vân đột nhiên lực, cố nhiên không có thể đem Hứa Dương trấn khai, lại là phiên một cái thân, biến thành Sở Kinh Vân tại thượng, Hứa Dương tại hạ. Hắc! Hứa Dương khó chịu. Trong cơ thể khí nguyên động, Ronelel lại lần nữa đem Sở Khinh Vân đè ở dưới thân. Sở Khinh Vân trên người, kia cổ sóng gợn lại lần nữa động, Hứa Dương thân hình lại nhịn không được cứng lại, liền lại bị Sở Khinh Vân trái lại đè ở trên mặt đất. Hai người ai cũng không phục ai, kết quả là trên mặt đất lăn qua lộn lại lên, trên mặt đất bông tuyết chợt bay múa lên, hai người quay cùng nơi đi đến, bông tuyết cuộn cuộn, hai người thân ảnh đều cơ hồ bao phủ ở bông tuyết bên trong. Tạ Nhạc Đình chờ học sinh, đã sợ ngây người. Hứa dương cố nhiên vô sỉ một chút, thế nhưng làm đánh lén, bất quá nếu có thể cùng sở khinh vân dây dưa chẳng phân biệt thắng bại, có thể thấy được kỳ thật lực, tuyệt đối không yếu. Hẳn là, so với chính mình đám người, còn mạnh hơn thượng một chút. Hứa dương đối sở khinh vân kia quỷ dị năng lực rất tò mò, vẫn luôn cùng nàng dây dưa quay cuồng đi xuống, muốn hiểu biết một chút, nàng năng lực này, đến tột cùng là cái gì. Dù sao chính mình một cái đại lão ra, là sẽ không có hại. Ngươi buông tay, chúng ta quang minh chính đại đánh một lần. Ta đây cũng là quang minh chính đại chính là âm u, là chính ngươi xuẩn không xuyên qua mà thôi. Ngươi vô sỉ, tính cái gì nam nhân? Ngươi ngực phẳng, lại tính cái gì nữ nhân? Ngực phẳng làm sao vậy? Ta ngực phẳng ta kiêu ngạo. Ngươi còn vì quốc gia tỉnh vải giờ đâu, đúng không? Một đám ăn dưa bọn học sinh, hai mặt nhìn nhau mà nhìn, cũng không biết muốn hay không nhung tay. Mà các giáo quan đâu, cũng yên lặng mà ăn dưa. Các đại lao cũng chưa lời nói, cho nên, vẫn là không cần nhung tay. Lần đầu tiên biết, hứa dương có điểm vô sỉ a, trương chi thu răng đau địa đạo. Như thế nào liền vô sỉ? Đây là trí tuệ, biết không? Lưu đại căn hoành hắn liếc mắt một cái. ân trường không trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, hứa dương hoàn toàn ra hắn dự kiến. Đây là một cái, không ấn kịch bản ra tay người. Hơn nữa, giỏi về lợi dụng đối chính mình có lợi nhân tố. Hắn không phải cái loại này, chỉ biết đua nắm tay man phu. Có thể khẳng định, hứa dương là một cái. Lệnh địch nhân thực đau đầu người. Muốn hay không, đem bọn họ tách ra. trương trì thu nhìn về phía ân trường không nói. Sở Kinh Vân nói như thế nào, cũng là nữ sinh, như vậy quay cuồng đi xuống, có hại chính là nàng a Xem chính bọn họ, như thế nào giải quyết cái này cục diện đi. Ân trường không lắc lắc đầu nói. Người có phục hay không? Cũng không biết quay cuồng rất xa, hứa dương lại lần nữa đem Sở Kinh Vân đẻ ở dưới thân. Ta không phục, người có loại buông ta ra, quang minh chính đại mà đánh một hồi. Địch nhân, là sẽ không theo ngươi quang minh chính đại đánh một hồi. Ngươi nếu là địch nhân, ta đã sớm đánh chết ngươi, còn sẽ mắc nhiều. Sở khinh Vân không phục. Nếu thật là địch nhân, nàng mới sẽ không tiến lên đi xem, trực tiếp bổ đao là được. Mặc kệ thế nào, ngươi thua. Ta không có thua. Ngươi thua. Ta không có thua. Lại rằng có hơn 10 phút. Hứa dương trừng mắt Sở khinh Vân, nói, ngươi không nhận thua, ta nằm ở trên người của ngươi ngủ á. Ngoa tào Tạ nhạc đình bọn người sợ ngây người. Nị mạ, ngươi sao như vậy không biết xấu hổ đâu. Âm thầm đau, mồ hôi lạnh, sở khinh vân cũng không phải là bình thường nữ hán tử đơn giản như vậy. Lớn lên như vậy xinh đẹp, lại là không có người dám theo đuổi nàng. Bởi vì quá hung mánh. Tạ nhạc đình cùng sở khinh vân, khi còn nhỏ liền nhận thức. Thanh mai trúc mã. Người khác thanh mai trúc mã, là ấm áp, là đáng giá hồi ức, thậm chí sẽ sát ra ái hỏa hòa. hắn thanh mai trúc mã đâu. Từ nhỏ bắt đầu tấu hắn, vẫn luôn tấu đến đại. Mẹ nó, hơn nữa mỗi lần đều đánh không lại nhân gia Bất kham hồi ước sự tình quá nhiều, ấm áp trường hợp, một lần đều không có. Ái hỏa hoa, không tồn tại. Huyết hoa nhưng thật ra thường xuyên từ trong lỗ núi phun ra tới. Quả thực thế thảm. mà hiện giờ, sở khinh vân cái này ma nữ, tựa hồ gặp được đối thủ. Tạ nhạc định không biết vì sao, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn rõ ràng nhớ rõ, cao trung thời điểm, một cái lớn lên rất xoáy khí Thân hình cao lớn, đánh bóng rổ thực đột nhiên nam sinh, muốn theo đuổi sở khinh vân. Kết quả, bị đánh thành đầu heo A. Chuyện này, lúc trước ở trường học, còn rất là banh động. Tên kia nam sinh, phùng một bó hoa hồng, đi thổ lộ sở khinh vân, an dưa học sinh làm thành một vòng. Kết quả đâu? Lan. lên Ken hữu lực một chữ. Nam sinh chưa từ bỏ ý định, kết quả nên đón một đốn năm tay. Mà hiện giờ, cái này ma nữ, rốt cuộc gặp được một cái đối thủ. Sở Kinh Vân vẻ mặt không thể tin tưởng chi sắc, trừng mắt Hứa Dương. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi không nhận thua, ta liền nằm ở trên người của ngươi ngủ. Ngươi, ngươi vô sỉ. Ta hàm răng hào đâu? Hứa Dương nít môi, lộ ra bạch bạch hàm răng tới. Có nhận thua hay không? Ta liền không nhận thua. Sở Kinh Vân không khuất phục. Ngươi thật không nhận thua? Tuyệt. Không. Nhận. Thua. Ta liền thưởng thức ngươi loại này bất khuất không buông tha nữ nhân. Hứa Dương nói. Trực tiếp ghé vào trên người nàng. Sở Kinh Vân không nhận thua. Hứa Dương càng không thể có thể nhận thua. Bang thực lực độc thân nam nhân. Là không có khả năng nhường nữ nhân. Ngao. Hứa Dương đột nhiên đau kêu lên. Ngươi thuộc cầu A. Sở Kinh Vân trực tiếp cắn ở trên vai hắn. Mau nhả ra. Tuyệt. Không. Tùng. Khẩu. Sở Kinh Vân hàm hồ mà kiên định địa đạo. Lại không buông khẩu. Ta cũng cắn A. Hứa Dương cái kia giận A. Có bản lĩnh ngươi liền cắn. Hứa Dương cũng không khách khí, trực tiếp ở nàng trên vai một ngụm cắn đi xuống. Gặp được lực cản. Khó trách như thế tự tin, con không lo lắng cho mình cắn ngược lại. Nguyên lai, like, bên người ăn mặc một kiện phòng ngự thần khí. Này nữ xa xỉ a, Nói không chừng, là cái trong nhà có còn nữ. Hứa Dương trong lòng cười lạnh, kẻ hèn một kiện phòng ngự thần khí, liền muốn ngăn cản chính mình. Chẳng lẽ, không biết chính mình răng vô địch sao. Khí nguyên hội tụ đến khoang miệng, nhẹ nhàng cắn khai phòng ngự thần khí trực tiếp cắn ở Sở Kinh Vân trên vai. Trường 283, Tuyệt không nhận thua. Sở Kinh Vân không thể tin tưởng chi sắc, hứa dương thế nhưng cắn khai chính mình bên người ăn mặc phòng ngự thần khí. Này răng, quá khủng bố đi. Nhưng, nói không nhận thua, liền Tuyệt không nhận thua. Chạm bạn, hạ tiểu tuyết. Hứa dương cùng Sở Kinh Vân, đã bị bao phủ ở tuyết bên trong. Tạo nhạc đỉnh chờ an dương học sinh, vẻ mặt mộng bức mà nhìn kia cổ khởi tuyết đôi. Hai người kia, ai cũng không muốn nhường một bước. Lúc này cũng chưa động tĩnh, Cũng không biết, có phải hay không thật sự ôm ngủ rồi. Các giáo quan mặc kệ, các đại lão cũng mặc kệ. Chúng ta này đó an dương học sinh, vẫn là không cần nhiều chuyện. Nam Thành đặc hấn trong viện, dư cường buồn bực, tìm một vòng, đều không thấy hứa dương. Nhìn đến hứa dương sao? Không có A. Hứa dương, giống như đi hữu viện doanh địa. Dư cường xoa xoa cái chán, thật lo lắng hứa dương làm ra cái gì chuyện xấu tới. Đi vào căn cứ trung ương doanh địa tìm Lưu Đại Căn thuyết minh một chút tình huống, không có nhìn thấy người nhân viên cần vụ nói các đại lao đều đi kinh thành đặt huấn viện doanh địa Dư Cường chạy tới thời điểm liếc mắt một cái thấy được cân trưởng không chờ một chúng đại lão hành lễ lúc sau Dư Cường đối Lưu Đại Căn thấp giọng nói Lưu viện trưởng Hứa Dương không biết đi nơi nào Lưu Đại Căn ha hả cười chỉ một lóng tay tuyết đôi nói Hứa Dương ở nơi đó đâu Dư Cường vẻ mặt đốc, ở nơi đó bị trôn sao lại thế này ha ha Cùng kinh thành đặc huấn viện yêu nghiệt đánh nhau đâu, lúc này đang ở giảng co, ai cũng không muốn thoái nhượng. Thì ra là thế. Dư cường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn tưởng rằng hứa dương xông cái gì họa, bị trừng phạt trôn ở trên nền tuyết đâu. Đem bọn họ tách ra đi. ân trưởng không xoa xoa cái chán. Hứa dương một cái đại lao ra, cũng không biết thoái nhượng một chút. Quả nhiên, là bằng thực lực độc thân người A. Dư cường chạy tới, lột ra tuyết, vỗ vỗ hứa dương phía sau lưng, nói, hứa dương mau buông ra, có thể kết thúc. Nàng con không có nhận thua đâu. Cái kia Sở Đồng học, có thể buông ra. Ta tuyệt không nhận thua. Dư Cường một đầu lắc tuyến, nhìn hai người lẫn nhau cắn bả vai, dây dưa ở bên nhau, cũng không biết muốn như thế nào tách ra hai người. Bó tay không biện pháp mà quay đầu lại nhìn về phía các đại lão. Ân trưởng không vậy vẫy tay, một cổ lực lượng chào ra, trực tiếp đem Hứa Dương cùng Sở Khinh Vân hai người tách ra. Lắc đầu, hai cái đều không phải bất lo ra hỏa. Cóng đôi tay Rời đi kinh thành đặc huấn viện doanh địa Hứa dương thân hình nhảy khởi, nhảy đến một bên, cảnh giác sở khinh vân. Rồi tay sở sở bả vai, nịm mạ, có dấu răng, nữ nhân này hạ khẩu quá độc ác. Sở khinh vân sở sở bả vai, bên người thần khí bị cắn khai mấy cái lỗ nhỏ, trên vai cũng có nhợt nhạt dấu răng. Tới, chiến đi. Sở khinh vân móc ra đại bản đao, cả người khí thế bạo trướng, đông tuyết lại lần nữa vờn quanh lên. Chiến cái giám, ta phải đi về ăn cơm. Hứa dương cười lạnh một tiếng Vô vô ngông, xoay người liền đi. Chạy đi đâu? Sở Kinh Vân an mệt, nơi nào chịu thiện bãi cam hưu, vung lên đại bản đao liền vọt lại đây. Đi rồi. Hứa Dương dơ chân liền chạy, dọc theo đường đi mang theo đông tuyết cuộn cuộn, cả người đều bao phủ ở đông tuyết bên trong. Sở Kinh Vân ở phía sau đuổi theo, chỉ chốc lát sau, Hứa Dương vọt vào lạc thành đặc huấn viện doanh địa, sau đó lặng lẽ từ bên kia trốn. Lạc thành đặc huấn viện doanh địa, lại là tao hương. Sở Kinh Vân kén đại bản đao khắp nơi tìm kiếm Hứa Dương bóng dáng. Có hai cái tiến lên ngăn cản Lạc Thành học sinh, trực tiếp bị nghiêm đào chù bay. Lạc Thành đặc huấn viện tao hương, lều trại đều bị tạm bay không ít, bọn học sinh muốn tiến lên ngăn cản, rồi lại sợ hai cái kia mỹ nữ đại bản đào. Quá mẹ nó khủng bố. Giờ phút này, mới khắc sâu phát hiện, lẫn nhau chi dàn trên lệnh. Lạc Thành học sinh bó tay không biện pháp, còn có không cho phép động thủ quy định, bọn họ cũng không dám trái với quy định a, chỉ có thể vẽ mặt một bước chờ các giáo quan tới xử lý việc này đâu. Sở Khinh Vân ở Lạc Thành doanh địa náo loạn trong chốc lát lúc sau, không có tìm được Hứa Dương, chỉ có thể tức giận mà trở lại kinh thành Đạc Huấn viện doanh địa. Sau đó, Tạ Nhạc Đình tao hương không có thể ở hắn trong miệng, do hỏi đến Hứa Dương tin tức, trực tiếp liền đem hắn tấu một đốn. Máu mũi phun ra. Tạ Nhạc Đình, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ta thói quen. Tạ Nhạc Đình ngửa đầu nhìn trời, vẻ mặt u buồn. Từ nhỏ tấu đến nay, Không thói quen mới là lạ. Tạ Nhạc Đình cũng không biết, chính mình cùng Sở Khinh Vân Thanh Mai trúc mã, là may mắn vẫn là bất hạnh. Tuy rằng không thiếu bị đánh, nhưng trước kia hắn bị người khi dễ thời điểm, Sở Khinh Vân cho hắn ra quá vài lần đầu. Từ đây lúc sau, đều biết hắn có một cái đại tỷ che chở, không ai dám khi dễ hắn. Người khác Thanh Mai trúc mã sẽ phát ra ra ái hỏa hoa, chính mình Thanh Mai trúc mã mẹ nó là tấu suất huyết hoa à? Cho nên Tạ Nhạc Đình rất bội phục Hứa Dương. Rốt cuộc xuất hiện một cái, có thể cùng sở khinh vân so chiêu người. Hứa Dương trở lại nam thành đặc huấn viện, cả người đều sảng khoái. Lúc này đây giao phòng, chính mình đem kinh thành đặc huấn viện đại ca, cấp đệ ở dưới thân. Chính mình lấy được thắng lợi. Kinh thành đặc huấn viện thực lực, ở 8 sở đặc huấn trong viện, xếp hạng đệ nhất danh, mà có thể trở thành kinh thành đặc huấn viện đại ca, sở khinh vân thực lực tự nhiên không cần nói cũng biết. Hứa Dương cảm thấy, chính mình có thể đem kinh thành đặc huấn viện đại ca đánh bại, ở đặc huấn viện học sinh chung. Trở thành đệ nhất cao thủ, đã không có nhiều ít trì hoãn. Phía trước, như vậy nhiều ở diễn đàn, muốn khiêu chiến chính mình, là thời điểm làm cho bọn họ kiến thức một chút, lôi điện vì sao như thế sáng lạ. Hứa Dương, ngươi làm sao vậy? Kim Trường An mấy người, nhìn đến Hứa Dương một tiếng máu chảy đầm địa bộ dáng tức khắc giật mình nói. Không có việc gì, làm một trận. Thế, ngươi này bị thương có điểm nghiêm trọng A. Kim Trường An mấy người vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Hứa Dương xua xua tay. Hồn không thèm để ý nói, không có việc gì, một chút tiểu thương, vấn đề không lớn. Nị mạ, hơn phân nửa cái thân thể đều nhiễm hồng, thế nhưng chỉ là có điểm tiểu thương, còn hỏi đề không lớn. Hứa dương ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, tiêu sái mà trở lại liều trại. Hứa dương, hẳn là không có việc gì đi. Kỳ viêm vẻ mặt lo lắng địa đạo. Ta liền muốn biết, ai đem hứa dương thương thành như vậy, không phải nói không trừng động thủ sao. Đúng vậy, chẳng lẽ là huấn luyện viên? Không đạo lý a. Ta nói, các ngươi xác định, đó là huyết ta. Giang lâm nghẹn một câu ra tới. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhau dũng mãnh vào hứa dương lều trại bên trong. vừa lúc, nhìn đến hứa dương cầm quần áo cởi ra, ném xuống đất. Trên người, một chút miệng vết thương đều không có. Kim trường an đám người một đầu hát tuyến. Hứa dương, ngươi không phải nói đánh luận sao. Đúng vậy, nhưng ta chưa nói, này huyết là ta à. Hứa dương xách lên nhiễm hồng mực nước quần áo cười ha ha nói. ngươi giết người Lạc. Không có. kia đây là... Hố người dùng. Hố ai? Một cái, được xưng kinh thành đặc huấn viện đại ca nữ sinh. Kinh thành đặc huấn viện đại ca, là một người nữ sinh. Lợi hại đâu, trừ bỏ ta, các ngươi ở nàng trước mặt, chỉ có bị đánh phận. Kim trường an mấy người không phục À, chờ đại bị bắt đầu, ta đảo muốn nhìn, cái này kinh thành đặc huấn viện đại ca, có bao nhiêu lợi hại. Giang lâm cười lạnh một tiếng. Hứa dương ngắm hắn liếc mắt một cái. Nếu là Giang Lâm đi khiêu chiến Sở Khinh Vân nói, phòng trường phải quỷ. Chương 284: Chính diện đánh giá. Hôm sau, tám viện đại bị chính thức bắt đầu. Ở diễn tập căn cứ thượng, tám viện học sinh chia làm tám đội ngũ hình quân sắp hàng. Ân Trường Không, Trương Chi Thu, Lưu Đại căn chờ một chúng Thiên Vong cao tầng, đứng ở xem diễn trên đài. Thiên Vong tổng trường Chi, Thiên Vong chấp pháp đội sáng tạo giả, có Đông Phương đệ nhất cường giả chi dự ân Trường Không biểu nói chuyện, hơn nữa tuyên đọc đại bị quy tắc lúc này đây luận võ chia làm rất nhiều cái khoa chứ bỏ cá nhân chi gian đánh giá ở ngoài còn chia làm đoàn thể đối kháng chờ hạng ngũ mà trận đầu đại bỉ tiến hành khoa còn lại là sinh tồn chiến đem tám viện học sinh đưa đến mấy chục kilômét đại thảo nguyên thượng tùy ý lẫn nhau tự do hôn chiến ai trước hết phản hồi căn cứ hơn nữa đào thải nhân số nhiều nhất sẽ trở thành người thắng đương nhiên cũng có thể liên hợp lại tạo thành một cái đoàn đội tiến hành liên hợp tác chiến bất quá đoàn đội nhân số không được quá 10 người. Nếu quý củ có thể tạo thành đội ngũ, có thể dự kiến, trên cơ bản đều sẽ tạo thành một cái tiểu đoàn đội, tranh đoạt người thắng. Sở hữu học sinh bước lên xe tải lớn, bắt đầu hướng tới mấy chục km ngoại chạy tới. Các viện học sinh, lẫn nhau tìm kiếm quen biết đồng học, bắt đầu thương lượng tổ đội sự tình. Hứa dương, chúng ta một đội bái. Kỳ viêm thấu lại đây. Hứa dương thực lực cường đại, cùng hắn tạo thành một cái đội ngũ, hệ số an toàn so cao. Đúng vậy, tính ta một cái. Kim Trường An cũng thấu lại đây. Tới mục đích địa lúc sau, Sở Hữu học sinh lại lần nữa xếp hàng tập hợp. Hiện tại, cho các ngươi 10 phút thời gian tự do tổ đội. Mang đội tiến đến là Trương Chi Thu tổng trưởng. Nam thành đặt huấn trong viện, đại bộ phận người đều tưởng cùng Hứa Dương tổ một đội. Bất quá Hứa Dương muốn tìm tổ đội thành viên, đương nhiên là người quen, hơn nữa thực lực tương đối cường đại. Kim Trường An, Kỳ Viêm, Điền Phong, Biển Dương Đào, Hạ Phương Lâm, Hạ Phương Vũ tỷ muội, Giang Lâm Thôi đào còn có Mạnh Thanh, tổng cộng 9 người, cùng Hứa Dương hợp thành một cái đội ngũ. Tạo thành đội ngũ lúc sau, ở giám sát các giáo quan chỉ thị hạ, lẫn nhau rời đi cách xa nhau một khoảng cách. Giờ phút này, Hứa Dương hiện, tất cả mọi người hợp thành một đám tiểu đoàn đội. Duy độc, có một người là lẻ loi. Sở khinh vân. Nàng không có cùng bất luận kẻ nào tổ đội, độc lai độc vãng, phảng phất miệt thị mọi người giống nhau. Trên người, như cũ ăn mặc điểm suyết hoa mai màu trắng quần áo, vẫn như cũ cùng dã không kềm chế được thái độ. Các ngươi chính mình chơi đi, ta không tổ đội. Hứa Dương trực tiếp thoát ly đội ngũ. Sở Khinh Vân đều không tổ đội, chính mình nếu là tổ đội, chẳng phải là có vẻ so nàng yếu đi. Bởi vậy, quyết đoán không tổ đội. Kim Trường An đám người hết trồ nói rồi. Nhìn đến nơi xa, nơi đó một đạo lẻ loi thân ảnh, trong lòng có chút minh bạch Hứa Dương ý tưởng. Kim Trường An, đợi chút, ngươi không cần chỉ lo dùng tài hùng biện a, nhất định phải động thủ a. Kỳ Viêm không quá yên tâm mà nói. Đúng vậy, hứa dương không ở trong đội ngũ, ngươi chính là một đại chủ lực. Thôi đào cũng mở miệng nói. Kim trường an hắc một khuôn mặt, ta là cái loại này, chỉ động khẩu bất động thủ người sao. Ngươi là. Mọi người, chăm miệng một lời điệu đạo. Hứa dương thoát ly đội ngũ, lẻ loi mà đứng, thậm chí còn, hắn đem từ đệ nhị không gian nội, đoạt tới áo choàng thần khí, đều treo ra tới, theo gió tung bay, đứng ngạo nghệ ở đám người bên trong, tư thái phi thường trăng bước. Không ít học sinh, trong lòng đều khó chịu. Nị cái này trang bức hóa là ai? Đợi chút, cái thứ nhất tiếp đón hắn. Sở Kinh Vân nhìn lại đây, cái kia thân khoác áo cho người, nhìn hảo quen mắt ta. Đại bản đao đã nắm ở trong tay, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chầm chầm hứa dương. Hứa dương không cam lòng yếu thế, trong tay sách theo lôi xả, run lên, lên dưới, lôi quang lóng lánh. Nguyên bản mềm hoạt lôi xả, nháy mắt trở nên cứng đờ, tựa như một cây trường thương. Cái này đặc dị pháp bảo, chẳng những có thể biến hóa, kỳ thật còn có thể mềm cứng. Các giáo quan, đem tạo thành đội ngũ học sinh, phân tán ở các vị trí, mỗi một khu nhà đặc huấn viện học sinh, đều không cho phép gần đây rửa vào cùng nhau. Miễn cho bọn họ an ý mà liên hợp lại, chuyên môn nhằm vào mặt khác viện học sinh. Không biết là cố ý hoặc là vô tình, hứa dương cùng sở khinh vân hai người, thế nhưng an bài ở sở hữu đội ngũ trung gian, tựa hồ phải bị vây hầu bộ dáng. Sở khinh vân lớn lên xinh đẹp, cùng dã, không kềm chế được, đặc biệt là nắm một phen đại bản đao, vừa thấy liền khó đối phó Kinh thành đặc huấn viện học sinh, biết rõ nàng lợi hại, tự nhiên sẽ không thấu tiến lên đi nhằm vào nàng. Mà mắt khác viện học sinh nhằm vào nàng ý đồ, tương đối nhược. Hứa Dương liền bất động, khoác áo choàng, đón gió pháp phối, chạm tư chăng bước, lại không có uy hiếp lực vũ khí. Hắn chung quanh đội ngũ trung, ít nhất 8 phần nam sinh, đều nghĩ tấu hắn một đốn. Hiện tại, vòng đào thải bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, sở hữu đội ngũ đều được đọc lên. Hứa Dương chung quanh ít nhất muốn 6 cái đội ngũ. Hướng tới hắn vọt lại đây. Bọn họ ý tưởng là, cái thứ nhất đào thải cái này trang bức hóa, đều cút ngay cho ta. Một tiếng giận mắng truyền đến, đông tuyết cuộn cuộn, khí thế như hồng, giống như tuyết lở ý thế, thổi quét mà đến, lập tức nhắm phía Hứa Dương. Sở Khinh Vân cái thứ nhất tìm tới hắn. Nơi đi qua, ít nhất có hai cái đoàn đội, bởi vì chặn nàng đường đi, trực tiếp bị đào thải. Khiếp sợ. Trừ bỏ kinh thành đặt huấn viện học sinh ở ngoài, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Quá lợi hại mọi người đều là nhị tinh cấp bậc, vì sao cái này mỹ nữ như thế cuốn mánh? thế nhưng lấy nghiền áp chi thế, đào thải hai cái đội ngũ a. hứa dương hí mắt, lôi quang bạo trướng, như một đoàn phóng lên cao màu tím ngọn lửa, nổ vang tiếng động nổ vang, hai mươi mấy điều màu tím lôi điện xả, ầm ầm mà ra, trực tiếp hoanh kích hướng vây công mà đến hai cái đội ngũ, ầm vang, thân hình vừa động, hướng tới sở khinh vân đón đi lên. lúc này đây, hắn muốn chính đại quang minh mà đánh bại sở khinh vân, làm nàng biết. Nàng là kinh thành Đặc huấn viện đại ca, mà chính mình là tám viện đại ca. Ai nha? Quái kêu tiếng động hết đợt này đến đợt khác, nháy mắt liền có mười mấy người bị đào thải. Nguyên bản, muốn vây công Hứa Dương học sinh, chạy nhanh lui về phía sau, quá mẹ nó lợi hại. Kiêu một đạo lôi điện, căn bản khó có thể ngăn cản a. Sở Khinh Vân một đao chém ra, đông tuyết vần quanh, như một đạo gió lốc, ầm ầm va chạm mà đến. Hứa Dương trong tay lôi xả run lên, lôi điện bạo vang, tựa như gió cuốn giống nhau, ầm ầm mà ra. Phanh. Một tiếng nổ vang. Hai người lần đầu tiên, chân chính giao phong triển khai. Sở khinh vân trong tay đại bản đao, dù sao cũng là ngũ tinh thần khí, uy lực kinh người, hơn nữa nàng năng lực, phi thường kỳ lạ. cùng biết bất luận cái gì một loại năng lực, đều có điều bất đồng. Hứa dương trong tay lôi xà, biến thành cánh tay thô, trực tiếp trở thành một cây gậy ở vũ động. Lôi điện đem hắn bao phủ đi vào, lôi xà vũ động thấy, lôi điện lòng lánh, khi thì vụt ra một cái lôi điện xà. Khi thì ầm ầm chém ra một đạo lôi đao. Phanh! Lôi xà cùng đại bản đao va chạm ở bên nhau. Nguyên bản cứng rắn lôi xà, đột nhiên mềm nhũn, giống như một cây roi mềm, bang mềm nhũn, đầu rắn một mặt hướng tới Sở Khinh Vân chịu lại đây. Đây chính là hứa dương chủ miu đã lâu, dựa vào lôi xà đặc dị, cùng đối phương vũ khí va chạm nảy mắt, đầu rắn một mặt đột nhiên mềm nhũn, tất nhiên sẽ chịu ở đối phương trên người. Bực này nhưng mềm nhưng mạnh vũ khí, khó lòng phòng bị, một khi đón đỡ, tất nhiên sẽ có hại. Nhưng mà, lệnh hứa dương khiếp sợ chính là, hán chủ mưu đã lâu này một kích, thế nhưng thất bại. Trưng 285, ta chính là tám viện đại ca. Ở lôi xà, sắp sửa chịu ở sở Khinh Vân trên người thời điểm, lôi xà chợt dừng một chút, đó là này cứng lại, khiến cho sở Khinh Vân nhẹ nhàng tránh đi. Lại là kia quỷ dị năng lực. Mắt thấy sở Khinh Vân lại lần nữa tới gần lại đây, hứa dương thân hình lui về phía sau, lôi xà run lên, lần thứ hai biên trường, kéo ra cùng sở Khinh Vân khoảng cách. Ở không có thăm dò rõ ràng nàng kia quỷ dị năng lực phía trước, một khi gần người, sẽ phi thường nguy hiểm. Hai người chiến đấu, đều là một bên đánh một bên hướng tới căn cứ phương hướng mà đi. Nơi đi qua, sở hữu học sinh đều cuốn quýt né tránh, sợ bị lan đến. Nam Thành đặt huấn viện bọn học sinh, đều giật mình không thôi, thế nhưng có người có thể đủ cùng hứa dương ganh đua cao thấp. Chỉ chốc lát sau, hứa dương cùng sở khinh vân hai người, đã tới rồi sở hữu mặt trước đội ngũ đi. Chiến đấu như cũ ở liên tục. Đánh lâu không dưới, Sở Khinh Vân tựa hồ không kiên nhẫn, thân hình dong đưa chi gian, thế nhưng hoàng gia vài đạo thân ảnh tới, phảng phất phân thân giống nhau. Hứa Dương lại lần nữa cả kinh, đây là cái gì năng lực? Chẳng lẽ, nàng thức tỉnh đều không phải là chỉ có một loại năng lực, mà là rất nhiều loại? Sở Khinh Vân tốc độ chợt bạo tăng, thân ảnh trở nên tầng tầng lớp lớp lên, không ngừng mà vờn quanh Hứa Dương tới gần. Này có lẽ đều không phải là một loại thức tỉnh năng lực, mà là nào đó đặc thù công pháp. Hứa Dương trên người lôi điện, Không ngừng bảo trướng, tốc độ cũng bắt đầu nhanh hơn. Hắn thân thể trung quanh không khí, trở nên càng ngày càng loãng, một đạo phong tường dần dần ngưng tụ mà thành, đem thân thể hắn phòng hộ ở bên trong. Hơn nữa, bắt đầu thao tác lấy thân thể vì trung tâm, cùng Sở Khinh Vân chiến đấu trong phạm vi không khí, không ngừng trở nên loãng. Bởi vì hai người chiến đấu không ngừng biến hóa vị trí, trong khoảng thời gian ngắn, vô pháp ở một vị trí chế tạo ra chân không hoàn cảnh, bởi vậy Hứa Dương ở phát giác, vô pháp chế tạo chân không hoàn cảnh đem sở kinh vân bao phủ ở bên trong lúc sau, hứa dương ngược lại ngưng tụ một đổ đổ phong tường phong lấp kín sở kinh vân khiến cho nàng tốc độ đại hàng, sở kinh vân tốc độ một hàng, thế nhưng lại dùng ra một loại năng lực, từng đạo trăng non quanh nhận vờn quanh ở nàng thân thể trùng quanh bay múa, đem từng đạo phong tường cắt rách nát, tốc độ có bạo tăng lên, hứa dương ở dùng ra phong hệ năng lực lúc sau tốc độ đi theo bạo tăng trước sau không rơi với hạ phong, căn cứ đang nhìn, hai người chiến đấu còn tại liên tục. Như cũ không có thể phân ra thắng bại bộ dáng. Ân Trường Không, Lưu Đại Can, Trương Chi Thu đám người, đều chú ý hai người chiến đấu. Trước mắt mà nói, Hứa Dương cùng sở khinh vân, là sở hữu học sinh trung, thiên phú tối cao, thực lực mạnh nhất người. Hai người ai mới là đệ nhất, bọn họ cũng rất tò mò. Hứa Dương lôi điện không chế chi lực, vượt quá tưởng tượng A, thế nhưng cùng sở nha đầu chẳng phân biệt thắng bại. Trương Chi Thu tán thưởng một tiếng nói. Hắc, Hứa Dương thế nhưng vẫn là phong hệ giác tình giả. Tam hệ thức tình A. Lưu Đại Căn là duy trì Hứa Dương. Sở lão nhân thế nhưng đem Huyền Ảnh cùng Nguyệt nhận dạy cho Sở Nha Đầu, đây chính là siêu cấp như bức bí kĩ a. Lưu Đại Căn tiếp theo lại vẻ mặt hâm mộ địa đạo. Huyền Ảnh cùng Nguyệt nhận, không phải ai đều học được sẽ, chú ý thiên phú. Trương Tri Thu cười tủm tỉm mà nhìn Lưu Đại Căn liếc mắt một cái. Huyền Ảnh cùng Nguyệt nhận công pháp là đến từ cái thứ nhất mở ra đệ nhị không gian nội phát hiện. Lưu Đại Căn đã từng khổ luyện quá, kết quả liền nhập môn đều làm không được. Thiên Vong tổng trưởng bên trong, Sở Khinh Vân gia gia Sở Ung nhất tinh thông huyền ảnh cùng Nguyệt Nhận, đã lĩnh ngộ trong đó bí quyết. Mà làm Thiên Vong đứng đầu ân trường không, khẳng định là học xong, đến nỗi đạt tới cái nào chính tự, ai cũng không biết. Thực lực của hắn, không thể nghi ngờ là đệ nhất, mặc dù là Lý lão đạo, đều phải kém hơn một chút. Sở Nha đầu học huyền ảnh cùng Nguyệt Nhận, Hứa Dương nhưng không có học như vậy cao cấp bí kíp, không công bằng a. Lưu lại căn tiếp theo, vì Hứa Dương minh bất bình. Ân Trường không ngắm hắn liếc mắt một cái, nói: Ngươi xác định, Hứa Dương không có học quá lợi hại công pháp. Lưu Đại căn cứng lại, lấy Hứa Dương biểu hiện tới xem, khẳng định là học lợi hại công pháp, mang sơn đệ nhị không gian, hắn từ cái kia vương nơi đó đạt được một quyển lôi đao trạng, cửa này công pháp khẳng định không yếu. Ta muốn đem huyền ảnh cùng nguyện nhận dạy cho Hứa Dương, lấy Hứa Dương thiên phú, cùng với ở đặc huấn trong viện địa vị, chịu coi trọng trình độ, tự nhiên có tư cách học tập bậc này bí kỹ. Hứa Dương thiên phú tuy không kém lại chưa chắc có thể học được sẽ, huống hồ ta cảm thấy, Huyễn Ảnh cùng ngật nhận, tựa hồ càng thích hợp nữ nhân. Trương Chi Thu lắc đầu nói, hắn cũng học quá, chỉ là chạm đến một chút biên, không tính nhập môn. Hứa Dương thao tác lôi điện, cùng Sở Khinh Vân chiến đấu, còn tại liên tục, lẫn nhau càng rửa càng gần, sắp cận chiến đấu bộ dáng. Đột nhiên, Sở Khinh Vân trong tay đại bản đao, liên hoàn chém đúng ra, từng đạo ngự nhận, rậm rạp bay vút mà đến, đầy trời hàn quang long lánh, đem Hứa Dương cấp bao phủ đi vào một đao tiếp theo một đao, một đao càng so một đao mau, nguyệt nhận hàng quang, như mưa rền gió dữ. Hứa Dương giơ tay vung lên, lôi đao chạm thi triển ra tới, trực tiếp thúc dục lôi đao chạm trung sắt triều, đầy trời lôi quang, bộc phát ra từng đợt tiếng sấm tiếng động, quang mang chói mắt, lôi nhận như nước. Một lãng tiếp theo một lãng, bang, chật. Hứa Dương trong tay lôi xả, tựa hồ bị sở khinh vân cấp đánh bay đi ra ngoài, rơi xuống ở trên mặt đất. Hứa Dương phải thua. Trương Chi thu kinh ngạc nói. Vũ khí đều rời tay, Hứa Dương kế tiếp gặp phải thế cục tất nhiên bất lợi. Ân Trường không nhíu một chút mày, Hứa Dương trong tay vũ khí, chuẩn bị đánh rớt, nhìn như không có bất luận vấn đề gì, nhưng hắn tổng cảm thấy, trong đó tựa hồ có chút không thích hợp chỗ. Tựa hồ, Hứa Dương cố tình không có nắm chặt vũ khí, tùy ý Sở Khinh Vân xoa sạch. Chỉ là, Hứa Dương vì sao phải vứt bỏ vũ khí đâu? Hứa Dương thao tác lôi đao, trực tiếp chém ra một mảnh lôi đỉnh hải dương, mà Sở Khinh Vân không chút nào yếu thế. Nguyệt Nhận cũng như Thủy Triều trực tiếp cùng lôi đỉnh nành kháng, hơn nữa cái loại này quỷ dị năng lực lại lần nữa hiển lộ ra tới. Hứa Dương lôi đao chạm, mỗi đến thời khắc mấu chốt luôn là sẽ trì trệ một chút, trì trệ một chút thời gian thực ngắn ngủi, lại thật thật tại tại ảnh hưởng công kích. Cái loại này quỷ dị năng lực, Hứa Dương trong lòng có một cái đại khái phỏng đoán, nếu là phỏng đoán chính xác, năng lực này có điểm khủng bố, không dùng kinh thường. Hai bên khoảng cách càng ngày càng gần, mà nguyên bản rơi xuống trên mặt đất lôi xà trợ động lên. Vô Thanh vô tức, nháy mắt biến thành một cái cẳng chân thô đại xà, thân hình bơi lội chi gian, chợt từ Sở Khinh Vân phía sau cuốn quanh lại đây. Sở Khinh Vân đột nhiên không kịp phòng ngự, huống hồ lôi xà hành động, cơ hồ vô thanh vô tức, bởi vậy chút nào tránh né thời gian đều không có, lôi xà liền đem nàng cấp cuốn quanh một cái vững chắc. Hơn nữa, há mồm ở nàng cánh tay thượng cắn một ngụm. Lôi quang đã đem nàng bao phủ. Phanh. Sở Khinh Vân ngã ở trên mặt đất. Nguyệt nhận biến mất. Sở hữu công kích đều tạm dừng xuống dưới. Hứa dương hưng phấn mà xông lên phía trước, một phen chế trụ nàng đôi tay. Cùng ta đấu, ngươi còn nộn một chút. Sở khinh vân vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn quấn quanh ở trên người lôi xà, sau một lúc lâu mới nói, ngươi là ngự thú hệ. Này xà, tựa hồ quá cổ quái một ít. Nàng hiện tại cả người tê mỏi, không thể động đậy. Thế nào, nhận thua đi. Ngươi là kinh thành đặc huấn viện đại ca, mà ta chính là tám viện đại ca, cùng ta so còn nộn một chút. Hứa Dương đáp ý. Này nữ thực lực thật sự rất lợi hại. Đặc biệt là kêu quỷ dị năng lực, một khi cường đại lên, quả thực khủng bố. Tưởng cung càng nhiều cùng chung trí hướng người cùng nhau liêu ta muốn đại bảo dương, hẹ chặt chú ý yêu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ, thư hiệu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Trước 286, nàng chỉ thích đánh người. Sở khinh vân cắn cắn môi, cuối cùng không cam lòng nói, hảo đi, lúc này đây là ta khinh địch, ta nhận thua. Thật sẽ cho chính mình thất bại tìm lấy cớ, tính không cùng Niễu Nhi chấp nhận, Hứa Dương điu môi, thao tác lôi xả bộ ra, giải trừ trên người nàng lôi độc, nắm lên lôi xả bàn ở bên hông. Sở Khinh Vân ngạc nhiên nhìn một màn này, đây là thần khí. Xem như đi. Hứa Dương gật gật đầu. Sau đó, liền nhìn đến Sở Khinh Vân, âm trầm một khuôn mặt, xách lên đại bản đao, xoay người hướng tới mặt sau đang ở tiến hành đào thải chiến bọn học sinh vọt qua đi. Nàng muốn đi phát tiết một chút, thất bại buồn bực tâm tình. Hứa Dương còn tưởng rằng Nàng muốn tìm những cái đó học sinh đen đuổi đâu. Kết quả, ở trong đám người, bắt được một người tới. Tạ nhạc đỉnh. Ấn xuống tạ nhạc đỉnh chính là một đồ đấu Hứa dương đều sợ ngây người, ngoa tào cái này anh em đến tuột cùng làm sự tình gì, vì sao sở khinh vân người khác không đấu cố tình chỉ đấu hắn đâu. Sở khinh vân đánh xong tạ nhạc đỉnh, liền đem hắn kéo lại đây. Anh em, ngươi không sao chứ? Hứa dương nhìn ngã trên mặt đất, trong lỗ mũi đổ máu tạ nhạc đỉnh hỏi. Không. Không có việc gì, ta thói quen. Tạ nhạc đỉnh bỏ lên thân nói. Tập. Thói quen. Hứa dương ha hạ cười, ngươi thói quen liền hảo. Nay nì mạ, bị đánh đều có thể thói quen, thứ này đến tuột cùng trải qua quá kiểu gì thê thảm sự tình. Sở khinh vân phản hồi căn cứ đi, hứa dương cùng tạ nhạc đỉnh cùng nhau chiều căn cứ đi đến. Phía sau, là một đám bọn học sinh ở hôn chiến. Huynh đệ A, ngươi cần phải cứu cứu ta A, chạy nhanh đem nàng thu đi. Tạ nhạc đỉnh vẽ mặt đưa đám. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hứa dương mắt trợn trắng. Nàng vì cái gì chỉ tấu ngươi A. Ai, người khác nàng không thần, không mặt mũi xuống tay, ta bị nàng tấu thói quen, nàng khả năng cũng đánh thói quen, cho nên liền tìm thượng ta. Tạ nhạc đình thở dài một hơi. Nhìn không được, hướng hứa dương tố khởi khổ tới. Hứa dương thương hại mà nhìn hắn một cái, thứ này có thể sống đến bây giờ, cũng coi như là cái kỳ tích. Người khác thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, hắn thanh mai trúc mã là nắm tay tiếp đón sinh khí tấu hắn một đốn, tác nghiệp sẽ không viết, tấu hắn một đốn. Ngươi loại tình huống này chỉ có một biện pháp có thể giải quyết. Tạ Nhạc Đình hai mắt sáng ngời, bắt lấy Hứa Dương cánh tay, nói: huynh đệ, mau nói cho ta biết biện pháp gì có thể giải quyết. Ngươi tìm cái bạn gái là được, nàng khẳng định tị hiểm, liền sẽ không tấu ngươi. Như vậy sao? Tạ Nhạc Đình sửng sốt, tựa hồ thật đúng là chính là đạo lý này. Ngươi không phải là thích nàng, cho nên không tìm bạn gái đi. Hứa Dương vẻ mặt khiếp sợ. Thứ này nên sẽ không, có chịu ngược khuyên hướng đi. Ta ngại mệnh trường mới thích nàng A. Tạ nhạc đình tức giận mà trừng hắn một cái. Đó là nàng thích ngươi. Không, nàng không thích nam nhân, đương nhiên, cũng không thích nữ nhân, nàng chỉ là đơn thuần thích đánh người. Tạ nhạc đình vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Hắn cùng sở khinh vân quan hệ, cũng không có nhiều thân mật, chỉ là từ nhỏ nhận thức, không thiếu bị đánh. Thậm chí còn, từ nhỏ đến lớn, hắn liền sở khinh vân tay đều không có kéo qua. Không thích nam nhân cũng không thích nữ nhân, kia nàng thích cái gì. Hứa dương ngây ngẩn cả người, có như vậy quái gì người sao? Nàng thích đánh người. Tạ nhạc đình thực khẳng định địa đạo. Nàng tính cách có chút cổ quái, trước kia không ít nam sinh theo đuổi qua nàng, đều bị tấu, hơn nữa lao thảm. Nàng chính là một cái ma nữ, dựa theo nàng lời nói tới nói, chưa từng có đã làm chuyện tốt. Tạ nhạc đình khỏe miệng chịu vừa kéo. Hắn quyết định, chờ lát nữa liền đi tìm cái bạn gái. Bằng không mỗi lần sở khinh vân. Cùng hứa dương đánh một hồi lúc sau, khẳng định sẽ kéo hắn ra tới tấu một đốn. Lợi hại A. Hứa dương tán thưởng một tiếng. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đánh người, khẳng định sông không ít hoạ, kết quả đánh dám không có, bối cảnh có điểm lưu bức A. Nói như thế, trước kia trong trường học, phát sinh mười khởi đánh nhau sự kiện, có tám khởi đều là nàng đánh người khác. Bội phục, bội phục. Hứa dương không bội phục đều không được, mạnh như vậy một nữ nhân, toàn thế giới đều tìm không thấy mấy cái. Mâu chốt còn lớn lên như vậy xinh đẹp. Đây là một cái, bằng thực lực gả không ra nữa sinh. Trở lại căn cứ, hứa dương vui tươi hớn hở mà tiến đến sở khinh vân bên người. Tạ nhạc đình sợ nàng, hứa dương nhưng không sợ. Nữ nhi, tạ nhạc đình kêu hóa, nói muốn tìm cái bạn gái, ngươi về sau còn tấu hắn không. Hắn muốn xem một chút, sở khinh vân ở biết tạ nhạc đình tìm bạn gái lúc sau, sẽ có phản ứng gì. Hay không, nàng kỳ thật thích tạ nhạc đình. Ta đây về sau không tấu hắn. Sở khinh vân thực bình tĩnh, nhìn chầm chầm hứa dương nói, về sau, ta không cao hứng, liền tấu ngươi. Hứa dương khỏe miệng chịu vừa kéo, có thể xác định, này nữ không thích người, nàng chỉ thích đánh người. Ngươi đánh không lại ta. Ta sẽ không lại khinh địch. Ngươi đánh không lại ta. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ngươi đánh không lại ta. Hứa dương lăn qua lột lại, vẻ mặt cười ha hả mà đều là kia một câu ngươi đánh không lại ta. Nhưng mà ngoài dự đoán chính là, sở khinh vân không có một chút sinh khí. Trước sau thực bình tĩnh bộ dáng, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao?" Sở Khinh Vân đột nhiên nhìn chằm chằm hắn nói. "Cái gì vấn đề?" Hứa Dương ngẩn ra một chút. "Ngươi vì cái gì lớn lên như vậy hắc?" Hứa Dương sắc mặt tối sầm, "Ta đây là lớn lên ánh mặt trời, không gọi hắc." "Vậy ngươi tiếp tục dưới ánh mặt trời đi hảo." Sở Khinh Vân ha hả cười, xoay người rời đi. Trận đấu đại bỉ có thể thuận lợi tới căn cứ, mới 100 nhiều danh học sinh. Nam Thành đặc huấn trong viện con Kim Trường An đám người thuận lợi về tới căn cứ, quá quan. Tám viện bên trong, quá quan học sinh số lượng, lấy kinh thành đặc huấn viện nhiều nhất. Mặt khác bảy viện học sinh, mặc dù trong lòng không phục, đối mặt như thế một cái kết quả, rồi lại không thể không thừa nhận, kinh thành đặc huấn viện chỉnh thể thực lực càng cường một chút. Trận đấu đại bị kết thúc, mà kế tiếp đại bị, còn lại là học viện chi gian đối kháng thi đấu. Thẩm thành đặc huấn viện khiêu chiến kinh thành đặc huấn viện, mà nam thành đặc huấn viện đối chiến giang nam đặc huấn viện, lúc trước hai viện học sinh đã lẫn nhau phun qua. Nam Thành Đặc huấn viện bọn học sinh, một đám tin tưởng mười phần. Trận đầu đại bị chung, thực lực nhất cường đại hai người bên trong, trong đó một cái, đó là Hứa Dương. Hai viện chi gian đối kháng thi đấu, ở hai đống diễn tập đại lâu bên trong tiến hành. Trận đầu, Kinh Thành Đặc huấn viện đối chiến Thẩm Thành Đặc huấn viện, An Thành Đặc huấn viện đối chiến Lạc Thành Đặc huấn viện, lẫn nhau đều là Cố Đồ, ai cũng không phục ai, ở diễn đàn đã cãi nhau. Kinh Thành Đặc huấn viện cùng Thẩm Thành Đặc huấn viện ở nhất hào diễn tập đại lâu An Thành Đặc huấn viện cùng Lạc Thành Đặc huấn viện, ở số 2 diễn tập đại lâu. Đối kháng luận võ quy củ rất đơn giản, ai cuối cùng chiếm lĩnh diễn tập đại lâu, tức vì thắng lợi. Người thắng có thể ở thất bại trên mặt, lưu lại dấu hiệu. Đây là người thắng nên có vinh dự, cũng là bị thua giả hẳn là thừa nhận đại giới. Tám viện bên trong, đem có tứ viện thắng được, mà thắng được Đặc huấn viện, đem lại lần nữa tiến hành đối kháng, cuối cùng tranh đoạt quán quân. Diễn tập đại lâu là một đống 10 tầng lâu cao đại lâu, bên trong bố trí phức tạp. Thông đạo, phòng rất nhiều, cụ bị mai phủ, trốn tránh chờ hoàn cảnh, như thế nào lợi dụng đại lâu phức tạp địa hình, lấy được cuối cùng thắng lợi, trừ bỏ khảo nghiệm hai viện chi gian thực lực ở ngoài, càng khảo nghiệm phối hợp tác chiến, chiến thuật bố trí năng lực. Thư Hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Chương 287, Doa người video. Nam thành đặc huấn viện cùng Giang Nam đặc huấn viện luận võ, ở trận thứ 2 tiến hành, còn có thủ đô đặc huấn viện cùng Thanh Châu đặc huấn viện, cũng là ở trận thứ 2 tiến hành. Hứa Dương đám người hội tụ ở bên nhau, tiến hành chiến thuật bố trí. Như thế nào hợp tác tác chiến, như thế nào lẫn nhau phối hợp, Hứa Dương chỉ là đang nghe, hắn không phát biểu ý kiến. Chiến thuật phương an chế định xong, kế tiếp, đó là thảo luận, ở Giang Nam đặc huấn viện học sinh trên mặt, họa gì đó vấn đề. Từ bị Hứa Dương mang ngoài lúc sau, luận võ đầu tiên nghĩ đến, đó là ở bị thua giả trên mặt, họa gì đó vấn đề. Hứa Dương, ngươi họa cái gì? Không họa. Hứa Dương lắc đầu nói, các bạn học kinh ngạc. Hứa dương cái này không đứng đắn ra hỏa, lúc trước không khi đó là hắn cấp mang oai, lúc này đây thế nhưng không vẽ. Thật sự không hỏa. Kỳ viêm không cam lòng địa đạo. Hứa dương không hỏa, bọn họ cũng ngượng ngùng hỏa. a. Ta tính toán ở bọn họ trên mặt, viết cái túng tự. Hứa dương ha hả cười nói. Túng. Các bạn học không cấm não bổ ra, Giang Nam đặc huấn viện bọn học sinh, mỗi người trên mặt, đều đỉnh một cái túng tự bộ dáng, Cái này chủ ý hảo, liền như vậy quyết định. Thảo luận xong. Bọn học sinh liền móc di động ra tới chơi. Giang Nam đặt huấn viện bọn học sinh, như cũ ở nghiên cứu chiến thuật, nhìn đến Nam Thành đặt huấn viện bọn học sinh, thế nhưng ở chơi di động, tức khắc cười lạnh không thôi, cuồng vọng tự đại đúng không? Chờ bị thua, có khóc thời điểm. Hứa Dương móc di động ra, đầu tiên tiến vào trong đàn, đặc biệt là tiểu thịt tươi trong đàn, hắn lúc này đây không phải đi hắc tiểu thịt tươi, mà là đi phát dọa người động đồ. Kinh hách giá trị thu thập đến có điểm thiếu, mặc dù cùng nộ khí trị trống lên cũng không có nhiều ít kinh dận giá trị. Chẳng những ở các loại trong đàn phát dọa người động đồ cùng video, càng là đăng ký video ngắn tài khoản, phát một ít thoạt nhìn, thức hấp dẫn người, tỉ như mỹ nữ khiêu vũ, hơn nữa ăn mặc tương đối bại lộ kia một loại. Này đó video cuối cùng, ở xuất sắc nhất, tất cả mọi người chờ mong thời khắc, đột nhiên nhảy ra một cái dọa người mặt quỷ tới. Video phát đi lên, không trong chốc lát, bị hài hòa. Hứa dương lại đã phát đi lên. Không bao lâu, lại mẹ nó bị hài hòa. Tiếp tục thượng truyền, lúc này đây dứt khoát xét duyệt không thông qua. Hứa dương khó chịu, suy xét muốn hay không vận dụng một chút, chính mình ở trên mạng đặc quyền, đem chính mình trên video truyền đi lên. Chân chờ trong chốc lát, cuối cùng đánh mất cái này ý niệm. truyền mấy cái khủng bố video, ngược lại phát đến liên minh trang ép thượng. Liên minh trang ép thượng đều là người tu hành, dọa không ra tật xấu tới. Thiệp, còn khởi một cái đặc biệt hấp dẫn người tiêu đề. Ai cho ta xem một chút, này đến tổt cùng có phải hay không thần khi à? xem cẩn thận một chút, kia chỉ điều nhảy khai nháy mắt. Liên minh trang web, ra tới một cái nặc danh công năng, hẳn là vì những cái đó, ẩn nấp tự thân, cử báo nào đó sự tình, hoặc là công bố nào đó thế lực mưu đồ người tu hành thiết kế. Hứa Dương phát thiệp chọn dùng đó là nặc danh phương thức. Thần khí không thể nghi ngờ là phi thường hấp dẫn người. Bất luận là tán tu, hoặc là các tổ chức lớn thành viên đều chịu đựng không được thần khí rụn hoặc. Nhìn đến thiệp, trước tiên liền tiến vào, nhìn trăm trăm video. Đôi mắt đều không nháy mắt hạ. Thậm chí, trong lòng đã cân nhắc, như thế nào tìm ra phát tiệp, tìm kiếm đến thần khí nơi vị trí. Nhưng mẹ nó, một cái khủng bố mặt quỷ, kêu thảm nhảy ra tới, mở ra âm trầm khủng bố miệng máu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa a. Mặc dù là người tu hành, cũng vô pháp tránh trò đã chịu kinh hách. Có thậm chí theo bản năng, đưa điện thoại di động cấp ném. Người tu hành thần kinh đặc biệt mẫn cảm, có chút người thậm chí trước tiên, tưởng nào đó đặc thù năng lực, ở tập kích chính mình đâu cho nên theo bản năng, quyết đoán đưa điện thoại di động cắp ném, ném xong lúc sau, mới mẹ nó phản ứng lại đây, đó chính là một cái dọa người video, nĩ mạ, cái gì hỗn đảng, như thế không đừng đắn, ở liên minh trang web thượng phát dọa người video, kinh hãi 666666, kinh giận 666666, kinh hãi giá trị cùng kinh giận giá trị liên tục nhập trưởng, hứa dương trong lòng mỹ tư tư, chợt đã chịu kinh hãi lúc sau lại cảm thấy chính mình bị lừa, khẳng định sẽ tức giận không thôi, mà sợ hãi cảm xúc còn không có biến mất, như vậy sợ hãi cùng tức giận hai loại cảm xúc chồng lên ở bên nhau, tự nhiên liền sinh ra kinh giận đằng giá. Cái gọi là lòng còn sợ hãi, lại vô cùng phẫn nộ, kinh giận giá trị liền bởi vậy mà đến. Hứa Dương đã cơ bản nắm giữ, kinh giận giá trị là như thế nào sinh ra ra tới. Ngoa tạo, cái nào hỗn đản, ở liên minh trang web phát dọa người video, lị mà, làm ta sợ muốn chết. Đột nhiên Một người đồng học nghiến răng nghiến lợi mà tức giận nói. Liên minh trang web lưu lượng không nhỏ, rốt cuộc toàn thế giới nhiều như vậy người tu hành, đều hội tụ tại đây, tìm kiếm toàn thế giới các nơi người tu hành tin tức, trao đổi các loại bảo vật, hoặc là làm chút nhận không ra người giao dịch. Bởi vậy, hứa dương cái này thiệp, bởi vì đề cập đến thần khí, hấp dẫn đông đảo người tu hành tiến vào xem. Theo tiến vào người nhiều, thiệp bắt đầu có một ít nhiệt độ, tiến vào người, liền lại càng nhiều. Hứa dương càng là làm bộ làm tịch, ở thiệp hạ nhắn lại. Cái này thần khí, thật sự thực thần kỳ a, xem qua lúc sau, cái khác thần khí đều không vào ta mắt. Nguyên bản muốn nhắn lại, giận phun lâu chủ thiếu đạo đức người, nhìn đến này nhắn lại lúc sau, không biết có phải hay không xuất phát từ, để cho người khác cũng chịu điểm tội tâm tư, thế nhưng đều ở khen, này một kiện thần khí thực hữu bức, khó gặp. Kết quả là, tân tiến vào người tu hành, nhìn đến nhắn lại nói như vậy, sôi nổi kích động không thôi, mở ra video, gắt gao mà nhìn chằm chằm quan khán, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Ân Trường không buông di động, tổng cảm thấy cái này phát thím người, cái loại này hố người hành vi, có chút quen thuộc. Ngoa tao, thứ này có điểm thiếu đạo đức a, làm ta giật cả mình. Bên cạnh Lưu Đại Can cũng soát đến này thiệp. Hứa Dương phát hiện chính mình cái này thu thập kinh hách giá trị phương pháp cực kỳ hảo. đương nhiên, vừa mới bắt đầu hiệu quả khẳng định không tồi, một khi thường xuyên, làm người thích đứng lúc sau, chỉ sợ cũng không có hiệu quả tốt như vậy. Người tu hành rốt cuộc không phải người thường, dọa quá một lần lúc sau có chuẩn bị tâm lý, liền sẽ không bị dọa tới rồi. Trận đấu đại bỉ, trải qua nửa ngày giao phong, đã quyết ra thắng bại. Kinh Thành Đặc huấn viện không hề nghi ngờ, đánh bại Thẩm Thành Đặc huấn viện, lấy được thắng lợi thành công thăng cấp tiếp theo luân. Thẩm Thành Đặc huấn viện thực lực, kỳ thật cũng không yếu, nữ bảo vương Vương Tuyết Phượng thực lực, càng là ở tám viện học sinh chung, đều thuộc về đứng đầu. Nhưng mà, trung quy không bằng Sở khinh Vân. An Thành Đặc huấn viện cùng Lạc Thành Đặc huấn viện quyết chiến, cuối cùng lấy An Thành hơn một chút mà thu hoạch được thắng lợi. Cùng kinh thành đặc huấn viện so sánh với, an thành đặc huấn viện có thể nói là thắng thảm. Đem lạc thành sở hữu học sinh đào thải lúc sau, chỉ còn lại có 6 cá nhân chiếm lĩnh đại lâu. Sắc trời đã tối. Trận thứ 2 luận võ, tạm gác lại hôm nay. Buổi tối. Ánh trăng ra tới. Ngân Bạch ánh trăng chiếu dọi đại địa. Hứa dương từ doanh địa bên trong ra tới, ngồi ở một cái tiểu sườn núi thượng, một tay cầm di động, nơi nơi phát dọa người video, một tay cầm khô bò ở gàm. Tiếng bước chân truyền đến. Một đạo thân ảnh đã đi tới. Sở Khinh Vân. Ở hứa dương bên người ngồi xuống. Đại buổi tối, ngươi ở chỗ này làm gì? Phơi ánh trăng. Vì cái gì Phơi ánh trăng? Sở Khinh Vân nghi hoặc. Phơi nắng sẽ biến hắc, Phơi ánh trăng sẽ biến bạch A. Thư Hiếu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Trưng 288, Sở Khinh Vân bạo lực nhân sinh. Phơi ánh trăng sẽ biến bạch. Sở Khinh Vân vẻ mặt nghi hoặc. Khẳng định A, một âm một dương sao, Phơi nắng sẽ biến hắc phơi ánh trăng tự nhiên biến bạch lạp. Hứa Dương Nghiêm chàng nói hiệu nói vượn. Vốn dĩ muốn lừa dối Sở Khinh Vân thử một chút, chính là nhìn đến nàng trắng non da thịt, liền đánh mất cái này ý niệm. Nàng đã cũng đủ trắng nõn. Có thể hâm mộ chết một đám nữ nhân. Vậy ngươi phơi đã bao lâu? Trong chốc lát, ta nhiều phơi mấy năm, không sai biệt lắm hẳn là sẽ biến trắng. Hứa Dương không quá xác định địa đạo. Lúc này đây, ở công trường phơi hắc lúc sau, đều đã mùa đông, thế nhưng còn không có có thể bạch trở về. Hắn đều có điểm hoài nghi, chỉ sợ về sau đều sẽ không bạch đã trở lại. Sở Kinh Vân trầm mặc. Hứa Dương tiếp tục gặm khô bò, ở trên mạng tản dọa người video, Sở Kinh Vân không nói lời nào, hắn cũng không chủ động nói chuyện. Hai người liền như vậy ngồi, lẫn nhau đều không có nói chuyện. Nơi xa, Dư Cường cùng Trương Chi Thu đang nhìn ngồi ở cùng nhau hai người. Hứa Dương xứng đáng độc thân A, cùng Lưu Đại Căn kia hóa giống nhau, đều là bằng thực lực độc thân người. Trương Chi Thu thở dài một hơi nói. Dư cường xấu hổ cười. Lưu Đại căn cái này Nam Thành đặc huấn viện viện trưởng, sắp thật là thuộc về, xứng đáng độc thân người trí nhất. Hứa Dương sao, hắn là chính mình lựa chọn độc thân. Cùng Lưu Đại căn vẫn là có điểm bất đồng. Ngươi xem, tốt như vậy cơ hội, như vậy xinh đẹp một người nữ sinh ngồi ở bên người, hắn thế nhưng lo chính mình ăn đồ ăn vặt chơi di động. Trương Chi thu phun tào nói, chơi di động cũng liền thôi. Hiện tại người trẻ tuổi đều là cái dạng này, nhưng ít ra phân điểm đồ ăn vặt cấp sở nha đầu đi. Dư cường nghẹn trong chốc lát, nói: "Trương tổng trưởng a, hứa dương là một cái, không muốn có hại người, hắn cùng Sở Đồng học không thân a, muốn ăn hắn đồ ăn vặt, trừ phi lấy tiền mua." Trương Chi Thu. Sở Kinh Vân đột nhiên mở miệng nói: "Tạ Nhạc Đình, tìm một người nữ sinh giả mạo hắn bạn gái." Ân. Hứa Dương kinh ngạc một chút. Tạ Nhạc Đình hành động rất nhanh sao? Người luôn tiếp hắn. Không có, ta chỉ là suy nghĩ, ta tấu hắn nhiều năm như vậy, có phải hay không sai rồi?" Sở Khinh Vân nhìn Hứa Dương, Hắn như vậy gấp không chờ nổi mà tìm cá nhân giả mạo bạn gái, làm ta tị hiểm không cần tấu hắn, ta đột nhiên cảm thấy, ta giống như làm sai, không nên động bất động tấu hắn phát tiết buồn bực tâm tình. Hứa Dương giật mình. muội tử, ngươi hiện tại mới cảm thấy, đánh người là sai. Khó trách tạ nhạc đình kêu hóa, sẽ nói đã thói quen bà Chẳng lẽ, ngươi vẫn luôn cảm thấy, đánh người là đúng. Hứa Dương thực khiếp sợ, sợ khinh vân là ở cái dạng gì trong hoàn cảnh lớn lên, mới có thể cảm thấy đánh người là đúng. Không phải a, đánh người khẳng định không đúng. Ta chỉ là cảm thấy tấu tạ nhạc đình giống như làm sai. Có khác nhau sao? Hứa Dương nốc tấu tạ nhạc đình chẳng lẽ chính là đối? Hắn cũng là người a. Tạ nhạc đình thật là cái đáng thương gia hỏa. Coi a, khi còn nhỏ hắn đoạt ta món đồ chơi, bị ta tấu một đốn. Ta hỏi hắn, ta đánh hắn đúng hay không? Hắn nói đúng. Hứa Dương chấn kinh rồi. Tạ nhạc đình tựa hồ là xứng đáng bị đánh a. Người khác đánh hắn, hỏi đánh hắn đúng hay không? Hắn mẹ nó, thế nhưng nói đúng Sợ là đầu góc có hố Cho nên, ngươi liền vẫn luôn thích tấu hắn Cũng không phải, có một lần hắn bị giáo bá khi dễ Ta cho hắn suốt đầu, hắn cùng ta nói Chỉ cần ta giúp hắn tấu giáo bá một đốn Về sau hắn liền cho ta làm bao cát Chỉ cần ta không cao hứng, liền có thể tấu hắn phát tiết Có thể xác định, tạ nhạc đình bị đánh chỉ do xứng đáng Ta đem giáo bá đánh khóc, cũng không dám nữa khi dễ hắn Tạ nhạc đình nói, nguyện ý cho ta làm 20 năm bao cát Này đều còn chưa tới thời gian đâu, hắn liền không cho ta tấu hắn, cho nên ta suy nghĩ, mấy năm nay có phải hay không làm sai. Hứa dương yên lặng mà nhìn nàng, tạ nhạc đình lúc trước có lẽ, chỉ là nói giỡn, nhưng Sở khinh vân thật sự. Mà tạ nhạc đình bởi vì sợ hãi, không dám nói chính mình lúc trước là nói giỡn. Từ tạ nhạc đình thái độ tới xem, mặc dù không thiếu bị đánh, hắn lại là không có đoán quá sợ khinh vân. Dùng hắn nói nói, đã thói quen, nhưng cũng sợ. Hẳn là không sai đi. Hứa Dương ha hạ cười. Ngươi vì cái gì thích đánh người, hơn nữa như vậy có thể đánh. Sở Khinh Vân một người nữ sinh, thế nhưng liền nam sinh đều đánh không lại nàng. Hứa Dương nhưng thật ra rất tò mò. Khả năng, có điểm bạo lực huynh hướng đi, hiện tại khá hơn nhiều. Sở Khinh Vân chống cảm, nói, ta lúc còn rất nhỏ liền luyện võ, còn có luyện một loại gia gia giáo phu nạp thuật, vẫn luôn đều so đại bộ phận người có thể đánh. Ta sức lực so rất nhiều nam sinh đều phải đại. Hứa Dương cảm thấy. Sở khinh vân sở dĩ lợi hại như vậy, có lẽ cùng nàng từ nhỏ luyện cái loại này phun nạp thuật, vừa lúc gặp linh khí sống lại, cho nên sinh ra lột xác, thực lực mới như thế lợi hại. Ta từ nhỏ đến lớn, chỉ đã làm một kiện, có thể nói là nhiệt tâm trợ người chuyện tốt. Sở khinh vân vẻ mặt hồi ức chi sắc, bất quá, ta còn là cảm thấy, đánh người tương đối có ý tứ. Hứa dương khỏe miệng chịu vừa kéo, này nữ quả nhiên là một cái kỳ lạ người. Khó trách gan mặc đều cùng giống nhau nữ sinh bất đồng. Tư thái cuồng dã không kèm chế được, ở nữ sinh trên người, là rất khó nhìn đến. Duy độc sở khinh vân đó là như thế. Đại buổi tối chạy tới tìm chính mình, hứa dương cảm thấy, nàng hẳn là không phải vì tìm chính mình nói chuyện thiếm. Tạ nhạc đình cái kia bao cát, đều không thể lại tấu hắn. Đối với một cái thói quen đánh người hai quyền, phát tiết một chút buồn bực tâm tình người mà nói, khả năng có chút không quá thích tử. Người tới tìm ta, sẽ không chỉ là cùng ta liêu này đó đi. Sở khinh vân nhìn chầm chầm hắn, nói. Ta cảm thấy, ngươi là một cái thực không tồi, phát tiết cảm xúc đối tượng, thực lực không yếu, không cần lo lắng đem ngươi tấu hỏng rồi. Quả nhiên, đây là theo dõi chính mình. Hứa Dương cười lạnh một tiếng nói, ngươi đánh không lại ta. Liên tính đánh không lại, cũng không quan hệ, ít nhất động thủ đánh quá một trận. Sở Kinh Vân dừng một chút, lại nói, hơn nữa, ta phát hiện, đánh bao cát kỳ thật không thú vị, chỉ có cùng thực lực không sai biệt lắm người đánh nhau, mới có vẻ có ý nghĩa. Ngươi hẳn là đi xem bác sĩ tâm lý. Hứa dương vâu ngữ địa đạo. Này nữ tư tưởng không quá thích hợp a. Một người nữ sinh, mãn đầu góc đều là đánh nhau phát tiết, không bình thường a. Ta xem qua, bác sĩ nói lòng ta lý có chút vấn đề, ta đem hắn tấu một đốn, hắn liền nói lòng ta lý không thành vấn đề. Hứa dương trợn mắt há hốc mồm, này nữ như thế hung mách sao. Kỳ thật, ta có một loại cảm giác, lại quá 2-3 năm, hẳn là liền sẽ không nghĩ đánh người phát tiết. Sở khinh vân sách ra đại bản đao. Cho nên, ta cảm thấy... Về sau muốn đánh nhau, có thể trực tiếp tìm ngươi. Đánh nhau rất mệt, ta không nghĩa vụ đổi ngươi chơi A. Hứa Dương lắc đầu. Vui đùa cái gì vậy, này nữ thực lực không yếu, mỗi ngày đánh một trận, kia nhiều nhảm chán A. Ta có thể đưa tiền thuê ngươi. Nhiều ít. Hứa Dương hai mắt sáng ngời. Có tiền liền không giống nhau sao, dù sao đều là đánh nhau, chính mình sẽ không thua, còn có kiếm, không đáp ứng liền tròn váng. Đánh một trận 10 vạn thế nào? Thành giao. Hứa Dương một ngụm đáp ứng xuống dưới. Đánh một trận 10 vạn, không thấp. Nay nữ trong nhà, quả nhiên là có quạng A. Thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Trưng 289, Độc Công. Sở Kinh Vân muốn hứa dương tài khoản, hai người bỏ thêm bạn tốt lúc sau. Sở Kinh Vân nói, ngày mai ta liền đem 10 vạn chuyển tới ngươi trứng thượng, hiện tại chúng ta đánh một trận. Đã trễ thế này, ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi không tốt lắm đâu. Có thể ly doanh địa xa một chút địa phương lại đánh. Ta ngày mai còn muốn luận võ A. Kia. Chờ ngươi so song võ lúc sau, ta lại tìm ngươi đi. Sở Khinh Vân nghĩ nghĩ, sách theo đại bản đao liền đi trở về. Hứa Dương nhìn Sở Khinh Vân bóng dáng, yên lặng không nói gì. Có lẽ, đây cũng là một cái cô độc người đi. Quái gì tính cách cùng hành vi, khiến nàng cũng không có cái gì bằng hữu. Khác nữ sinh đều có khuê mật, nàng hẳn là không có. Làm nàng khuê mật, dễ dàng bị đánh A. Từ nhỏ đến lớn, động bất động liền đánh người, động bất động liền đánh nhau, cũng là vô địch. Toàn thế giới chỉ sợ đều tìm không ra. Cái thứ hai như vậy hùng manh nữ sinh. Hôm sau trận thứ hai luận võ sắp bắt đầu. Nam Thành đặc huấn viện cùng Giang Nam đặc huấn viện giao phong, Thục đô đặc huấn viện cùng Thành Châu đặc huấn viện giao phong. Hai chi đội ngũ thắng lợi đem rút thăm cùng kinh thành đặc huấn viện, hoặc là An Thành đặc huấn viện luận võ. Ở luận võ trước Hứa Dương tìm được rồi Tạ Nhạc Đình. Ta phát hiện ngươi bị đánh chỉ do xứng đáng a. Tạ Nhạc Đình vẻ mặt ngốc, ta như thế nào xứng đáng? Sở Kinh Vân có phải hay không hỏi qua ngươi, đánh ngươi đúng hay không, ngươi thế nhưng nói đúng, này không phải xứng đáng sao. Tạ Nhạc Đình tức khắc kêu hoa nói, ta có thể làm sao bây giờ. Nàng lúc ấy trong tay cầm cái đại thiết truy, ở ta bên người tạm thạch đầu, ta dám nói không đúng sao. Như vậy sao? Hứa Dương sứng sốt, nguyên lai like nơi này biển còn có nội tình A. Đổi vị tự hỏi một chút, Hứa Dương cảm thấy, chỉ sợ chính mình cũng sẽ nói đánh đối với. Nếu là nói không đúng... Sở Kinh Vân một thiết truy nện xuống tới làm sao bây giờ? Ngươi từ nay về sau giải thoát rồi, nàng sẽ không lại tấu ngươi. Hứa dương vô vô bở vai của hắn. Thật sự, thật tốt quá, ta rốt cuộc, không cần làm bao cát. Tạ nhạc đình hưng phấn không thôi. Ngươi này nha, không tuân thủ tín dụng A, nói làm 20 năm bao cát, thế nhưng đổi ý. Ta đó là nói giỡn, ai biết nàng nghiêm túc. Tạ nhạc đình rơi lệ đầy mặt, cho nên nói giỡn cũng muốn phân người, bằng không dễ dàng bị kịch. Đại bị bắt đầu. Nam Thành Đặc Huấn viện bọn học sinh, tin tưởng tràn đầy, dựa theo phía trước chế định chiến thuật, tiến vào đại lâu bên trong. Mà Giang Nam Đặc Huấn viện học sinh, cũng từ một khác đạo môn tiến vào. Đại lâu rất lớn, như thế nào chiếm lĩnh đại lâu, như thế nào tiêu diệt địch quân nhân viên, dựa vào là thực lực cùng chiến thuật vận dụng. Nam Thành Đặc Huấn viện học sinh, vừa tiến vào đại lâu lúc sau, liền nhanh chóng hướng tới tầng cao nhất chạy tới, lẫn nhau phối hợp phòng ngự, khả năng xuất hiện tập kích. Hứa Dương cản phía sau, Đại lâu hàng hiên có rất nhiều điều, phòng vô số, hành lang đan sen. Dựa theo chế định chiến thuật, Nam Thành đặc huấn viện bọn học sinh hướng về tầng cao nhất phóng đi, đồng thời bại lộ ý đồ cấp Giang Nam đặc huấn viện học sinh. Trên cao nhìn xuống, sẽ chiếm cứ nhất định ưu thế. Chỉ là Nam Thành đặc huấn viện học sinh đều không phải là nghị chiếm cứ tầng cao nhất, lấy trên cao nhìn xuống chi thế đối Giang Nam đặc huấn viện khởi sướng tập kích, mục đích là dụ dỗ Giang Nam đặc huấn viện học sinh cấp đoạt công chiếm tầng cao nhất. Quả nhiên. Giang Nam đặc huấn viện học sinh vừa thấy, tức khắc nhanh hơn bước chân, hướng tới tầng cao nhất phóng đi. Trên đường cũng không ngừng xuống dưới công kích, sợ chỉ hoang chiếm đoạt cao lầu ưu thế. Giang Nam viện học sinh thực mo liền chiếm trước 9 lâu cùng 10 lâu, chuẩn bị lấy trên cao nhìn xuống chi thế. Đối Nam Thành đặc huấn viện học sinh tiến hành tập kích, mà hứa Dương đám người tất cả đều hội tụ ở bảy lâu, đều chuẩn bị tốt đi, chuẩn bị tốt. Sở hữu học sinh đều móc ra giấy đoàn, nhét vào trong lỗ mũi mặt, giấy đoàn sờ lên giải rượu. Kể từ đó, người một nhà liền sẽ không trúng độc. Nam Thành Đặc huấn viện áp dụng chiến thuật rất đơn giản, phóng độc. Liên cung lúc trước, tiêu diệt tám ảnh căn cứ giống nhau, phóng thích lại số có độc độc khí. Hứa Dương móc ra một đám độc cầu tới, trực tiếp cho phá, làm phong hệ đồng học thao tác khởi một cổ mỏng manh phong, phảng phất từ từ gió nhẹ giống nhau, đem độc tố thổi thượng tám lâu trở lên. Một sợi nho nhỏ xương đen, thực mau liền dung nhập không khí bên trong, căn bản phát hiện không được khác thường. Hứa Dương này độc thật sự hữu hiệu sao? yên tâm đi, khẳng định có hiệu, ám ảnh căn cứ đã thí nghiệm qua. Hứa Dương vô ngực bảo đảm, vì không làm cho Giang Nam đặc huấn viện học sinh cảnh giác, phong hệ đồng học, thao tác phong đều là từ từ gió nhẹ, thông thả mà thổi thượng tám lâu trở lên. Độc tố bắt đầu là không có bất luận cái gì hương vị. Kỳ thật, Hứa Dương đơn thuần sử dụng tam bộ nhuễn liền vậy là đủ rồi. Bất quá, vì gây tởm một chút Giang Nam đặc huấn viện học sinh, có thể khiến cho số vị hơn thiên. Tất cả mọi người đang chờ đợi độc tố phát huy tác dụng, hơn nữa một đám đều đề phòng, phòng bị Giang Nam đặc huấn viện học sinh xuống phía dưới tập kích. Hứa dương đám người khởi xướng công kích thời điểm, Giang Nam đặc huấn viện bọn học sinh, đều nghi hoặc, như thế nào không có một chút động tĩnh đâu. Nếu đối phương không chủ động xuất kích, như vậy chính mình liền muốn chủ động xuất kích. Mấy cái thủ thế đánh ra đi, chia làm vài cái tiểu đội ngũ, bắt đầu bố trí lên. Dựa theo kế hoạch tốt chiến thuật, các loại năng lực học sinh, lẫn nhau phối hợp. Chuẩn bị một tầng lâu một tầng lâu đi xuống nghiền áp qua đi. Ánh lửa, lan tràn xuống dưới. Phi kiếm dấu ở ánh lửa bên trong. Phong hệ đồng học, đã chuẩn bị ổn thỏa. Một khi phát hiện được nhân, liền dẫn đầu thao tác phong hệ năng lực, gia tăng hỏa hệ đột nhiên bạo kích chi lực. Từ 9 lâu vọt tới 8 lâu, không có phát hiện bóng người. Tiếp tục đi xuống xuất kích. Đi vào 7 lâu, thế nhưng còn không có người. Cái gì hương vị? Đốt trọi cái gì sao? Là nha, như thế nào đột nhiên có điểm số? Không được, liên tục phát ra, năng lượng có điểm theo không kịp. Ta cũng là, có điểm mệt mỏi. Các ngươi hai cái quá hất ước đi, mới trong chốc lát, liền khiêng không được. Giang Nam đặc huấn viện bọn học sinh, bắt đầu trúng độc. Hoa! Đột nhiên một người phun ra lên. Nị mạ, thứ gì như vậy xú? Ngoà tảo hảo xú A. Không được, không được, phong hệ đồng học, chạy nhanh đem mùi hôi đuổi tới phía dưới đi A. song đợi chúng ta trúng độc, ta xử không được năng lực. Ta cũng là A. Ngoa Tào, Nam Thành đặc huấn viện hôn đản quá vô sỉ, thế nhưng phóng độc. Nịm A, vẫn là như vậy xú độc. Ở độc tố phát huy tác dụng thời điểm, Giang Nam đặc huấn viện bọn học sinh, muốn ngừng thở, đã không còn kịp rồi. Xú vị tràn ngập phía trước, tam bộ nhuễn kỳ thật đã bắt đầu xâm nhập bọn họ trong cơ thể. Ngắn ngủn 10 phút không đến, một cái tiếp theo một cái ngã xuống trên mặt đất. Thậm chí, có hai cái đồng học bị xú vị hân đến miệng sùi bọt mép. Hứa dương đám người xuất hiện. Tê mỏi, các ngươi quá vô sỉ. Chính là, thắng chi không võ A. Chạy nhanh, đem mùi hôi lộng rất A, nị mạ, tưởng xú người chết không thành. Vừa thấy đến Nam Thành đặc huấn viện bọn học sinh xuất hiện, Giang Nam đặc huấn viện học sinh, một đám nghẹn khuất mà mắng lên. Hôn đàn A, quả thực quá vô sỉ. Chạy nhanh đem mùi hôi thổi đi. Hứa dương vung tay lên, làm phong hệ đồng học, đem mùi hôi thổi đi. Không cần tốn nhiều sức, liền đem Giang Nam đặc huấn viện đánh bại, độc quả nhiên dùng tốt. Hiện tại là thu hoạch thắng lợi lúc. Hứa dương bàn tay vung lên, dẫn đầu lấy ra một con dấu hiệu bút tới. Nam Thành đặc huấn viện bọn học sinh, một đám đều âm hiểm cười, móc ra dấu hiệu bút tới. Trưng 290, đây đều là hứa dương mang ai. Nam Thành đặc huấn viện lấy được thắng lợi. Hơn nữa một người đệ tử đều không có bị đào thải. Càng là lấy quá ngắn thời gian nội, đem giang Nam đặc huấn viện học sinh cấp đánh bại. Sau đó, ở mỗi một cái giang Nam đặc huấn viện học sinh trên mặt, viết một cái màu đỏ tương tự. Đại biểu cho Nam Thành Đặc huấn viện thành quả thắng lợi. Chờ đến Giang Nam Đặc huấn viện học sinh, từ đại lâu ra tới. Vây xem tứ viện An Dương học sinh, một đám đều ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, liền cười vang lên. Nị mạ, một đám trên mặt viết cái đại đại tướng tự, thoạt nhìn quá buồn cười. Giang Nam Đặc huấn viện học sinh, mới bắt đầu còn tưởng rằng, những người khác là đang cười bọn họ, nhanh như vậy đã bị đào thải đâu. Một đám đều nghẹn khuất không thôi. Nam Thành Đặc huấn viện gian lận, bọn họ dùng đầu. Đúng vậy. Bọn họ dùng độc, không thể tính. Giang Nam đặc huấn viện học sinh không cam lòng kháng nghị nói. Nam Thành đặc huấn viện bên trong, am hiểu dùng độc đồng học, đây là bọn họ năng lực, hay là các ngươi cho rằng, địch nhân sẽ tuân thủ quy tắc, không cần độc sao. Ấn trưởng không nghiêm túc địa đạo. Giang Nam đặc huấn viện học sinh tức khắc cá khẩu không trả lời được, nhận tài. Không trong chốc lát, liền biết, vây xem ăn dưa học sinh, vì sao sẽ cười. Mẹ nó, Nam Thành đặc huấn viện học sinh, thế nhưng ở chính mình trên mặt viết một cái túng tự. Hôn đàn A. Không nói nói, viết cái phục tự sao, thế nhưng viết cái túng tự, quá mẹ nó ghê tầm người. Hứa dương sử dụng độc tố, là có thời gian hạn chế, hơn 10 phút, độc tố liền sẽ tự hành tiêu tán. Bởi vậy, Giang Nam đặc huấn viện học sinh, trên mặt viết túng tự không trong chốc lát, liền lục tục khôi phục lại, làm kẻ thất bại, bài đội một cái đi theo một cái rời đi đại lâu. Nhìn đến Giang Nam đặc huấn viện học sinh trên mặt, cái kia đại đại túng tự, ân trường không không cấm một đầu hát tuyến, Nam thành đặc huấn viện học sinh Quá mẹ nó không đứng đắn. Dựa theo cái này xu thế, bọn họ sẽ canh trường khí mang ai. Người trẻ tuổi tư tưởng sinh động, những người khác khẳng định sẽ nói theo, không ở bị thua giả trên mặt đồng dạng bút, mà là viết tự, thậm chí vẽ tranh. Nam Thành đặc huấn viện đây là có chuyện gì, viết như thế nào cái tự A. Ân trường không vâu ngữ hỏi. Lưu Đại Căn cũng không rõ, Nam Thành đặc huấn viện, vì sao sẽ có như vậy khác loại thao tác. Ánh mắt nhìn về phía dư cường, bị các đại lão nhìn chằm chằm. Dư cường cảm thấy áp lực rất lớn, ngượng ngùng cười, nói: đây đều là Hứa Dương mang oai. Hứa Dương cái này sáng ý hảo, không tồi, không tồi, đáng giá phát huy. Vừa nghe nói là Hứa Dương Mân Mê ra tới, Lưu Đại căn cái thứ nhất tỏ vẻ duy trì. Dư cường ngượng ngùng cười, chỉ cần Hứa Dương Mân Mê ra tới, khẳng định sẽ canh trường khí mang oai, tưởng không phát huy đều khó. Nam Thành đặc huấn viện thắng lợi, hơn nữa không có một người đệ tử bị đào thải, lấy được nhất mắt sáng thành tích. Hứa Dương đám người từ Đại Lâu ra tới. Cười ha hả mà ở một bên chờ đợi thuộc đô cùng thành Châu đặc huấn viện luận võ kết quả. Người thế nhưng sẽ dùng độc. Sở Kinh Vân đã đi tới, kinh ngạc mà nhìn Hứa Dương nói. Chút lòng thành lạc. Hứa Dương xua xua tay, vẻ mặt trang bức điệu đạo. Hải Mỹ nữ, ta kêu Lâm Hải Phong. Lâm Hải Phong vừa thấy đến Sở Kinh Vân, lập tức liền thò qua tới chào hỏi một cái. Bang! Sau đó, liền bị Sở Kinh Vân trực tiếp một cái tắt phiến bay đi ra ngoài. Quăng ngã ra năm sáu mế, ngã trên mặt đất. Sau một lúc lâu mới rên bò dậy. Đáng sợ. Đáng sợ. Liên chống cự chi lực đều không có. Lúc này mới thấy rõ ràng, mẹ nó, đây là cùng hứa dương đại chiến cái kia khủng bố nữ nhân sao. Kỳ viêm, điền phong, thôi đảo chờ mấy cái tổn hữu, cũng tính toán tiến lên đến gần một chút, nhìn đến Lâm Hải Phong bị một cái tắt phiến bay, tức khắc vẻ mặt mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn trời, huyết sáo không dám thỏ lại gần. Lâm Hải Phong hai điều linh sủng xa nổi giận. Thế nhưng đánh chính mình chủ nhân. Nâng lên đầu, phát ra tê tê thành, liền hướng tới Sở Khinh Vân song tới. Nhưng mà, lưỡng đạo băng hàn ánh mắt trừng lại đây, đông tuyết liền bắt đầu vờn quanh ở hai điều xà thân hình thượng. Đúng, Hai điều xà tức khắc quay đầu, bay nhanh mà trở lại Lâm Hải Phong bên người, hoàn toàn làm lơ chủ nhân vừa rồi bị người tấu sự tình. Lâm Hải Phong vẻ mặt buồn bực mà thối lui đến một bên, yên lặng rơi lệ, quá mẹ nó mất mặt, liền sức phản kháng đều không có, liền bay đi ra ngoài. Hứa Dương chép chép miệng, quả nhiên là bạo lực a. Một lời không hợp liền động thủ. Lâm Hải Phong tiêu hóa, xứng đáng xui xẻo a. Liêu Mộ cũng không nhìn xem đối tượng, cái gì nữ sinh đều có thể đủ liều sao? Lúc trước đi Liêu Mạnh Thành, bị Mạnh Thành mang theo mười mấy nữ sinh, đổ ở trong ve đuốc cờ sự tình, nhanh như vậy liền quên mất. Nếu chúng ta đối tượng, ngươi sẽ dùng độc đi. Sở Kinh Vân nhìn chằm chằm Hứa Dương. Xem tình huống đi, nếu còn có còn thừa, khẳng định dùng a. Hứa Dương không có phủ nhận. Hắn không có bại lộ chính mình độc hệ năng lực. Nhưng vì có thể quang minh chính đại mà vận dụng độc hệ năng lực, bại lộ một chút chính mình, sẽ phối trí độc dược sự tình. Có thể phối trí ra, nhằm vào người tu hành độc tố, cũng coi như là độc hệ năng lực, chỉ là so trực tiếp diện hóa độc tố, muốn cấp thấp rất nhiều. Hiểu được phối trí độc dược người, vẫn là có một ít, tỉ như viện nghiên cứu nào đó người, hoặc là cái khác một ít người tu hành, cũng không sẽ quá dẫn người chú ý. Rốt cuộc, phối trí độc dược, là yêu cầu các loại tài liệu, chịu giới hạn trong tài liệu. Như vậy phối trí độc tố liền tương đương hữu hạn, ta sẽ tiến hành nhằm vào phòng bị. Sở Khinh Vân chỉnh trọng địa đạo, "Tiểu độc mà thôi, không cần quá để ý." Hứa Dương ha hạ cười, "Ở hắn không tiện bại lộ độc hệ năng lực là lúc, vận dụng ngoại vật phóng thích độc tố, chỉ cần có sở chuẩn bị là có thể phòng bị. Kế tiếp đối chiến, bất luận là Kinh Thành Đặc huấn viện, hoặc là An Thành Đặc huấn viện, đều không thể như thế nhẹ nhàng thủ thắng. Thục Đô Đặc huấn viện cùng Thanh Châu Đặc huấn viện luận võ, cuối cùng Thục Đô hơn một chút." đạt được cuối cùng thắng lợi. Tiếp theo luân lượt võ, đem rút thăm quyết định đối thủ. Cuối cùng, Nam Thành đặc huấn viện chịu đến đối thủ là An Thành đặc huấn viện, Thục đô đặc huấn viện đối lên Kinh Thành đặc huấn viện. Kinh Thành đặc huấn viện lấy được thắng lợi, đã là không hề trì hoãn. Cuối cùng là An Thành đặc huấn viện cùng Kinh Thành đặc huấn viện tranh đoạt đệ nhất, vẫn là Nam Thành đặc huấn viện cùng Kinh Thành đặc huấn viện tranh đoạt đệ nhất, thượng là không biết chi số. Đợt thứ 2 luận võ, đem vào ngày mai tiến hành. Mặt khác, bị thua Thẩm Thành đặc huấn viện. Thanh Châu đặc huấn viện, Lạc Thành đặc huấn viện, Giang Nam đặc huấn viện, lẫn nhau cũng rút thăm quyết định đối thủ, cuối cùng đến tột cùng là nào một viện thực lực lót đế, đem ở đợt thứ 2 quyết ra. Thẩm Thành chịu chúng Giang Nam đặc huấn viện, bởi vì Giang Nam đặc huấn viện đào thải quá nhanh, độc tố giải trừ lúc sau, cơ hội không có gì tiêu hao, bởi vậy buổi chiều đó là này hai viện quyết đấu thời gian. Hứa Dương tương đối có khuynh hướng Thẩm Thành đặc huấn viện lấy được thắng lợi, nữ bạo Vương Vương Tuyết Phượng thực lực là phi thường dự trước, cuối cùng kết quả. La thẩm thành đặc huấn viện thắng được. Buổi tối. Hứa Dương ở phơi ánh trăng. Sở Kinh Vân lại tới nữa. Người chính là cái kia, còn ở mang sơn đệ nhị không gian, đuổi theo bộ xương khâu người chạy Hứa Dương đi. Là ta. Nói lên đệ nhị không gian, Hứa Dương trong lòng có cái nghi vấn. Lấy Sở Kinh Vân thực lực, vì sao ở đệ nhị không gian nội, không có tiếng tâm gì đâu. Ngươi chưa đi đến nhập mang sơn đệ nhị không gian. Không có nghe nói, cái nào nữ sinh hung manh vô cùng kén đại bản đao chém giết bộ xương không người. Hay không, Sở Khinh Vân không có tiến vào mang sơn đệ nhị không gian đâu. Chương 291, giả mập mạp mạnh đức siêu. Không có. Sở Khinh Vân lắc đầu, lấy ra kia đem đại bản đao, nói, "Kia đoạn thời gian, ta vừa vận ở dưỡng cây đao này." Ngũ tinh thần khí a. Hứa Dương nhìn đại bản đao, trong lòng hâm mộ không thôi. Chỉ là, Sở Khinh Vân một người nữ sinh, thế nhưng sử dụng một phen đại bản đao, thoạt nhìn có điểm không khỏe. Bất quá nàng như vậy bạo lực, hơn nữa cũng dã không kiềm chế được. Có lẽ nàng trong lòng tương đối thích sử dụng loại này thoạt nhìn tràn ngập bạo lực vũ khí. Hứa Dương móc ra một khối khô bò ở gặm, trên dưới đánh giá một chút đại bản đao, nói, thật là một phen hảo đao. Nói, đem quay quanh ở bên hông lôi xả lấy xuống dưới, đặt ở trên mặt đất, tùy ý lôi xả giống như một cái sống xả ở trên nền tuyết rú tẩu. Cùng ta này xả so vẫn là kém một ít. Sở Kinh Vân nhìn chằm chằm ở tuyết địa thượng du tẩu lôi xà, phía trước cùng Hứa Dương giao thủ, đó là bởi vì này lôi xà quỷ dị, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị thua. Ta sẽ chú ý ngươi này xà, lần sau muốn đánh lén ta, nhưng không dễ dàng. Nay không phải đánh lén, chỉ là ta năng lực chiến đấu một bộ phận, ta cũng không phải là cái loại này thích chơi đánh lén người. Hứa Dương sửa đúng nói. Ra mặt thật hầu. Sở Kinh Vân cười một tiếng. Hai người ngồi ở cùng nhau, chờ mặc, không nói gì. Hứa Dương gặm cua bò, lại lần nữa thượng truyền một đoạn dọa người video đến liên minh trang ép, đến không được, cái này linh vật quá thần kỳ, các ngươi nhìn kỹ xem, này tiêu đề, chú định hấp dẫn không ít người tiến vào xem. Tuy nói thượng một cái thiệp, lừa dối không ít người tiến vào, dọa không ít người, gần làm một cái làm quái hù dọa người thiệp, cũng không có khiến cho liên minh trang ép người tu hành cảnh giác, ai cũng sẽ không nghĩ đến, sẽ có người như vậy tiện, lại nhiều lần dọa người video, cho nên không hề phòng bị dưới. Dọa tới rồi không ít người. Không biết khi nào, không khí trở nên oai, bị dọa giả không ra thuyết minh đây là dọa người video, ngược lại khen ngợi video trung linh vật, quá mẹ nó thần khí, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người xem. Kết quả là, kinh hách giá trị liền vẫn luôn ở trướng. Sở Kinh Vân không chủ động đến gần, Hứa Dương cũng sẽ không chủ động tìm đề tài, liền như vậy ngồi, một bên ăn khô bò, một bên ở trên mạng dọa người video. Hai người đều trầm mặc không nói gì. Hứa Dương ở dọa người video. Tích góp kinh hách giá trị, mà sở kinh vân còn lại là nhìn bầu trời ngốc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hai cái đều là trầm mặc lên, nửa ngày không nói lời nào người. Ngươi nói, hứa dương cùng sở nha đầu, có thể hay không hấp dẫn à, ta cảm giác, bọn họ hai cái tính cách thực hợp nhau à. Trương Chi Thu đứng ở trong căn cứ, nhìn nơi xa bầu trời đêm hạ nam nữ. Hẳn là hấp dẫn đi. Lưu Đại Căn chép chép miệng, lại nói, ta muốn tìm hứa dương lấy lấy kinh nghiệm, như thế nào mới có thể đủ tìm được bạn gái. Trương Chi Thu ngắm hắn liếc mắt một cái, liền thứ này ẻ có thể tìm được bạn gái, khó khăn có điểm đại A. Hứa Dương, ngươi có bạn gái sao? Sở Khinh Vân đột nhiên mở miệng hỏi. Hứa Dương gặm khô bỏ động tác một đốn, kinh nghi mà nhìn nàng. Chính mình mị lực lớn như vậy sao? Phía trước mẹ san san tìm chính mình thổ lộ. Lúc này, liền Sở Khinh Vân cái này không giống người thường nữ sinh, đều tìm chính mình thổ lộ. Ngươi hỏi cái này vấn đề, có cái gì ý đồ? Ta nói cho ngươi A. Ta cũng không phải là người tùy tiện. Ngươi có bạn gái, ta liền ngượng ngùng tìm ngươi đánh nhau a. Sở Kinh Vân thở dài một hơi nói. Hứa Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nguyên Lai like không phải muốn thổ lộ a, hoảng sợ. Yên tâm đi, ta không bạn gái, giống ta như vậy ưu tú nam nhân, cũng không thể tùy tiện tiện nghi cái nào nữ nhân. Ta hiện, ngươi chẳng những lớn lên hắc, da mặt còn rất dày. Nam nhân da mặt dày điểm thực bình thường, còn có, ta cái này kêu lớn lên ánh mặt trời, không cứ gọi lớn lên hắc Lại lâm vào trầm mặc. Không có đề tài. Từng ngươi trầm mặc, thoát nhìn, rồi lại phi thường ấm áp hài hòa. Hôm sau. Đợt thứ 2 luận võ bắt đầu. Nam Thành Đặc huấn Viện đối chiến An Thành Đặc huấn Viện. Dung độc, đã hiệu quả không lớn. An Thành Viện học sinh, khẳng định là đã làm tốt chuẩn bị. Đây là một hồi, chân chính đua thực lực luận võ. Chiến thuật, ngày hôm qua đã thảo luận xong. Nam Thành Đặc huấn Viện đại biểu học sinh, tự nhiên là Hứa Dương, hắn thực lực đệ nhất mà An Thành đặc huấn viện đại biểu học sinh là một cái vẻ mặt cười ha hả mập mạp, kỳ thật nói là mập mạp bất chính xác, hắn cũng không phải thật sự béo, chỉ là dáng người dày rộng, tương đối khoan viên, thân thể giống eo gấu, đều là tương đối hình tròn, đầu cũng đại, mặt cũng tương đối viên một chút, bởi vậy thoạt nhìn giống cái mập mạp, kỳ thật một thân rắn chắc cơ bắp, mặc dù không có tám khối cơ bụng, ít nhất không phải mềm như bông mỡ, cái này giả mập mạp tên gọi là mạnh đức, là một cái da mặt tạc hầu. Hơn nữa tự quen thuộc gia hỏa. Ở đại lâu trước, hai bên tương nộ, còn không có tiến vào đại lâu, luận võ không có chính thức bắt đầu. Mạnh Đức cười ha hả mà lại đây chào hỏi. kia nhiệt tình bộ dáng, trực tiếp cùng Hứa Dương kể vai sát cánh. Hứa Dương A, ngươi xem các ngươi lợi hại như vậy, lần này liền không cần dùng độc đi. Hứa Dương vô ngữ mà nhìn Mạnh Đức liếc mắt một cái, toàn bộ an thành trong đội ngũ, trừ bỏ hắn ở ngoài, còn lại người đều ăn mặc kín mít, thậm chí còn mang theo một cái mặt nạ, đầu đều cháo lên Nếu không có không có phòng hộ mặt nạ, chỉ sợ sẽ trực tiếp mang mặt nạ phòng độc. Yên tâm đi, lần này chúng ta nắm tay đối nắm tay, ta khẳng định không cần độc. Hứa Dương Vũ Mạnh Đức nói. Hứa Dương, ngươi là nam thành đệ nhất cao thủ, mà ta là an thành đệ nhất cao thủ, không bằng chúng ta hai cái nhất quyết thắng bại, tới quyết định lẫn nhau thắng bại như thế nào. Như vậy đã nhẹ nhàng, cũng không cần đánh đã lâu như vậy sao. Mạnh Đức trong mắt vừa chuyển, đưa ra một cái kiến nghị nói. Có thể a không thành vấn đề. Hứa Dương một ngụm đáp ứng xuống dưới. Vậy nói như vậy định rồi. Mạnh Đức trong lòng đại hỉ. Đương nhiên. Bùm bùm. Lôi điện bạo, Mạnh Đức cả người đều bị bao phủ ở lôi điện bên trong, điện đến hắn nhất chịu nhất chịu. Đừng, đừng, mau, mau dừng lại. Mạnh Đức khóc không ra nước mắt. Nị mạ, không ấn kịch bản tới A, trực tiếp liền động thủ. Hai người kề vai sát cánh, hắn liền một chút phòng kháng đường sống đều không có. Nhân thua. Hứa Dương cười lạnh một tiếng. Mạnh Đức cái này giả mập mạp, thế nhưng muốn đánh lén chính mình, quá non. Không, không, chúng ta vẫn là tiến đại lâu đứng đứng đắn đắn đánh giá đi. Mạnh Đức chạy nhanh lắc đầu phủ nhận. Hắn vốn dĩ muốn ở Hứa Dương đáp ứng xuống dưới là lúc, liền trước chế người, trực tiếp động thủ đem Hứa Dương cấp đánh bại. Ai từng nghĩ đến, bị Hứa Dương giành trước một bước. Bạch Bạch ai điện một chút. Ngươi không phải nói, từ chúng ta hai cái nhất quyết thắng bại sao? Ta nói rồi sao? Ngươi lý giải sai ý tứ của ta đi, ta là nói Chúng ta tìm một cơ hội, nhất quyết thắng bại. Mạnh Đức chừng lớn một đôi mắt, hoàn toàn phủ nhận. ra mặt quả nhiên tặc hầu. Nguyên lai là như thế này a Hứa Dương vẻ mặt bừng tỉnh chi sắc. Bùm bùm. Lôi điện lại đem Mạnh Đức bao phủ đi vào. Ngươi làm gì lại địa ta? Ngươi nói, nhất quyết thắng bại a Hứa Dương thực vô tội bộ dáng. Mạnh Đức chắp tay, thua, thua, là tại hạ thua. Thứ này, so với chính mình còn không biết xấu hổ. Trưng 292. Muốn biên cường, an linh thạch ra. Hứa dương thể sắc và tinh thần sảng khoái, điện giả mập mạp mạnh đức siêu một đốn, cả người đều nhẹ nhàng. Một mở màn, hai bên đệ nhất cường giả giao phòng, hứa dương thắng tuyệt đối. Hai bên, tiến vào đại lâu bên trong. Mạnh đức siêu không hổ là ra mặt tạc hậu, hơn nữa phúc hắc gia hỏa. Mới vừa vừa tiến vào đại lâu, mẹ nó, thế nhưng trực tiếp xuống tới, hướng nam thành đặc huấn viện bên này ném bom tay. Thứ này cũng không biết, từ nơi nào làm tới bom Ném xong liền chạy. Nam Thành Đặc huấn viện học sinh, đối chiến giang Nam Đặc huấn viện thời điểm, sử dụng độc công, tự nhiên cũng phòng bị, người khác cũng dùng cùng loại thủ đoạn đối phó chính mình. Bởi vậy, ở mạnh đức siêu chạy tới ném bom cây thời điểm, tất cả mọi người tránh né nín hơi, năng lượng phòng ngự mở ra, đem bom cây xương khói ngăn cách bên ngoài. Sát ra. An Thành Đặc huấn viện học sinh, ở mạnh đức siêu dẫn dắt hạ xung phong liều chết lại đây. Hứa dương đám người không chút hoang mang, hỏa hệ ở phía trước Khởi xướng công kích, phong hệ ở phía sau, phong trợ hòa thế. Một bên công kích, một bên chia làm tiểu đội ngũ, hướng tới trên lầu phóng đi, chiếm trước điểm cao. Đại lâu hành lang đan sen, phong rầm dạm, chú định vô pháp triển khai đại quy mô đoàn chiến. Bởi vậy chia làm một đám tiểu đội ngũ, lẫn nhau phối hợp phối hợp, lợi dụng địa hình địa thế tiến hành công phòng là tốt nhất phương thức. Hứa Dương đơn độc hành động, mạnh Đức siêu cái kia giả mập mạp cũng là đơn độc hành động. Hắn cả người bao phủ ở một mảnh vậy bên trong. Trên đầu trường ra một con một sừng, thân hình bạo trướng một vòng, trong tay xách theo một phen đại khảm đao, cả người vờn quanh một vòng màu nâu vòng sáng. Hứa dương kinh dị không thôi, mạnh đức siêu này phó tạo hình, chẳng lẽ là thú hóa hệ. Nhưng trên người kia một vòng màu nâu vòng sáng, tựa hồ đều không phải là đơn giản thú hóa hệ như thế nào đơn giản. Mạnh đức siêu, ngươi là cái cầm thú A. Lan. Mạnh đức siêu vừa thấy đến hứa dương, xoay người liền chạy. né tránh hứa dương lúc sau. Liên hướng tới nam thành đặc huấn viện học sinh đội ngũ phóng đi, không hổ là an thành đại ca, thực lực cường đại, nam thành đặc huấn viện học sinh, liên tiếp bị đào thải hai cái đội ngũ. Giang lâm xách theo hai cái màu xanh lục đại trùy đón đi lên, hai người chiến đấu trong chốc lát lúc sau, mạnh đức siêu thấy vô pháp bắt lấy Giang lâm, quyết đoán lui lại, tìm kiếm kẻ yếu xuống tay. Hắn một lòng nghĩ, đào thải rất càng nhiều nam thành đặc huấn viện học sinh. Cuối cùng, lấy nhân số ưu thế thắng lợi. Hứa dương thực lực quá cường. Hắn không có tin tưởng có thể thủ thắng, chỉ có thể dựa vào nhân số ưu thế. Thôi đảo, chúng ta hai cái ngăn trở cái kia giả mập mạc. Giang lâm tiếp đón thôi đảo, hai người cùng nhau, muốn ngăn lại mạnh đức siêu. Thứ này thực lực cường đại, hơn nữa năng lực quỷ dị, phòng ngự càng là siêu cường, rất nhiều đồng học đều ngăn cản không được mấy chiêu. Hứa dương nhìn một đám hai mươi mấy người an thành học sinh, thế nhưng áp dụng kéo dài chiến thuật, muốn đem chính mình bám trụ. Không khỏi ha hả cười, mạnh đức siêu cái kia giả mập mạc thế nhưng muốn làm người bám trụ chính mình, sau đó hắn lấy cường đại thực lực, đào thải rất Nam Thành Đặc huấn viện học sinh, cuối cùng lấy nhân số ưu thế thắng lợi. Thật là quá ngây thơ rồi. Lôi điện ầm ầm mà ra, hai mươi mấy điều lôi điện xả, quét ngang bắt phương, thân hình nhoáng lên, tốc độ cực nhanh, An Thành học sinh căn bản là theo không kịp. Bùm bùm. Náy mắt, liền điện phiên mười mấy người, đưa bọn họ cấp đào thải rớt. Lao ra An Thành học sinh vây quanh lúc sau, Hứa Dương lập tức hướng tới Mạnh Đức Siêu phóng đi. Cái này giả mập mạp giao cho ta. Giang lâm cùng thôi đào vừa thấy, lập tức từ bỏ truy kích Mạnh Đức Siêu, ngược lại đối phò an thành mặt khắc cường giả, Ngoa tào. Mạnh Đức Siêu vừa thấy, chạy nhanh trốn, hướng tới trên lầu chạy tới, trốn vào một gian phòng nội. Người trốn không được. Hứa Dương cười ha hả mà xuất hiện ở phòng cửa. Ngoa tào. Mạnh Đức Siêu thế nhưng trực tiếp đánh vào trên vách tường, đâm ra một cái động, tiếp tục trốn. Một hơi thượng tám lâu, không có phát hiện hứa dương thân ảnh. Mạnh Đức Siêu chạy nhanh tìm một chỗ trốn đi, vì tận lực không bị phát hiện, hắn thế nhưng giống thản lằn giống nhau, hấp thụ ở mái nhà trên trần nhà. Kỳ quái, người đâu? Không trong chốc lát, Hứa Dương tới. Mọi nơi đánh giá, không có tìm được người, lẩm bẩm tự nói, vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng. Mạnh Đức Siêu trong lòng mừng thầm, đánh lén cơ hội tới a. Chờ đến Hứa Dương hơi chút đến gần rồi, hắn đột nhiên từ trên trần nhà phát xuống dưới, màu nâu vòng sáng, hướng tới Hứa Dương bao phủ mà đến. Nhưng mà. Hắn mới vừa vừa động thân đập xuống tới, hai mươi mấy điều lôi điện xả, liền mánh liệt tới, nháy mắt đem hắn bao phủ. Chơi đánh lén, đây chính là ta sở trường bản lĩnh. Hứa dương cười lạnh một tiếng. ngọa tạo, ta nhận thua, ta nhận thua, đừng lại địa. Mạnh đức siêu quái têu nói. Hắn lúc ban đầu, còn nghĩ dựa vào chính mình cường đại phong ngự, ngạnh kháng lôi điện, nhằm phía hứa dương. Cuối cùng phát hiện, khiêng không được a Nị mạ, điện đến cả người đều mau đen. Nhận thua đi. Nhận thua Nhận thua. Mạnh đức siêu thở dài một tiếng. Sau đó, thoán đi lên, cùng hứa dương kề vai sát cánh, nói, hứa dương à, ngươi này lôi điện thực mạnh à, ta hoàn toàn khiêng không được. Ngươi đã đào thải, chạy nhanh một bên đi. đương à, chúng ta huynh đệ lần đầu gặp mặt, hẳn là hảo hảo tâm sự, lẫn nhau lẫn nhau hiểu biết một chút sao. Mạnh đức siêu lôi kéo hứa dương, đông xả tây xả một đồng lớn. Ngươi bám trụ ta vô dụng à, liền tính ta không ra tay, nam thành khẳng định thắng. Hứa Dương hết trò nói rồi, giả mập mạp ra mặt thật mẹ nó hậu, còn Phúc Hắc, thế nhưng muốn dùng phương thức này, bám trụ chính mình không ra tay, cảm thấy Nam Thành thiếu chính mình, cái này tưởng giả, An Thành có cơ hội thắng lợi. Chỉ là, Mạnh Đức Siêu tưởng sai rồi, Hứa Dương ở Nam Thành thực lực đệ nhất, bất quá Giang Lâm, Kim Trường An, Hạ Phương Lâm, Hạ Phương Vũ tỷ muội, thực lực đều không yếu. Đặc biệt là Hạ Phương Lâm tỷ muội liên thủ dưới, Mạnh Đức Siêu cũng không nhất định có thể đủ thủ thắng. Giang Lâm cùng Kim Trường An hai người Thực lực liền không ở mạnh đức siêu dưới, đối phò an thành dư giả. Ta không tin, không có ngươi, chúng ta an thành nhất định có thể thủ thắng. Ngươi khẳng định muốn đánh với ta đánh cuộc đúng không? Đánh cuộc ta không ra tay, an thành có không thắng lợi. Hứa dương khinh thường hắn liếc mắt một cái. Như vậy cấp bậc kích tướng kịch bản, cũng muốn cho chính mình mắc như, thật là thiên chân. A ha ha, đúng vậy, đúng vậy, kia đánh cuộc hay không a? Mạnh đức siêu xấu hổ. Mẹ nó, thế nhưng bị xuyên qua có chỗ tốt gì, ta đánh cuộc một viên linh thạch. Mạnh Đức Siêu lộ ra vẻ mặt tài đại khí thô bộ rằng nói, một viên linh thạch, đối, Mạnh Đức Siêu trong lòng mừng thầm, con quả nhiên linh thạch dụ hoặc lực quá lớn, Hứa Dương khẳng định chống đỡ không được. Nhưng mà, ở hắn mộng bức trong ánh mắt, Hứa Dương móc ra một viên linh thạch, giơ tay vứt nhập trong miệng, ngay đến cả băng đạn vang. Một viên linh thạch rất nhiều sao, ta đều là đường cây đậu tới ăn. Linh thạch là như vậy dùng sao? Mạnh Đức Siêu đã trợn tròn mắt. Nị mạ, Linh Thạch là dùng để ăn. Khẳng định A, ăn vào trong bụng, một chút đều không lãng phí, ngươi không biết. Không biết A. Mạnh đức siêu vẻ mặt ngốc, không ai đã nói với hắn, Linh Thạch dùng để ăn, hiệu quả càng tốt A. Biết, ta vì cái gì lợi hại như vậy sao? Bởi vì ăn Linh Thạch. Mạnh đức siêu hai mắt sáng ngời. Không sai, chính là dựa ăn Linh Thạch, mới như vậy cường đại. Hứa dương nghiêm trang địa đạo. Linh Thạch quá ngạnh, người bình thường ăn không hết, mà ta ăn được cho nên ta thực lực cường đại nhất, giống như có như vậy một chút đạo lý a. chương 293 nghe quân một tịch lời nói rất có hiểu được mạnh đức siêu tâm động người khác ăn không hết linh thạch chính mình thức tỉnh năng lực có điểm đặc thù hàm răng so người bình thường cứng rắn cắn hợp lực cũng càng cường hẳn là có thể ăn được linh thạch ngươi đừng nhìn ngươi khẳng định ăn không hết ngươi nếu là ăn được nếu không bao lâu thực lực khẳng định bay lên một cái bậc thang hứa dương ngắm hắn liếc mắt một cái. Vẻ mặt không xem trọng bộ dáng của hắn. Ăn, là khẳng định nhãn được. Mạnh Đức Siêu ngượng ngùng cười. Biến cường a. Ăn linh thạch, có thể càng dễ dàng biến cường, chính mình nhất định có thể càng tiến thêm một bước. Hứa Dương lại móc ra một viên linh thạch tới, để vào trong miệng cắn đến cả băng đạn vang, Mạnh Đức Siêu lại vô hoài nghi, Hứa Dương là thật sự đem linh thạch ăn. Quả nhiên, hắn thực lực như vậy cường đại, là bởi vì ăn linh thạch. Hiện tại, còn đánh cuộc linh thạch sao? Hứa Dương nhìn hắn một cái nói. Mạnh Đức Siêu thứ này, trở về lúc sau, phỏng trừng sẽ gặp Linh Thạch. Hy vọng hắn sẽ không đem nhà cấp băng rồi. Không đánh cuộc Linh Thạch, ta cùng ngươi đánh cuộc một kiện Linh Vật. Mạnh Đức Siêu trịnh trọng địa đạo. Linh Vật. Hứa Dương kinh ngạc, Mạnh Đức Siêu cái này giả mập mạp, trong nhà cũng là có quan chủ nhân. Ngươi xác định muốn đánh cuộc Linh Vật? Đương nhiên, khẳng định. Kế Hảo, một lời đã định. Mạnh Đức Siêu trong lòng mừng thầm, chỉ cần Hứa Dương không ra tay, như vậy an thành đặt vấn viện. Tất nhiên có thể lấy được cuối cùng thắng lợi. Kết quả là, Hứa Dương cùng Mạnh Đức Siêu ngồi ở trên hành lang, nhìn phía dưới người ở chiến đấu. "Hứa Dương, ngươi như thế nào không ra tay a?" Lâm Hải Phong ngẩng đầu, nhìn đến Hứa Dương đang ở cùng Mạnh Đức Siêu, ngồi ở hành lang lan can thượng, hoàng hai chân, thành thơi thành thơi, nhịn không được mở miệng nói: "Các ngươi chạy nhanh đem An Thành các bạn học đào thải rớt, ta cùng giả mập mạp đánh cái đánh cuộc, tạm thời không ra tay." Hứa Dương trở về một câu, tiếp tục lừa dối Mạnh Đức Siêu. Ta cùng ngươi nói, muốn thực lực cường đại, cần thiết hạ khổ công mới được. Trừ bỏ ăn linh thạch, tăng lên linh thạch hiệu quả ở ngoài. Còn muốn gia tăng cái khác hạng mục khổ luyện. Mạnh Đức siêu khiêm tốn thỉnh giáo, còn thỉnh Hứa Dương huynh chỉ giáo. Không dám, không dám, người ta toàn cùng bảo, ta khẳng định sẽ không gạt ngươi. Hứa Dương vu ngực, phi thường trưởng nghĩa. Tựa như hút linh khí tới nói, chậm rãi một chút hút, hiệu quả là không lớn, cần thiết một hơi, đem linh khí hút mãn, cất giữ ở bên trong thân thể, chậm rãi luyện hóa rèn luyện thân thể. Mạnh Đức siêu nghiêm túc nghe giảng, liên tiếp gật đầu, Hứa Dương nói rất có đạo lý. Tiểu thuyết, cũng là như vậy viết, cái nào vai chính tu luyện phương thức, không phải vượt mức bình thường, không giống người thường. Cho nên, Hứa Dương truyền thụ tu luyện phương thức, không tật xấu. Buổi sáng lên, việc đầu tiên làm cái gì? Đánh răng rửa mặt ta. Sai. a kia muốn như thế nào làm? Đầu sử trên mặt đất, đứng trồng ngược 10 phút, một bàn tay kia bàn trải đánh răng. Một bàn tay lấy ly nước, nghiêng về một phía lập một bên đánh răng, chờ đến ngươi có thể làm được, không dựa vào trên tường, trực tiếp có thể dùng đầu đem chính mình dựng thẳng lên tới đánh răng, kiến thức cơ bản liền hoàn thành. T. Mạnh đức siêu đào hút một hơi, này khó khăn không nhỏ a, hứa dương thực lực cường đại, không phải không có đạo lý. Chỉ là này phân chịu khổ giao tranh, không giống người thường tu luyện phương thức, liền đủ để đem mặt khác người ném ở sau người. Trong lòng kiên định, từ ngày mai bắt đầu, rời giường lúc sau. Đứng chổng ngược đánh răng. Cái này đứng chổng ngược đánh răng, có cái gì đặc thù hiệu quả sao? Khẳng định có à, đề thần tình não, khí huyết tập trung ở đầu, cả người năng lượng vì duy trì thân thể cân bằng, tất nhiên sẽ tiến hành nhất định quy luật vận chuyển, có thể khiến người càng dễ dàng nắm giữ thân thể cân bằng. Đề cao phối hợp độ, cân bằng nắm giữ hảo, thực lực tất nhiên sẽ có điều tăng lên. Mạnh đức siêu liên tiếp gật đầu, có đạo lý, nói không tật xấu. Cho nên, từ ngày mai bắt đầu, muốn đứng ngược đánh răng. Ngươi nhớ kỹ một chút, chúng ta là người tu hành, nên đối chính mình tàn nhẫn một chút, không thể lấy người thường tới đối đãi. Đối với người thường mà nói, vô pháp làm được, khó khăn đại, sẽ khó chịu các loại động tác, đối với chúng ta tu luyện giả mà nói, kỳ thật đều là một loại rèn luyện, gia tăng thực lực phương thức." Hứa Dương nói nói, đều cảm thấy chính mình nói rất có đạo lý, một chút tật xấu đều không có. Mạnh Đức siêu như suy tư gì gật gật đầu. Nghe Quân buổi nói chuyện, tháng đọc 10 năm thư a, ta rất có hiểu được. Có hiểu được là được hai người ngồi ở cùng nhau, Hứa Dương ở khoe khoang, Mạnh Đức Siêu ở nghiêm túc nghe giảng. Hơn nữa vẻ mặt hiểu được rất nhiều bộ dáng, phảng phất cùng Hứa Dương chỉ hận gặp nhau quá muộn. Nam Thành Đặc Huấn Viện cùng An Thành Đặc Huấn Viện luận võ như cũ ở liên tục. Bất quá, tháng lợi đã khuynh hướng Nam Thành Đặc Huấn Viện. Mặc dù không có Hứa Dương cái này Nam Thành Đặc Huấn Viện đệ nhất cao thủ, nhưng ở Kim Trường An đám người dẫn dắt hạ chiến thuật phát huy hợp lý, đang ở không ngừng đào thải An Thành học sinh. Người phải thua. Hứa Dương nhìn phía dưới chiến đấu. Cười cười nói. Mạnh Đức Siêu sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, An Thành chỉ còn lại có mười mấy học sinh ở kiên trì. Mà Nam Thành đặc huấn viện bên này, cố nhiên không ít học sinh đều bị đào thải, chỉ là số lượng muốn so An Thành nhiều đến nhiều. Tổng cộng 50 nhiều người, đang ở vây công An Thành đặc huấn viện cuối cùng mười mấy người. Tuy rằng thua, nhưng ta cảm thấy chính mình thắng. Mạnh Đức Siêu không có thất vọng, ngược lại thu hoạch rất nhiều nói. Người có cảm thấy hay không chính mình thắng không quan trọng đem bại bởi ta linh vật lấy ra tới mới là thật sự, không thành vấn đề. Mạnh Đức siêu móc ra một quả lá thông, khô vàng lá thông, nột, chính là cái này linh vật. Hứa Dương sửng sốt lấy quả lá thông vừa thấy, mẹ nó, thật đúng là chính là linh vật. Nhìn như lá thông, kỳ thật đều không phải là lá thông, chỉ là giống lá thông mà thôi. Này ngoạn ý, linh vật xác thật là linh vật, thấp nhất cấp linh vật, cũng thuộc về linh vật. Mấu chốt là, này ngoạn ý không có gì dùng bộ dáng, lá thông bộ dáng chính là cũng không cứng rắn, ngược lại có chút mềm, làm ám khí đều không được, chỉ sợ liền làn ra đều chắc không phá, này có ích lợi gì? Mạnh Đức siêu ha hà cười, nói, nếu là hữu dụng, ta cũng sẽ không cho ngươi a. Khó trách thứ này, như thế khẳng khái, trực tiếp đánh cuộc linh vật, mẹ nó, nguyên lai là một kiện vô dụng phế vật. Hứa Dương cẩn thận đánh giá sau một lúc lâu, cũng không thấy ra tới, này cái là thông trạng linh vật, có cái gì đặc thù chỗ, có gì tác dụng? Đây là. Nào đó thực vật thứ. Không sai biệt lắm đi, nhà ta một viên thụ biến dị ra tới. Mạnh đức siêu gật gật đầu. Quả nhiên trong nhà có quạng à, nị mạ, một viên biến dị thụ thụ thứ liền đã là linh vật. Như vậy chỉnh cây thụ, tất nhiên là cấp bậc càng cao linh vật. Nếu không biết có ích lợi gì, hứa dương chỉ có thể tạm thời thu hồi tới. Tốt xấu, kiếm lời một kiện linh vật, con nói không chừng ngày nào đó có thể lừa dối một chút người khác, giá cao bán đi. Nam Thành đặc huấn viện lấy được thắng lợi. Cuối cùng. Chỉ còn lại có 51 người không có bị đào thải. Chẳng sợ trả giá đại giới, có như vậy một chút đại, nhưng ít nhất cuối cùng lấy được thắng lợi. Hứa Dương, thương lượng chuyện này bái, không cần ở trên mặt viết túng tự thế nào. Lúc trước, Giang Nam đặt huấn viện học sinh, trên mặt viết một cái đại đại túng tự, buồn cười cực kỳ, không ít người đều cười đến che bụng. Mạnh đức siêu chờ an thành học sinh, tự nhiên không nghĩ trên mặt viết cái túng tự. Chương 294, đổi một loại quyết chiến phương thức. Không thành vấn đề. Chúng ta lần này không viết tự. Hứa dương một ngụm đáp ứng xuống dưới. Hứa dương, ngươi thật là đủ huynh đệ. Ngươi cái này huynh đệ, ta nhận định, chẳng sợ giúp bạn không tiếc cả mạng sống, ta cũng nhận. Mạnh đức vui sướng mà vỗ hứa dương bả vai. Thật là người tốt ta. Chẳng những truyền thụ chính mình biến cường phương thức, buổi nói chuyện xuống dưới, chính mình thu hoạch rất nhiều, hiểu được rất nhiều. Hơn nữa, càng là đáp ứng chính mình, không ở trên mặt viết túng tự. Không viết tự, nhưng có thể vẽ tránh a vì thế Mạnh Đức cao hưng không trong chốc lát, liền phun tảo hứa dương không trượng nghĩa. Hứa dương, ngươi đáp ứng ta, không viết túng tự. Đối ta, ta không viết túng tự A. Nhưng là, ngươi này họa đến cũng quá khó coi đi. Ta chỉ đáp ứng ngươi không viết túng tự, không đáp ứng ngươi không vẽ tranh A. Mạnh Đức hết trô nói rồi. Kết quả là, An Thành bọn học sinh, trên mặt họa một cái đi tiểu nhân vật hoạt hình, đôi tay bụng mặt, từ đại lâu ra tới. Nị mạ, Nam Thành đặc huấn viện đồng học, tất cả đều là hôn đàn A. Ở trên mặt đồng dạng bút không hảo sao, một hai phải lãng phí thời gian, ở trên mặt vẽ tranh. Vẽ tranh cũng liền thôi, hoa đẹp một chút không được sao? Nam thành Đặc huấn viện, Đào thải An thành Đặc huấn viện, Kinh thành Đặc huấn viện cùng thuộc đô Đặc huấn viện, không có gì bất ngờ xảy ra, Kinh thành Đặc huấn viện lấy được thắng lợi. Tiếp theo luân, quán quân tranh đoạt sẽ là Nam thành Đặc huấn viện cùng Kinh thành Đặc huấn viện chi tri gian triển khai. Nam thành Đặc huấn viện bọn học sinh, một đám đều sắc mặt ngưng trọng, Kinh thành đặt huấn viện chỉnh thể thực lực, xét thật tương đối cường có không đánh bại kinh thành đặc huấn viện lấy được thắng lợi, Hứa Dương cũng nói không chừng, rốt cuộc Sở Khinh Vân thực lực phi thường chi cường. Ở đồng cấp bên trong, hắn duy nhất gặp được coi như đối thủ người. Đương nhiên, hắn là có tin tưởng đánh bại Sở Khinh Vân. Dù vậy, trong lòng không có bất luận cái gì khinh thường, nếu là Sở Khinh Vân cái kia quỷ dị năng lực, suy đoán không sai nói, tất nhiên là một cái cường đại uy hiếp, cảnh giới cấp bậc càng cao, thực lực càng cường đại, uy hiếp cũng càng lớn. Cho nên cùng kinh thành đặc huấn viện luận võ, chỉ có thể đủ làm hết sức. Tổng hợp thực lực, hoặc là truyền thuyết hạ tầng thực lực, kinh thành đặc huấn viện sát thật tương đối cường. Mà cao cấp chiến lực phương diện, có Kim Trường An, Giang Lâm, thôi đảo chờ mấy người, nhưng thật ra sẽ không so kinh thành đặc huấn viện nhược nhiều ít. Chẳng qua trung hạ chiến lực phương diện, kinh thành chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, ở cường đại thực lực trước mặt, chẳng sợ lại tinh diệu chiến thuật, cũng vô pháp ngăn cản được chủ. Một khi đại bộ phận đồng học bị đào thải, chỉ còn lại có bọn họ này mấy cái cao cấp chiến lực cũng tuyệt đối khiêng không được vây công. Rốt cuộc lẫn nhau thực lực chênh lệnh, cũng không có đạt tới, có thể làm lơ số lượng ưu thế nóng nỗi. Dưới tình huống như vậy, Hứa Dương cũng chỉ có thể làm hết sức. Như vậy, một khi chỉ còn lại có chúng ta mấy cái, liền phân tán mở ra, tận lực đem Kinh Thành viện Đồng học đào thải rớt, cuối cùng lại cùng Sở Khinh Vân chờ vài người quyết một tháng bại, chỉ có như vậy, có lẽ chúng ta mới có khả năng lấy được thắng lợi. Kim Trường An ngưng trọng địa đạo. Bất luận như thế nào, ở đại lâu, lợi dụng địa hình Đem kinh thành đặt huấn viện học sinh từng cái đào thải rớt, cuối cùng mới cùng kinh thành viện cao thủ quyết một tháng bại, mới có khả năng lấy được cuối cùng thắng lợi. Chẳng sợ, cuối cùng chỉ có một người, kia cũng là thắng lợi. Hứa dương là mấu chốt, thực lực của hắn cường đại nhất, là nhất có cơ hội, kiên trì đến cuối cùng, trở thành duy nhất không có bị đào thải người. Chỉ có thể như vậy, chúng ta tận lực giúp các ngươi giảm bớt đối thủ. Các bạn học gật gật đầu, vì nay chi kế, chỉ có thể tận lực giảm bớt hứa dương mấy người áp lực. Này liên quan đến tập thể vinh dự, chẳng sợ chỉ có một người sống đến cuối cùng, kia cũng là thắng lợi. Quán quân tranh đoạt chiến, phóng tới ngày mai. Ngươi cảm thấy hai viện, ai càng có khả năng đạt được quán quân. Trương Chi Thu nhìn Lưu Đại Căn hỏi, "Ta tin tưởng Hứa Dương." Lưu Đại Căn cười ha hả địa đạo. Trương Chi Thu trầm mặc một chút, trong đầu suy đoán một phen, lấy Hứa Dương thực lực, ở đại lâu cái loại này trong hoàn cảnh, đối mặt mọi người vây công, có không lấy được cuối cùng thắng lợi. Kết quả lại là hiện Hứa Dương kiên trì đến cuối cùng, đạt được thắng lợi khả năng, thế nhưng cao lớn 6 thành. Mà Hứa Dương lớn nhất đối thủ, không thể nghi ngờ là Sở Kinh Vân. Phía trước hai lần giao phong, Sở Kinh Vân đều bại, bởi vậy, hắn tương đối có khuyến hướng, Hứa Dương đạt được thắng lợi. Duy nhất không xác định nhân tố, là Hứa Dương đào thải những người khác lúc sau, tiêu hao lớn như vậy, có không còn có thể ứng phó Sở Kinh Vân vấn đề. Bởi vậy, chỉ có 6 thành cơ hội. Hôm sau, quán quân tranh đoạt chiến bắt đầu. Ở đại lâu trước, hai đội ngũ hình vương ngũ tương ngộ, Sở Kinh Vân trong tay sách theo đại bản đao. Hứa Dương trước sau như một mà đem lôi xả bản ở bên hồng, trong tay không có lấy bất luận cái gì vũ khí. Hứa Dương, ngươi cảm thấy, có mấy thành nắm chắc, có thể thủ tháng. Tám phần đi. Hứa Dương suy nghĩ một chút, nói. Ngươi từ đâu ra tự tin. Sở Kinh Vân kinh ngạc. Rất đơn giản, trừ bỏ ngươi làm ta hơi chút coi trọng một chút ở ngoài, còn lại người ở trong mắt ta, đều là nhược trà. Tạ nhạc đình đám người vẻ mặt không vui chi sắc, Hứa dương thực lực cường đại, đây là sự thật, nhưng thế nhưng làm lơ chính mình nhiều người như vậy, chẳng lẽ hắn tự nhận là, có thể ở vây công hạ thủ thắng. Hứa dương, ngươi cảm thấy, ở chúng ta vây công hạ, có thể thủ thắng. Tạ nhạc đình khó chịu nói, ta cảm thấy vấn đề không lớn, trước đại lâu địa hình phức tạp, ta có thể tìm kiếm cơ hội, đem các ngươi một đám đều cấp đào thải rớt, mà bởi vì đại lâu địa hình phức tạp, các ngươi vô pháp hình thành đại quy mô vây công. Ta có thể nhẹ nhàng thoát đi, từng cái đem các ngươi đánh bại. Hứa Dương Đại Khái phân tích một chút, tin tưởng tràn đầy. ngươi sẽ không mệt ta. Tạ nhạc đình hết trô nói rồi. Liên tính là làm bằng sát người, như thế thời gian dài liên tục chiến đấu, cũng sẽ mệt nằm sắp xuống. Sẽ không a, mệt là cái gì, không tồn tại. Hứa Dương xua xua tay nói. Nếu ngươi như vậy có tin tưởng, chúng ta đây không ngại đổi một loại quyết chiến phương thức. Sở Kinh Vân đột nhiên mở miệng nói. Đổi một loại quyết chiến phương thức. Nói đến nghe một chút, rất đơn giản, hai viện đứng đầu chiến lực không ra tay, làm những người khác quyết chiến, giữ lại người sống sót, lại cùng chúng ta cùng nhau quyết đấu. Sở Kinh Vân nói ra quyết chiến phương thức là làm trung hạ tầng sức chiến đấu quyết chiến, xem cuối cùng ai thắng được. Mà thắng được một phương, còn không có bị đảo thải rất trung hạ tầng chiến lực, đem cùng bọn họ cao cấp chiến lực cùng nhau, vây công một bên khác cao cấp chiến lực. Hứa Dương suy nghĩ một chút, cái này quyết đấu phương thức, kết quả đều không có nhiều ít khác nhau. Nam Thành đặc huấn viện trung hạ tầng chiến lược, là thua định rồi, kết quả cuối cùng, bọn họ mấy cái cao cấp chiến lược, tránh không được bị vây công cục diện. Vậy như vậy đi. Hứa Dương gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Kế tiếp, hai bên cao cấp chiến lược ra tới, không tham dự quyết đấu. Đương nhiên, vì bảo đảm công bằng, không tham dự quyết đấu cao cấp chiến lược, lẫn nhau nhân số đều là giống nhau. Hai bên lẫn nhau lấy ra 10 cái cao cấp chiến lược không tham dự quyết đấu. Nam Hải Thành đặc huấn viện bên này, là Hứa Dương. Kim Trương An, Giang Lâm, Hạ Phương Lâm, Hạ Phương Vũ, Thôi Đảo, Lâm Hải Phòng, Cốc Cảnh Lôi, Kỳ Viêm, Mạnh Thanh 10 người. Kinh Thành đặc huấn viện là Sở Khinh Vân, Tạ Nhạc Đình, Cao Xuân Kiệt chờ 10 người. Điền Phong không có tham dự tiến vào, hắn dẫn dắt mặt khác học sinh, tiến vào Đại Lâu bên trong tiến hành quyết đấu. Trưng 295, lại lần nữa giao thủ. Hứa Dương đám người đứng ở Đại Lâu ngoại, không có tiến vào bên trong, mà Điền Phong đám người, còn lại là tiến vào Đại Lâu bên trong. Cùng kinh thành đặc huấn viện bọn học sinh chiến đấu lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại lâu bên trong chiến đấu thanh không ngừng truyền đến. thắng bại, kỳ thật cũng không có trì hoãn. Kinh thành đặc huấn viện chỉnh thể thực lực, hiếu thắng với nam thành đặc huấn viện. Mấu chốt ở chỗ, điền phong đám người, có thể đào thải đối phương bao nhiêu người. Hai cái giờ sau, thắng bại đã phân. Kinh thành đặc huấn viện, thượng có 53 người không có bị đào thải rớt. Hứa dương nhìn thoáng qua, chỉ còn lại có 53 người, ở đại lâu bên trong lợi dụng địa hình hoàn toàn có thể đưa bọn họ cấp nhất nhất đào thải rớt lúc trước chế định chiến thuật đó là giao cho Điền phong đám người tận lực đào thải đối thủ mà hứa dương mấy người bảo tồn thực lực lợi dụng địa hình đào thải rớt mọi người lại cùng sở kinh vân đám người quyết một tháng bại hiện tại nên chúng ta sở kinh vân trong tay đại bản đao nâng lên tạ nhạc đỉnh trên người đang nổi lên ngọn lửa đi hứa dương giơ tay ném ra mấy viên ngọc cầu cùng kim trường an đám người cùng nhau nhảy vào đại lâu bên trong, lập tức liền tách ra, lợi dụng địa hình từng cái đem còn thừa trung hạ chiến lược đào thải rớt. Sở Kinh Vân nhìn chằm chằm Hứa Dương, lập tức sung phong liều chết mà đến. phía trước cùng Hứa Dương hai lần giao phong, đều là nàng bị thua. lúc này đây, vô luận như thế nào cũng muốn lấy được thắng lợi, hòa nhau một ván. Hứa Dương không có cùng Sở Kinh Vân dây dưa, mà là lập tức xông lên lâu, thuận tay đem lôi xả cấp ném tới một bên. Sở Kinh Vân vẻ mặt vẻ cảnh giác, nàng chính là biết hứa dương cái này vũ khí quỷ dị cùng đặc thủ. Nhưng mà, lôi xà cũng không có hướng nàng khởi xướng công kích, mà là du tẩu, hướng tới kinh thành đặc huấn viện những người khác mà đi. Như vậy một cái nho nhỏ lôi xà, phỏng chừng không có người sẽ để ý, tất cả đều nghĩ đến vây công kim trường an đám người đâu. Cho nên, chờ đến lôi xà phát động tập kích thời điểm, nháy mắt liền đào thải mười mấy người. Thẳng đến lúc này, kinh thành đặc huấn viện bọn học sinh, mới nhận thức đến, con rắn nhỏ này đáng sợ chỗ. Lâm Hải Phong ở hai điều xà hiệp chợ dưới, giải khai trùng dây, chạy trốn đến trên lầu, bắt đầu tìm cơ hội đối kinh thành đặc huấn trong viện hạ tầng chiến lược tiến hành thanh trừ. Hứa Dương tốc độ thực mau, xông lên lâu ở hành lang vòng một vòng, thuận lợi thoát khỏi sở khinh vân, lập tức từ đại lâu thượng nhảy xuống tới, nhảy vào kinh thành đặc huấn viện đám người bên trong. Hai mươi mấy điều lôi điện chi xà bay múa, nháy mắt liền lại đào thải mười mấy người, thôi đào diện hóa ra hai cái bóng rổ, trực tiếp tiến hành viễn trình công kích bóng rổ bay tới bay lui thực mau liền đảo thải mấy người một bên tránh né kinh thành đặc huấn viện nào đó cường giả công kích hạ phương lâm hạ phương vũ tỷ mỗi liên thủ băng cùng hỏa thái cực vòng vần quanh một bên ngăn cản công kích một bên trốn tránh thuận tay đảo thải kinh thành đặc huấn viện trung hạ chiến lược lúc này học viện nội cao thủ đứng đầu cùng bình thường học sinh thực lực trinh lệnh liền thể hiện ra tới đặc biệt là hứa dương bình thường học sinh liền hắn một kích đều khó có thể ngăn cản trụ sở kinh vân đuổi giết lên đây Hứa Dương chạy nhanh lại thoát đi tránh né. Sở Khinh Vân ánh mắt chợt lóe, ngược lại hướng tới Kỷ Viêm vọt qua đi. Bèn, Kỷ Viêm ngăn cản không được hai cường giả vây công, chỉ chống đỡ trong chốc lát, liền đào thải xuống dưới. Giang Lâm múa may hai cái màu xanh lục đại chùy, cả người màu xanh lục quang mang vần quanh, đem đối thủ cấp hấp chế nông nôi bước lui về phía sau. Hơn nữa, ở vài trong đó hạ chiến lược học sinh vây công hạ, còn phản sát đào thải mấy cái. Hứa Dương lại vọt xuống dưới. Theo chiến đấu kết liễu, Đại lâu nội mảnh vụn sôi nổi, ngẫu nhiên chỉnh đống đại lâu, đều sẽ lay động lên. Trải qua gần một giờ chiến đấu, Kinh Thành đặc huấn viện trung hạ chiến lực học sinh, tất cả đều đào thải xuống dưới. Mà hứa dương bên này, kỳ viêm bị đào thải, Mạnh Thanh cũng đào thải xuống dưới. Chỉ còn lại có bọn họ tám người. Mà Kinh Thành đặc huấn viện cao cấp chiến lực phương diện, không có một cái bị đào thải. Này một phen chiến đấu xuống dưới, thôi đào, cốc cảnh lôi, lâm hải phong đám người, tiêu hao rất lớn vẻ mặt hãn. Hứa Dương như cũ tinh thần sáng láng, không hề có tiêu hao quá lớn dấu hiệu. Giang Lâm như cũ dũng mãnh vô cùng, Kim Trường an thao tác một con ngọn lửa thần điểu, một bên lại nha lại nhảy cái không đình, một bên trốn tránh công kích, kia lại nhảy bộ dáng. Nghe được tạ nhạc đỉnh lô hai đều khởi kén. Lâm Hải Phong bị đào thải. Bất quá hắn cùng đối phương đồng quy vu tận, hai người cùng nhau đào thải xuống dưới. Hứa Dương lại lần nữa tránh đi sở khinh vân, lập tức hướng tới vây công hạ phương Lâm tỷ muội ba người phóng đi, lôi điện chi xả. Giống như một trường lưới lớn, đem ba người bao phủ đi vào. ầm vang. Đối phương dù sao cũng là kinh thành đặc huấn viện đứng đầu cường giả, trực tiếp ngăn cản xuống dưới. Nhưng mà hứa dương đột nhiên bạo xông lên trước, tốc độ cực nhanh, vượt quá dự kiến. Lôi xả cũng không biết khi nào xuất hiện ở dưới chân, một ngụm cắn ở trong đó một người trên đùi. Chật, hứa dương cảm thấy công kích một đốn, liền biết sở khinh vân xuất hiện. Lúc này, hứa dương đào thải rớt một cái, hai bên nhân số tương đồng. Tình hình chiến đấu Hạ Phương Lâm, Hạ Phương Vũ tỉ mội, cùng đối phương hai người bất phân thắng bại, cuối cùng ai thắng được, khó có thể dự kiến. Giang Lâm đem đối thủ áp chế đi xuống. Cốc cảnh lôi huyễn vật năng lực cường đại, đối thủ của hắn cũng không yếu, hai bên tạm thời thắng bại khó liệu. Thôi đào bởi vì phía trước tiêu hao quá lớn, trước mắt hơi chút hạ xuống hạ Phong. Kim Trường ăn sao, thứ này nói chuyện nhiều quá động thủ, trước mắt tinh thần sáng láng, đối thủ của hắn tạo nhạc đình, vẻ mặt muốn hỏng mất bộ dáng. Hai người đều là hòa hệ. Mà Kim Trường An hỏa hệ tương đối đặc thủ, còn có thể cắn nuốt khác ngọn lửa. Nay không phải mấu chốt, Tạ Nhạc Đình cũng không phải kẻ yếu, nào có dễ dàng như vậy đối thủ. Lệnh Tạ Nhạc Đình cơ hồ hỏng mất chính là, Kim Trường An kêu hóa, trong miệng tất tất cái không để yên, một hai phải cùng hắn đem cái gì đạo lý. Nịm mà, quả thực so đường tăng còn muốn lại ngại. Cùng hắn làm đối thủ, quả thực là một kiện thống khổ sự tình. Hiện tại, đại gia một trọi một, ngươi không hề trốn rồi đi. Sở Kinh Vân nắm đại bản đ Cả người quanh quần nguyện nhận, vài đạo nhàn nhạt bóng dáng ở nàng thân thể trùng quanh đông đưa. Từng mảnh đông tuyết bắt đầu vờn quanh bay múa. Giờ phút này, Hứa Dương mới biết được, những cái đó vờn quanh bông tuyết, kỳ thật là nàng một loại năng lực. Phía trước ở tuyết địa thượng chiến đấu, còn tưởng rằng đông tuyết đều là cuốn lên trên mặt đất tuyết đọng. Lôi xả nắm ở trong tay, màu tím lôi quang đem thân hình bao phủ đi vào. Tiếng sấm tiếng động bắt đầu lập loè. Một phen thật lớn lôi đạo hiện lên trong người trước tùy thời muốn phách chém mà ra. Phía sau, là đồng đưa lôi điện chi xả Sở khinh Vân Nguyệt Nhận cùng huyện ảnh, hứa dương đều không thèm để ý, chân chính làm hắn cảnh giác, là sở khinh Vân cái loại này quỷ dị năng lực. Và anh, hai người lần thứ hai chân chính giao thủ, nổ vang tiếng động bảo dương, lôi quang đã đem hứa dương thân ảnh hoàn toàn bao phủ đi vào. Mà sở khinh Vân, cũng bao phủ ở một mảnh Nguyệt Nhận bên trong. Lẫn nhau va chạm, lan đến phạm vi càng ngày càng qu thậm chí còn chỉnh đống đại lâu đều lay động lên, hai người từ dưới lầu vẫn luôn đánh tới tầng cao nhất. Kim Trường An đám người không thể không né tránh, đều trốn ra đại lâu ở ngoài. Mọi người, đều ở chú ý hứa dương cùng sở khinh vân chiến đấu. Không đánh, không đánh, làm hứa dương cùng sở ma nữ quyết thắng phụ đi, hứa dương thắng, liền tính các ngươi nam thành thắng, hứa dương thua, các ngươi nam thành liền thua, thế nào? Tạ nhạc đình xua xua tay nói, hắn là thật sự sợ Kim Trường An, nị mạ, Một bên đánh một bên tất tất cái không để yên, lô thai đều phải khởi kén. Càng lệnh người hỏng mất chính là, mẹ nó, hắn còn không làm gì được Kim Trường An. Trường 296, lại thắng. Hứa Dương cùng sở khinh vân chiến đấu, càng thêm kịch liệt lên. Bực này cường độ chiến đấu, hơi có vô ý, trong đó một phương thu tay lại không kịp, tất nhiên sẽ gặp bị thương nặng. Sở hữu học sinh đều sắc mặt ngưng trọng lên. Trường Chi Thu cùng Lưu Đại Căn Thân Ảnh vừa động, xuất hiện ở Đại Lâu Nội, chú ý hai người chiến đấu. Một khi xuất hiện không thể đoán trước tình huống, hai người đều sẽ ra tay, đem người cấp cứu tới. Bất luận bất luận cái gì một cái đã chịu nghiêm trọng thương, đối với Thiên Vong mà nói, đều là một cái trọng đại tổn thất. Bởi vậy, bất luận như thế nào, đều phải bảo đảm hai người bình yên vô sự. Bực này thực lực, mặc dù là giống nhau tam tinh cấp bậc người tu hành, đều chỉ sợ ngăn cản không được. Trương Chi Thu kinh ngạc cảm thán nói, nghe nói, Quang Minh hội có cái Kim Mao tiểu tử, cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Lưu Đại căn cười lạnh một tiếng. Hắn đối với Quang Minh hội thực khó chịu, đã từng bị Quang Minh hội hai cái phó hội trưởng vây công quá. Nghe đồn sát thật có một cái yêu nghiệt, lại là không biết, cùng Hứa Dương cùng Sở Nha đầu so sánh với, ai càng tốt hơn. Trương Chi thu gật gật đầu nói, kia còn dùng nói sao, khẳng định là Hứa Dương a. Lưu Đại căn là vô điều kiện đứng ở Hứa Dương bên này. Hứa Dương trong lòng thầm giật mình, Sở Khinh Vân thực lực, so thượng một lần có không nhỏ tăng cường. Hoặc là nói, thượng một lần Nàng sắc thật không có lấy suất toàn lực tới. Lôi điện tung hành, phong hệ năng lực cũng thi triển ra tới. Hứa dương điều động khí nguyên, bao trùm toàn thân, dần dần địa lôi điện bắt đầu ngưng súc, bao trùm ở hắn trên người. Một kiện lôi đỉnh áo giáp, hiện lên ở hắn trên người. Trong tay lấy lôi xả vì vũ khí, ngưng tụ ra một phen thật lớn lôi đao. Phía sau, là loạn trọng lôi điện chi sắc. Trên lưng, hiện ra hai luồng nho nhỏ gió cuốn. Lôi điện ngưng súc, thực lực ngược lại càng cường đại rồi. Lôi đỉnh áo giáp bao trùm ở trên người, lực phòng ngự tăng nhiều, lực công kích cũng bảo tăng. Hơn nữa, hai luồng gió cuốn hiện lên ở phía sau bối, khiến cho thân hình càng thêm linh hoạt. Vốn dĩ, Hứa Dương muốn ngưng tụ ra một đôi phong cánh tới, nhưng quy bởi vì khống chế lực hơi hiện không đủ, phong hệ năng lực vận dụng kém một chút, không có thể ngưng tụ ra tới, chỉ có thể ngưng tụ ra hai luồng gió cuốn tới ra tăng tốc độ cùng linh hoạt. Tê, Hứa Dương năng lực vận dụng đã hoàn toàn vượt qua nhị tinh cấp bậc A. Trương Chi Thu kinh ngạc cảm thán nói: đó là ta lưu đại căn xem trọng huynh đệ như thế nào sẽ kém lưu đại căn đắc ý rào rạt chiến đấu càng thêm kịch liệt lên lôi đao phách chém tiếng sấm không ngừng bên tai lôi điện chi xả càng là xoay quanh vần quanh từ bốn phương tám hướng công kích mà đến sở khinh vân trên người nguyệt nhận vần quanh đến càng nhanh huyên ảnh cũng càng ngày càng nhiều phảng phất khó có thể tìm được nàng chân thân ở nơi nào cái kia quỷ dị năng lực càng là khiến cho hứa dương công kích thường thường ở thời khắc mấu chốt dừng một chút khiến Sở Kinh Vân nhẹ nhàng né tránh, Tháng bại tại đây nhất cử, Hứa Dương đột nhiên mở miệng nói, cất bước tiến lên, khí thế càng ngày càng cường đại, Sở Kinh Vân sắc mặt nghiêm trọng, một cổ cuồng phong đột nhiên ở trên người nàng hiện lên, đại bản đao nổi lên mãnh liệt hàn quang, với Hứa Dương thân hình chợt nổ bắn ra mà ra, giống như một quả đạn tháo nhằm phía Sở Kinh Vân, tốc độ cực nhanh, vượt qua tưởng tượng, Sở Kinh Vân tránh né cơ hội đều không có, đương nhiên nàng cũng không có muốn tránh né ý tứ. Quỷ dị năng lực, lại lần nữa phát động, hơn nữa nàng thân hình, thế nhưng lấy một loại quỷ dị phương thức, bạo tăng vài lần, không ở hứa dương dưới. Mắt thấy hai người, liền muốn đánh giáp lá cả, trực tiếp cận chiến đấu. Trận, nguyên bản về phía trước hướng hứa dương, thân hình thế nhưng lung lay một chút, thân hình thế nhưng xoay nửa vòng, cầm chế trốn đến sở khinh vân phía sau đi. Giờ phút này, sở khinh vân thân hình, không kịp dừng. Một đạo hàn quang bay vút, từ hứa dương trong miệng bay ra, trực tiếp để ở sở khinh vân giữa thượng. Ngươi lại thua rồi. Sở khinh vân dừng lại thân hình, xoay người lại nhìn về phía hứa dương. Một phen tiểu xảo phi kiếm, giờ phút này, chính để ở nàng trên ngực. Nếu là sinh tử hậu đả, hứa dương vừa rồi một phi kiếm, liền đủ để muốn nàng mạng nhỏ. Thua. Ngươi, thế nhưng vận dụng phi kiếm. Sở khinh vân ngạc nhiên. Ở thiên vong bên trong, cơ hồ sở hữu đội viên, đều sẽ ẩn dưỡng một phen phi kiếm. Đại bộ phần người, chỉ là đem phi kiếm ẩn dưỡng thành cuối cùng sát chiêu ở nguy cơ là lúc phát ra sắc bén một kích. Bởi vậy vì đem phi kiếm uy lực lớn hơn nương hóa, một khi phi kiếm xuất kích sẽ rút ra tự thân tinh huyết năng lượng, gia tăng uy lực. Phi kiếm xuất kích sẽ gặp nhất định bị thương. Thậm chí còn am hiểu phi kiếm cùng bảo, mỗi người đều có một môn bảo tăng phi kiếm uy lực bí kỹ. Đại giới là căn cơ bị thương, thậm chí khó có thể khôi phục. Từ nay về sau lại khó càng tiến thêm một bước.